Phượng Khuynh ca nhìn như nhàn nhã đứng ở bên kia, kỳ thật đôi mắt lại chưa từng rời đi quá này đó bọn học sinh, nghiêm túc quan sát đến mỗi người luyện tập, chỉ là đương hắn nhìn đến liệu như yên thời điểm, hơi nhúng mày, nàng này lại là ở luyện nào môn công pháp. Nhìn tuy rằng cùng quân quyền không có gì khác nhau, nhưng mà hiệu quả lại khác nhau như trời với đất. Một lần ráo xuống dưới, một ít nguyên bản liền sẽ người cảm thấy là ở luyện tập, cảm giác tương đối nhẹ nhàng, mà một ít một chút cũng sẽ không. Vậy thống khổ, tuy rằng huấn luyện viên đánh đến tương đối trưởng, nhưng là bọn họ lại không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh, tự nhiên không nhớ được, cho dù có một ít nhớ kỹ, nhưng đánh ra tới bộ dáng cũng thay đổi. Trước nhớ kỹ trước 5 cái động tác, sau đó mỗi cái động tác luyện 5 phút, lúc sau lại 5 cái động tác cùng nhau luyện 10 phút. Trương phó huấn luyện viên thấy này, những bọn học sinh động tác so le không đồng đều cũng không có bực bội, mấy năm nay dạy học khiến cho hắn thấy nhiều không trách. Nếu có cái nào có thể nhìn hắn đánh một lần liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh ra tới, kia mới kêu việc lạ đâu? Chỉ là hắn chính như này nghĩ đâu, chính là sướng sốt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái tiểu cô nương cư nhiên luyện được so với hắn tựa hồ còn muốn hảo. Này, thật đúng là việc lạ. Cho nên, chương phó huấn luyện viên nói xong liền ngây ngẩn cả người, cái này tiểu cô nương, không phải bị phượng huấn luyện viên điểm danh cái kia sao? Như thế nào nàng chẳng những có thể phụ trọng trăm kg chạy, còn có thể một lần liền đem quân quyền cấp học xong. Liệu như yên giờ phút này đã bất chi bất giác tiến vào một loại quên mình cảnh giới, đánh tiêu một bộ quân quyền, cảm giác thực thông thuận. Tuy rằng có chút chậm gì gì, nhưng nàng đánh ra tới, lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Xem đến trương phó huấn luyện viên đôi mắt đều loay ánh sáng, chuẩn bị đi lên hỏi một chút nàng là như thế nào làm được. Đừng đi quấy giày nàng. Nhưng vào lúc này, Phượng huấn luyện viên không biết khi nào đã đi tới trường phó huấn luyện viên bên cạnh, nhìn hắn nói, hiện tại không cần đi quấy rời nàng, làm nàng tự hành lĩnh ngộ, chờ nàng đánh xong, hỏi lại nàng không muộn. Phượng khuyên ca là đã nhìn ra, liếu như yên giờ phút này cư nhiên tiến vào cái loại này thiên hợp người một cảnh giới, giờ phút này không nên bị quấy rời, bất qua xem nàng như vậy, người khác vọng lại thanh âm tựa hồ đã bị nàng tự động che chắn. Nếu lúc này trương phó huấn luyện viên mạo muội tiến lên, nói không chừng sẽ bị nàng đánh. trương phó huấn luyện viên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phượng Quynh Ca, lại thấy hắn thần sắc nghiêm túc, một bộ không dung la hoài nghi bộ dáng, lại quay đầu nhìn thoáng qua không coi ai ra gì đánh quyền tiểu cô nương, gật gật đầu nói, hành, chờ nàng đánh xong lại đi hỏi nàng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, nay học một lần liền đánh thành bộ dáng này học sinh, hắn cả đời này đều không có nhìn thấy mấy cái. Mà kia mấy cái học một lần liền xét người, có rất nhiều hắn đồng học, có rất nhiều sau lại học đệ nhóm, mà bọn họ sau lại không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, chỉ là thực đáng tiếc, mấy năm trước đánh giặc thời điểm, mỗi người đều chiến sĩ anh dũng. Nếu bọn họ còn ở, nhìn đến hiện giờ như vậy thời đại hòa bình, nên là cỡ nào vui vẻ a ai, chương phó huấn luyện viên sâu kín thở dài, bất quá trên mặt thần sắc bất biến. Hán tốt xấu cũng ở trong quân lăn lộn nhiều năm như vậy, tâm sự không lay động ở trên mặt chuyện này, làm lên cũng là hài lòng thật sự. Cũng mất công trương phó huấn luyện viên làm mọi người đều ở luyện động tác, hơn nữa luyện được thực nghiêm túc, mà liếu như yên nơi vị trí lại tương đối thiền, cho nên cư nhiên thực thần kỳ trừ bỏ các giáo quan ở ngoài, không còn có những người khác phát hiện, ngay cả mạnh cầm, cũng nỗ lực luyện, không thời gian kia xem một cái liếu như yên. Cho nên liếu như yên cư nhiên một hơi đánh nửa giờ, sau đó mới từ cái loại này kỳ dị trạng thái trung rời khỏi tới, kết quả liền phát hiện đại gia còn ở đánh quyền, chẳng qua đại đa số người đánh ra tới bộ dáng đều có chút sai biệt, bất quá một ít người cũng đã đánh đến giống mô giống dạng, quả nhiên, đại gia học tập lực đều là rất mạnh a. liếu như yên không cấm ở trong lòng cảm thán, thấy mọi người đều ở đánh, nàng cũng không dám dừng lại, chính mình vừa mới liền không ấn huấn luyện viên nói làm. Hiện tại sao, càng là không thể ngừng, vạn nhất bị huấn luyện viên tóm được, kia chẳng phải là muốn ai phạt. Nàng nhưng không nghĩ ai phạt, cho nên vẫn là thành thật điểm nhi hảo. Mà giờ phút này, chương phó huấn luyện viên không biết sao, cư nhiên suy nghĩ cẩn thận, chuyện này không thể làm cho mọi người mặt hỏi. Hắn quyết định chờ huấn luyện xong lúc sau, lại cùng phượng huấn luyện viên cùng nhau đem cái này liệu như yên kêu lên một bên tinh tế hỏi. Nếu là nàng nguyện ý đem nàng nói cho các nàng là như thế nào đem cái này quyền luyện đến một loại khác cảnh giới đó là không thể tốt hơn. Được rồi, hôm nay huấn luyện tạm thời dừng ở đây, lập trình, giải tán. đại cuối cùng một phút qua đi, mọi người liền nghe được trương phó huấn luyện viên thanh âm, kêu một tiếng giải tán, quả thực so tiên nhạc còn muốn đêm hay. Vừa rồi còn thần sắc nghiêm túc mọi người, nghe vậy sau đều thả lỏng xuống dưới, chẳng qua này một thả lỏng hạ đại. Mọi người đều cảm giác được có chút eo đau bối đau liền kém chân rút gân. Giống hứa kiểu cùng triệu thụy chờ loại này ở nhà không trải qua cái gì việc nặng nhi người kia càng là cảm thấy này huấn luyện quả thực sống một ngày bằng một năm. Cho nên một giải tán, hứa kiểu tựa như đồ nhu nhược dường như ghé vào liễu như yên trên người, trong miệng còn buồn bực nói, tỷ tỷ ta đều phải mệt quán, ta thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tới hàng không học viện cư nhiên cũng sẽ huấn luyện này đó, nếu là sớm biết rằng. Trưng 478, nội danh, sớm biết rằng sẽ như thế nào. Không tới lạc, thấy hứa tiểu này đồ nhu nhược bộ dáng, mạnh cầm treo gẹo nói. Hứa tiểu vội lắc đầu, kia sao có thể chứ. Vẫn là muốn tới, chỉ sẽ không phỏng trừng sẽ sớm chút chuẩn bị tâm lý thật tốt, còn muốn nhiều mang tốt hơn ăn tới. Tuy nói nhà ăn đồ ăn có hơn có tố, so sánh với tới đã xem như không tồi, nhưng là đi, ta còn là cảm giác không đủ a ai. Ta đáng thương dạ dày nha. Nhị tỷ, ngươi muốn ăn đến càng tốt ta. Ta cùng ngươi nói nói tới đây, mạnh cầm xem cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới các nàng mấy người, lúc này mới thần thần bí bí nói, nỗ lực chuyển thành bộ đội phòng không, là có thể ăn đến ăn ngon nhất đồ ăn, dinh dưỡng cân đối còn còn no. Thiệt hay giả? Hứa tiểu có chút không tin, nhưng thấy mạnh cầm nói được rất giống bộ dáng, có chút sờ không chuẩn, lại nói, Năm nay tuyển nhận nữ sinh nhưng không tính thiếu nha. liền chúng ta trường học liền có 48 danh nữ sinh, có thể lên làm bộ đội phòng không sợ là không nhiều lắm đi. Hứa Kiều không lớn tin tưởng chính mình có thể trở thành bộ đội phòng không một viên, tuy rằng nói không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, Nga, hiện tại là không nghĩ đương hàng không viên không quân học sinh không phải hảo trầm trọng, nhưng nàng trong lòng xác thật không có gì đấy nhì, rốt cuộc. Nàng ngày thường ở nhà cũng nghe đài quá một ít về hàng không nữ phi công chuyện xưa, tự nhận là so các nàng kém xa. Nhưng là Vương Hiểu lại nghe đến trong lòng vừa động, cũng nhìn quanh một chút bốn phía, lại là không gặp có người chú ý tới các nàng, cho nên nhỏ giọng nói, Tiểu Cầm, ngươi giống như biết được rất nhiều bộ dáng, vậy ngươi biết bộ đội phòng không yêu cầu chút điều kiện gì sao? Chúng ta yêu cầu làm được cái dạng gì trình độ mới có khả năng trở thành hàng không viên đâu. Ách này này xấu hổ, nghe được lao đại như vậy hỏi, mạnh cầm mặt đỏ lên, ngượng ngùng lắc đầu nói: cái này ta thật đúng là không biết, chỉ là ở nhà thời điểm nghe nói qua, hàng không viên đãi ngộ thực hảo, nhưng là cũng thực vất vả, bởi vì yêu cầu ở trời cao trung tinh trung lực chú ý, còn phải có tốt đẹp ứng biến năng lực, đến nỗi yêu cầu như thế nào đi nỗ lực, ta cũng không biết. À, cũng là nếu mọi người đều biết đến lời nói, mỗi người đều có khả năng trở thành hàng không viên. Nhưng này lại là không có khả năng. Vương Hiểu thở dài, có chút thất vọng, bất quá, có thể có cơ hội đến hàng không học viện tới đi học, đã xem như không tồi. Phải biết rằng, cả nước như vậy nhiều vừa độ tuổi người, lại chỉ có các nàng mấy chục người có thể tới. Đương nhiên, có lẽ đệ nhất hàng không học viện cũng sẽ có một ít học sinh, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều là được. Các nàng, đã xem như vạn trùng vô nhất ưu tú giả, cho nên... Chỉ cần ở chỗ này nghiêm túc học giỏi huấn luyện viên sở giáo đồ vật, không cô phụ tổ quốc đối với các nàng tài bồi, không cô phụ chính mình nỗ lực là được. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần nỗ lực học giỏi bản lĩnh là được, tin tưởng các giáo quan đôi mắt là sáng như tuyết, nếu chúng ta thật sự ưu tú đến có thể trở thành hàng không viên, vậy nhất định sẽ bị huấn luyện viên lựa chọn, nếu không thể, cũng là cái khác binh chủng, đãi ngộ giống nhau muốn so bình thường các binh lính hảo đến nhiều. Mạnh cầm ở kia mạnh gật đầu, tuy nói hàng không viên thoạt nhìn là vinh quang, nhưng kia đến trả giá bao lớn thiếu nỗ lực mới có thể đủ đạt được như vậy vinh quang A. Vương hiểu gật đầu nhận đồng nói, sắc thật, chúng ta chỉ cần nghiêm túc học giỏi bản lĩnh là được, mặc kệ tương lai là cái dạng gì binh chủng, vẫn như cũng là vì tổ quốc phụng hiến, này liền vậy là đủ rồi, đi thôi, ăn cầm đi, hôm nay nhưng đến ăn nhiều một chút nhì, sau đó sớm chút trở về nghỉ ngơi. Phỏng chừng về sau như vậy nhật tử chúng ta đều đến thói quen. Mấy người đều gật gật đầu, bước nhanh đi hướng nhà ăn, nhưng liếu như yên giờ phút này lại có chút đầy đầu hắc tuyến, bởi vì lấy nàng nhanh nhẹn nhĩ lực, tùy tùy tiện tiện liền nghe được phụ cận tất cả đều là tỉ như như vậy thanh âm. Ui uy, các ngươi nghe nói sao? Cái kia thực có thể đánh vương ái quốc cư nhiên hướng một cái kêu nữ sinh khiêu chiến, nói là làm nàng ngày mai giữa trưa so đấu một hồi, kết quả các ngươi đoán thế nào? A, đây là chuyện khi nào nhĩ a. ta nói huynh đệ, ngươi cũng đừng út út mở mở, chạy nhanh nói đến nghe một chút, ai, đúng rồi, kia nữ sinh là ai a? Vương Ái Quốc vì cái gì phải hướng nàng khiêu chiến a? nàng có cái gì đặc biệt sao? Cái này ai biết được, bất quá cái kia nữ sinh là hôm nay bị phượng huấn luyện viên hô lên liệt, làm nàng gia tăng phụ trọng cái kia nữ sinh, giống như kêu liếu như yên đi. Kết quả các ngươi đoán nàng là cái cái gì phản ứng? Huynh đệ, được a, đừng lao treo chúng ta ăn uống thành không. Nếu không trong chốc lát liền cơm đều ăn không vô. ngươi chạy nhanh nói nói bái, nàng cái gì phản ứng a? Ta cảm thấy nàng hẳn là không dám ứng chiến, rốt cuộc, vương ái quốc thân thủ chính là tương đương tốt, ách, đương nhiên, tiền đề là không cùng phượng huấn luyện viên so. Ha ha, cũng không phải là tạp tích, phượng huấn luyện viên quả thực không phải người, như vậy vài cái lợi hại đồng học vào là nhất chiêu thua tại phượng huấn luyện viên trong tay. Ai, nếu là ta có như vậy lợi hại, không không, nếu là ta có phượng huấn luyện viên một phần mười lợi hại thì tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi ngươi, liền ngươi này thân thể nhi, luyện nữa cái mười năm tám năm sợ là cũng không đạt được phượng huấn luyện viên một phần mười, muốn nói đạt tới vương ái quốc một phần mười còn kém không nhiều lắm. Ai nha, các ngươi đừng ngắt lời nha, cái kia liễu như yên là cái cái gì thái độ. Có phải hay không không dám đồng ý này khiêu chiến. Này các ngươi đã có thể sai rồi, liễu đồng học a, nàng cư nhiên đáp ứng rồi. Hơn nữa, xem nàng dáng vẻ kia, giống như căn bản là không thế nào để ý dường như, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, vương ái quốc thực lực bãi tại nơi đó đâu, đồng ý sợ cũng đến thua đâu. Quản nàng thắng hay thua, ngày mai chúng ta có đến náo nhiệt nhìn, bất quá, chuyện này nếu là làm huấn luyện viên bọn họ đã biết, các ngươi nói có thể hay không không cho phép bọn họ động thủ a. Rốt cuộc đây chính là trường học, là cấm tư đấu, vạn nhất đem người cấp đạt thường, ảnh hưởng học tập kia đã có thể không hảo. Hẳn là sẽ không, mọi người đều là đồng học, hẳn là đều sẽ có trường mực, cho nên tỷ thí cũng chỉ sẽ điểm đến mới thôi đi. Ngày đó, là các nam sinh nói chuyện với nhau, mà các nữ sinh, lại phần lớn tỏ vẻ liễu như yên vị đồng học này ước chừng là đầu góc vào thủy, không biết trời cao đất dày cư nhiên muốn cùng vương ái quốc đồng học động thủ, nếu là thua kia đã có thể đẹp đâu, liễu như yên liền không buồn bực, phía trước không còn mỗi người đều cấp chất phát tới sao? như thế nào chính mình bất quá là tiếp thu một cái khiêu chiến mà thôi, liền dẫn tới nhiều như vậy người tỏ vẻ bất mãn, quả thực có chút không thể hiểu được a, đặc biệt là triệu thụy, nghe nói chuyện này lúc sau, đó là tương đương kinh thường, lôi kéo không biết khi nào từ phòng y y tế ra tới liêu ánh ánh liền bắt đầu cười nhạo liễu như yên, thanh âm kia đại đến. Liệu như yên tương đương làm nghe không thấy đều không được. Triệu tuệ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đường người cầm. Nghe được triệu tuệ kia tranh chua cười nhạo, mạnh cầm đều mau tức chết rồi, tiểu yên cùng ai tỉ thí quản nàng chuyện gì. Đến nỗi trên mặt đất châm chọc nghĩa mai còn không mang theo thu liêm sao. Đại gia đồng học một hồi, liền không thể hảo hảo nói chuyện. Thế nào cũng phải làm đại gia trên mặt rất khó coi. Triệu tuệ lại không sợ nàng. Hướng về phía các nàng mấy cái nhuống mày, thanh âm nhọn nhọn nói, như thế nào, ta chẳng lẽ nói sai rồi. Nàng liễu như yên chẳng lẽ không phải bị vào chính mình một thân cậy mạnh không biết tự lượng sức mình chạy tới cùng vương ái quốc đồng học thỉ thí. Cũng không trở về nhà chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái cái gì đức hạnh, liền ra tới mất mặt xấu hổ. Chương 479, Thâm Cơ Thuệ thuệ, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Liệu như Yên Đồng học phỏng trường là đối chính mình rất có nắm chắc, tin tưởng chính mình sẽ thắng cho nên mới sẽ đồng ý chuyện này. Chúng ta như thế nào có thể xuyên tạc nàng ý tứ đâu? Liêu Ánh Ánh từ triệu tuệ nơi đó nghe được liệu như Yên đơn độc bị Phượng Khinh Ca điểm danh ra tới ra tăng phụ trong khi trong lòng liền có chút không thoải mái. Tuy rằng Liễu Như Yên tuổi tác nghe nói còn nhỏ, cùng Phượng Khinh Ca tuổi tác kém cực đại, mà nàng chính mình cùng Phượng Khinh Ca tuổi trên lệnh cũng không lớn cho nên liễu Như Yên hẳn là không có khả năng có cơ hội trở thành nàng tinh địch. Nhưng là, nàng vẫn là không quá nguyện ý làm nàng hảo quá, thuyên làm nàng một chút nhãn lực kính nhi cũng không có đâu. Liễu ánh ánh giờ phút này không biết vì sao, sắc mặt có chút hơi hơi tái nhợt, lệnh nàng thoạt nhìn phá lệ làm người thương tiếc, chút khác nàng lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn thế liễu Như Yên nói chuyện, càng là làm nàng thắng được đại đa số người hảo cảm, cảm thấy nàng thông tình đặc lý. Liễu Như Yên ánh mắt hơi ngưng, Liêu Hành Ánh đây là muốn đem chính mình ra đến hỏa thượng nương a, cái gì kêu tin tưởng chính mình sẽ thắng? Cũng chính là nàng, xác thật tự tin chính mình có thể đánh bại vương ái quốc, nếu là đổi thành một cái bình thường sức lực đại chút cô nương, sợ cũng chỉ là căng ra đầu đồng ý. Hiện tại nàng đem sẽ thắng chuyện này nhi vừa nói ra tới, ngày mai nếu là thua, vậy có nàng đẹp, cái này cũng chưa tính. Liêu Hành Ánh nói xong, lại quay đầu đối liêu như yên cười, nhu nhu nói, tiểu yên đồng học. Tỷ tỷ ở chỗ này cầu chúc ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng, cho chúng ta các nữ sinh làm vẻ vàng a. Thưa ngươi các nôn, bất quá, nhà ta chỉ có ta một cái nữ nhi. Ngươi cũng đừng tới loạn nhận thân thích, liệu như yên thanh em không mặn không nhạt, nguyên bản nàng là sẽ không ở trước công chúng nói cái này kêu người nan khám nói, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, cái này liệu ánh ánh cùng dương gạo kê là cùng loại người, quán sẽ trang nhu nhược cùng đổi trắng thay đen, thật sự là chán ghét thật sự nàng lời này nghe được đại gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mọi người trên mặt biểu tình liền tinh thần, đặc biệt là Lưu Anh Ánh, nàng nói này phiên lời nói mục đích, tự nhiên là muốn cho Liễu Như Yên tùy nhận chính mình tự tin sẽ thắng, nhưng hiện tại nàng mục đích là đạt tới, nhưng tâm tình của nàng cũng thực không xong, nàng vốn là tưởng lấy chi tâm đại tỷ tỷ thân phận làm Liễu Như Yên đối nàng sinh ra tốt hơn cảm tới, nàng tự tin chính mình những lời này người bình thường là nghe không hiểu nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên tùy tiện tiếp nhận rồi, kết quả. Nàng cư nhiên làm chính mình xuống đài không được, liêu ánh ánh tức giận đến tay đều có chút phát run, trên mặt cười cũng hơi kém không có thể duy trì được. Bất quá cuối cùng nàng phản ứng mau, cho nên miễn cưỡng cười nói, nhưng thật ra ta không phải, ta cho rằng chúng ta đều họ liêu ta lại so ngươi đại, liền thác đại tự xưng vị tỷ lại là không nghĩ tới, không nghĩ tới. Liêu như yên ngươi cái này đổ quê mùa, Ở chỗ này thần khí cái gì nha Vánh ánh tự xưng một tiếng tỉ tỉ đó là để mắt ngươi Ngươi tính cái thứ gì Cũng dám ở chỗ này trang đầu to tỏi Triệu tuệ vừa thấy Liễu vánh ánh này Vị khuất kính nhi liền nổi giận Một đôi mắt tựa muốn phun hỏa giống nhau Nhìn chầm chầm Liễu như yên Nếu đôi mắt có thể giết người Ước chừng nàng đã đem Liễu như yên cấp diện. Đáng tiếc Ánh mắt của nàng cũng không có cái gì lực sát thương Mà Liễu như yên cũng nghe nị Nàng là không nghĩ cùng các nàng kiến thức, nhưng cũng không đại biểu không nghề phiền này đó phiền toái, trên thực tế, nàng là sợ nhất phiền toái bất quá một người. Lúc này Liễu Như Yên, đột nhiên có chút hoài niệm kiếp trước nằm ở trên giường bệnh Nhật tử, một người ngốc, thanh tĩnh thật sự. Khụ khụ, hảo đi, nàng tựa hồ có chút không biết tốt xấu, kỳ thật, nàng vẫn là thực thích hiện tại Nhật tử, chính là không thích cái này tổng ở chính mình trước mặt ong lao ngoáng loạn phệ người. Thoạt nhìn Không cho nàng ăn chút nhi đau khổ, nàng liền thật không biết thú liễm. Nghĩ đến đây, liếu như yên hơi hơi hướng tới hảo phóng thích một chút uy áp, sau đó trầm giọng nói, triệu tuệ đồng học, thỉnh chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, ngươi phải hiểu được ngươi hiện tại ở địa phương nào, đang làm gì? Cái gì kêu đồ quê mùa? Đây là ngươi một cái đảng viên có thể nói đến ra tới nói sao? Ngươi đem quảng đại nhân dân quần chúng đương cái gì? Đều trở thành đồ quê mùa phải không? Ai cho ngươi là gan? Gần làm một chút đi áp, hơn nữa liễu như yên trong thanh âm cố tình nhằm vào, nghe vào triệu thuế lỗ thai giống như xét đánh giống nhau, đem nàng bổ cái ngoại tiêu lý nội tức hắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình hiện giờ không phải ở nhà, mà là ở hàng không học viện, đồ quê mùa gì đó, ở trong lòng nói nói liền hảo, nhưng bắt được nơi này nói ra, nàng nhìn đến mọi người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, nàng lúc này mới minh bạch. Chính mình tựa hồ phạm vào nhiều người tức giận. Không sai, liễu như yên là từ tiểu địa phương tới, mà cùng liễu như yên giống nhau từ các tiểu địa phương tới người cũng không ít, cho nên chính mình này một câu đồ quê mùa, lại là đem này một bộ phận người đều cấp mắng đi vào, các nàng tự nhiên là sẽ không cao hứng. Hơn nữa, nơi này là hàng không học viện, các nàng là vì nhân dân phục vụ con nhân, bất luận là cái nào binh chủng, này mục đích đều là vì nhân dân phục vụ. Liền tính trên thực tế đều không phải là như thế, nhưng ở mọi người xem ra, đều là cái dạng này, mà chính mình, lại vừa lúc ở cái này không nên nói sai lời nói địa phương nói sai rồi lời nói. Vạn nhất bị huấn luyện viên bọn họ biết, chính mình ở chỗ này học tập kiếp sống chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng, triệu thuệ vốn dĩ liền không phải cái bản nhân, chỉ là đi vào nơi này mới mấy ngày mà thôi, trong lúc nhất thời còn không có thay đổi chính mình cho tới nay tính nết, nói chuyện cũng không đủ cẩn thận mới phạm vào như vậy sai lầm, bị Liễu Như Yên như vậy vừa nói, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó, có chút lắp bắp nói, "Ta, ta, ta không phải cái tiểu ý thức, ta chỉ là, chỉ là." Nàng tưởng nói chỉ là nhất thời sốt ruột, cho nên mới nói như vậy, nhưng là tay nàng lại đột nhiên bị Liễu gánh ánh hung hăng kéo, đau đến nàng nước mắt đều hơi kém rơi xuống, dương mắt liền nhìn đến nàng ở hướng chính mình sự ánh mắt. Nàng tức khắc đánh cái tích sối, Chạy nhanh hướng về phía Liễu Như Yên nói: "Liễu Như Yên đồng học, thực xin lỗi, là ta nói sai lời nói, ta cũng là xem ngươi như vậy nói vánh vánh cấp cấp, rốt cuộc mọi người đều là đồng học, ngươi hơi kém đem vánh vánh khí khóc, ta cũng là thật xuất ruột, bất quá, ta hiện tại cũng biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ, ta về sau sẽ ghi nhớ chính mình thân phận." Cứ việc nàng trong lòng trăm ngàn cái không uốn, mà nàng Triệu Đại tiểu thư cũng trước nay không hướng người khác nói quá cái gì khiếm Cho nên nói được có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng tư thái lại là bãi thật sự thấp, nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra có vẻ nàng có sai liền sửa, có vẻ rất là thẳng thắn lại tự nhiên hào phóng bộ dáng. Đúng vậy, liêu như yên đồng học, thật là thực xin lỗi, tuệ tuệ nàng chính là thay ta xuất ruột, cho nên mới sẽ nhất thời gấp đến độ mất ngôn, ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi. Liêu Hánh Huyên giờ phút này trên mặt mang theo một kia cười nhạt. Khiến cho nàng nhìn qua tương đương dịu dàng Mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy nàng là cái thiện giải nhân ý hảo cô nương Liêu như yên nhướng mày Không nghĩ tới liêu ánh ánh phản ứng cư nhiên như vậy mau, Trực tiếp khiến cho triệu tuệ sửa miệng Các nàng như bây giờ vừa nói Nếu chính mình còn bắt lấy không bỏ nói Đó chính là chính mình không hiểu chuyện Sách liêu ánh ánh quả nhiên không hổ là kinh đô ra tới người nổi, Nội tâm chính là nhiều Chương 480 Cống Hiến Quyền Pháp Cho nên nàng cũng cười, nhẹ nhàng nói, ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút triệu tuệ đồng học mà thôi, ta cũng không để ý này đó, cho nên cái gì tha thứ không tha thứ, liền không cần để làm, được rồi, đều ăn cơm đi, các ngươi không đói bụng sao. Ta nhưng chết đói. Nàng nói xong, thật đúng là nghiêm túc ăn cơm đi, ở nàng xem ra, chỉ cần các nàng nói chưa cho chính mình tạo thành cái gì bối rối, hoặc là không xả đến chính mình người nhà vậy cũng chưa cái gì quá lớn quan hệ, nô, no, nếu thật không kiên nhẫn, có lẽ có thể cấp nào đó người một ít tiểu trừng phạt gì đó. xem liễu như yên nói xong thật đi ăn cơm, lại còn có ăn đến mùi ngon bộ dáng, liễu ánh ánh cảm giác chính mình như là toàn lực một kích một quyền lại đánh vào đông thượng, đặc biệt khó chịu, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vô danh lửa giận, nhưng lại phát tác không được. sau khi ăn xong, một thất các cô nương chậm gì gì hồi ký túc xá vì tiện mạnh cầm còn quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau liền cùng liễu Như Yên luận bàn một chút, nhìn xem nàng hôm nay học thế nào, nếu có cái gì không đủ địa phương, nàng còn có thể chỉ điểm chỉ điểm, tranh thủ có thể ứng phó ngày mai tỉ thí. Liễu Như Yên có tâm cự tuyệt, nhưng thấy nàng cũng là vì chính mình hảo, ngẫm lại chính mình dung hợp sau quân quyền khả năng sẽ đối mạnh cầm đám người có điều trợ giúp, cho nên cũng liền đáp ứng rồi, bất quá không đợi đến các nàng luận bàn đâu. Liền có một tiểu chiến sĩ chạy tới thông chi Liễu Như Yên đi huấn luyện viên văn phòng một chuyến. Liễu Như Yên có chút không thể hiểu được, chẳng lẽ là Phượng Khuynh ca lại nếu muốn ra cái gì biện pháp chỉnh chính mình đi. Trước kia còn hảo thuyết, cách đến xa, cũng chỉ có ở M Quốc thời điểm bị hắn liền mông mang lừa quải đương một cái nhiều sao đầu bếp nữ. Hiện giờ nhưng đừng lại tới cái này, nàng thời gian quý giá, nhưng không nghĩ ôm này đó chuyện phiền toa nhi. Liễu Như Yên đồng học ngươi hảo. Thời gian này tìm ngươi tới, kỳ thật là có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Trương phó huấn luyện viên nhìn trước mặt học sinh, ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, nói chuyện thời điểm, thanh âm còn có chút kích động, chỉ cần tưởng tượng đến này tiểu cô nương thiên phú dị bẩm, chỉ xem chính mình đánh một lần quyền, chẳng những tất cả đều học xong, hơn nữa thế nhưng còn có cải tiến, hắn liền không thể không kích động. Ngậy! Liêu như yên có chút nghi hoặc nhìn trương phó huấn luyện viên. Thiệt tình không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi, chính mình giống như không có làm cái gì chuyện khác người nhi hoa, chẳng lẽ vừa mới nói triệu thuệ những lời này đó bị người truyền tới huấn luyện viên lộn thai. Muốn thật là như vậy, kia thật đúng là có chút buồn bực, cho nên nàng vội vàng túc thanh đáp, huấn luyện viên hảo, ngài xin hỏi. Ha ha, là như thế này, buổi chiều ngươi học quân quyền tốc độ rất nhanh, là trước đây luyện qua cái gì công phu sao? Trương phó huấn luyện viên lúc này mặt có chút từng đỏ. Rốt cuộc, Liêu Như Yên sở đánh ra tới kia một bộ quyền thuật nhìn chính là tinh đích rất nhiều đâu. Quân quyền sở dĩ có thể phổ cập, đó là bởi vì nó tương đối tới nói tương đối đại chúng. Nhưng tự hành lĩnh ngộ ra tới lại không giống nhau. Cũng không biết cô nương này có thể hay không cho bọn hắn nói nói nàng quyền pháp đặc thù chỗ. Nếu khả năng, hay không nguyện ý đem này một bộ cống hiến ra tới. Liêu Như Yên ánh mắt liếc về phía một bên Phượng Quynh Ca. Chẳng lẽ là người nam nhân này lên sân khấu chính mình? Nàng hoàn toàn không có ý thức được chính mình chiều nay hành vi là có bao nhiêu kinh người, ở nàng xem ra thực bình thường thực bình thường sự tình, nhưng ở người khác trong mắt lại bằng không. Phượng khuyên ca nhúng mày, nàng đây là hoài nghi chính mình mật báo. Hắn có như vậy nhảm chán sao? Lại nói, trên thực tế liền chính hắn đều không rõ ràng lắm nàng tu chính là cái gì công pháp hảo không? Là luyện cổ võ vẫn là cùng nàng giống nhau là tu sĩ hắn đều không xác định, bởi vì hắn thật đúng là không thấy được quá nàng ra tay, cho nên vô pháp phán đoán. Không ở phượng khuyên ca trên mặt nhìn ra thứ gì, liếu như yên trong lòng hơi chầm xuống, nghĩ nghĩ, chính mình dù sao là sẽ một ít công phu, đơn giản liền thừa nhận đi, xem bọn hắn lại sẽ hỏi chút gì, cho nên nàng gật đầu nói, ơn, luyện qua một ít công phu, có cái gì vấn đề sao? không không có không có Chính là ta xem ngươi hôm nay học được rất nhanh, hơn nữa tựa hồ còn tự hành cải thiện một chút, liền muốn hỏi một chút ngươi làm như thế nào được. Phải biết rằng, chúng ta trường học tuyển nhận học sinh tuy rằng đều là đỉnh đỉnh ưu tú hài tử, nhưng cũng không mấy người có thể học một lần quân quyền liền sẽ, càng không có học một lần là có thể dung hợp nối liền tiến hành cải thiện. Trương phó huấn luyện viên nói tới đây, trong mắt đều mạo quang, hắn tựa hồ nhìn đến một thiên tài bay lượn tổ quốc trời xanh mây trắng phía trên vì bảo vệ tổ quốc trời xanh làm ra thật lớn công hiến, lại tựa hồi nhìn đến càng nhiều người bởi vì này một bộ cải thiện lúc sau các binh lính càng thêm cường đại rồi. anh cái này, ta có thể nói ta là đột phát kỳ tưởng, sau đó thử cùng ta luyện thể thuật dung hợp ở bên nhau, liền mạc danh thành sao. liễu Như Yên rất muốn bố chán, cái này muốn nàng nói như thế nào đâu. Ánh mắt không cấm lại liếc về phía một bên tựa đang xem trò hay phượng khuyên ca. Nhưng mà hắn cũng một bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn nàng. anh, là như thế này à, ta chính là nhìn nhìn. Đột nhiên liền nghĩ có lẽ có thể cùng ta phía trước luyện thể thuật dung hợp một chút. Sau đó ta cứ như vậy đi làm. Sau đó, ta cũng không biết ta chính mình dung hợp thành không có. Dù sao cảm giác luyện lên rất thuận tay. Nếu cần thiết trả lời, liễu như yên quyết định nói được nửa thật nửa giả, miễn cho bọn họ không tin. Phượng Khuynh ca nghe thế trả lời. Hơi kém không nhạc ra tiếng tới, này lấy cớ tìm đến không khỏi cũng quá tùy ý đi. Nàng liên bất quá quá đầu vóc hảo hảo tưởng cái cách nói. Bất quá, kết hợp nàng hiện giờ tuổi tác, nói như vậy tựa hồ cũng không có gì tật xấu, ngược lại thật đúng là sẽ làm người tin tưởng, rốt cuộc, có chút đồ vật, sắc thật là vô pháp giải thích rõ ràng. Mà trương phó huấn luyện viên hoàn toàn hết trôi nói rồi, này cũng đúng, là nên nói đứa nhỏ này vận khí tốt đâu. Hay là nên nói nàng ngộ tính hảo đâu? Hay là nên nói nàng đầu góc thông tuệ đâu? Xem nàng vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, hơn nữa nàng nói được cũng sắc thật rất giống như vậy một hồi sự, cho nên này thật là nàng đánh bậy đánh bạ đâm ra tới. Bất quá, mặc dù là đánh bậy đánh bạ, cũng thực ghê gớm, học một lần là có thể đủ toàn bộ học được lại còn có có thể kết hợp tự thân sở tập đến công pháp cũng cùng chi dung hợp. Này, sợ là bọn họ hàng không học viện độc nhất phần. Như vậy thiên tài học sinh, chương phó huấn luyện viên kia thật là nói không nên lời yêu thích, quả thực so thích chính mình thân nhi tử còn muốn thích, cho nên trên mặt hắn đôi khởi cười nói, nếu liền chính ngươi đều có chút không rõ ràng lắm, ta đây cũng không hề tiếp tục hỏi nói đến nơi này, hắn dừng một chút, lại nói, là như thế này, ngươi có nguyện ý hay không đem này một bộ quyền pháp làm càng nhiều người tập đến, như thế, cũng có thể làm càng nhiều các binh lính tăng lên chính mình chiến lược. Đại đại đề cao thực lực của bọn họ rất nhiều, không chuẩn còn có khả năng cứu người tánh mạng. Gì? Vị này huấn luyện viên đại nhân cuối cùng mục đích cư nhiên là cái này. Liêu như yên đến là không nghĩ tới, hơn nữa đi, chính mình này bộ quyền pháp còn không có trải qua cái gì nghiệm chứng đâu. Liền nói cấp càng nhiều người luyện, vạn nhất có lầm, kia không phải lầm người con cháu sao. Như vậy thật sự hảo sao. Huấn luyện viên. Ta là có thể đem này bộ quyền pháp lấy ra tới cho đại gia học tập sử dụng, bất quá, nó dù sao cũng là ta hôm nay cơ duyên xảo hợp dưới làm ra tới, còn không có trải qua nghiệm chứng đối nhân thể hay không hữu hiệu, mạo muội làm đại gia dùng, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Liêu Như Yên nghĩ nghĩ, mới nói. Chương 481, giáo. Chương phó huấn luyện viên nghe được sửng sốt, hôm nay hắn liền nghĩ gặp siêu cấp thiên tài lại cảm thấy nàng đánh kia một bộ quyền pháp sắc thật là ngầm có ý bất phàm, cho nên mãn đầu gốc đều là muốn đem này bộ quyền pháp cấp càng nhiều bọn học sinh luyện tập, thật đúng là không nghĩ tới nghiệm không nghiệm chứng vấn đề này, rốt cuộc, một cái siêu cấp thiên tài sở luyện quyền pháp, lại như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào, cứ việc nhìn qua cùng quân quyền không sai biệt lắm. Nhưng đồng thời hắn lại thực vui mừng, nhìn xem, đây là cỡ nào vô tư hài tử, Chính mình nghiên cứu ra tới quyền pháp tưởng đều không có tưởng, liền nguyện ý cống hiến ra tới cung đại gia học tập. Ân, đứa nhỏ này xác thật là không tồi, lại có thiên phú. Xem ra về sau đến dùng nhiều chút công phu ở trên người nàng mới là, bất luận cái gì thời điểm, ưu tú học sinh luôn là tương đối chịu các lao sư yêu thích. Đối với nghiệm chứng chuyện này, trương phó huấn luyện viên nghĩ nghĩ, ngược lại nhìn về phía Phượng Khuynh ca nói, Phượng huấn luyện viên, ngươi xem này bộ quyền pháp thế nào? Ta biết ngươi thân thủ không tồi, nhãn lực càng không tồi, có lẽ, chúng ta có thể trước thử một lần, ngươi cảm thấy đâu. Hắn sở dĩ không đem chuyện này đăng báo cấp hiệu trưởng, gần nhất là bởi vì hiệu trưởng cũng không ở trường học, thứ hai sao, cũng là trong lòng không đế nhi, nếu cái này học sinh nàng không muốn đem cái này quyền pháp cống hiến ra tới nói, đăng báo cũng không có tác dụng gì, còn không bằng vấn an lúc sau lại làm quyết định đâu, không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên cho hắn một kinh hỉ. Trương phó huấn luyện viên lời này nói được dễ nghe, tuy rằng cha qua học viện mỗi một vị lao sư cùng các giáo quan tư liệu, biết trương phó huấn luyện viên kỳ thật rất biết ăn nói, nhưng Phượng Khuynh ca thật đúng là không biết hắn ra mặt có thể như vậy hầu, nói chính mình tư liệu đều là bảo mật, trừ bỏ hôm nay tiểu lộ một tay ở ngoài, hắn đánh chỗ nào nhìn ra chính mình nhãn lực không tồi. Nhưng là, đề cập đến bọn lính tăng lên thực lực vấn đề, Phượng Khuynh ca vẫn là thực nghiêm túc, Hôm nay liễu như yên đánh kia bộ biến dị bản quân quyền hắn cũng là nghiêm túc nhìn, phát hiện kia tuy rằng chỉ là một bộ biến dị bản quân quyền, nhưng trên thực tế lại không chỉ có giống bình thường bản quân quyền như vậy có thể từ phần ngoài tăng cường nhân thể tố chất, mà là có thể từ nhân thể bên trong bắt đầu tăng cường. Đây là một loại chất bay vọt, cũng không phải là bình thường hàng thông thường sắc, có lẽ, tiểu cô nương nguyên bản luyện công pháp thực không tồi, cho nên mặc dù nàng sửa chữa đến tương đối giống quân quyền. Nhưng lại thật thật tại tại sửa đổi này công pháp tính trước, hơn nữa bởi vì chiêu thức đơn giản dễ học, phổ cập lên tương đối tương đối dễ dàng. Cho nên hắn gật đầu nói, có thể thử một lần, theo ta phán đoán, này hẳn là một bộ có thể nhanh chóng gia tăng nhân thể các phương diện thể năng quyền pháp, tuy rằng chỉ là một bộ vô cùng đơn giản quyền pháp, nhưng kỳ thật lại là làm người từ trong ra ngoài tăng lên, đương nhiên, nếu là lo lắng nói... Trương phó huấn luyện viên có thể trước luyện tập một hai tuần thử một lần, thậm chí lại nhiều tìm một ít binh lính cùng nhau luyện tập, như thế định có thể được ra tương đối khách quan phán đoán. Phượng Khuynh Ca dù sao cũng là tu sĩ, hơn nữa vẫn là một cái có được tiếp trước một bộ phận ký ức tu sĩ, cho nên ánh mắt không thể nói không cao. Tuy rằng này bộ quyền pháp ở hắn xem ra chỉ có thể xem như giống nhau, nhưng cấp người thường luyện tập nói, thực lực lại là có thể nhanh chóng đại biên độ tăng lên tới. Chỉ cần luyện đến cực hạn, sợ là có thể vào tu sĩ ngạch cửa cũng nói không chừng. Bất quá, này đó hắn là sẽ không nói ra tới, dù sao không phải đại nghị lực người cũng luyện không đến cực hạn, có ai sẽ thiệt tình đem loại này đơn giản chiêu thức luyện đến cực hạn đâu. Lại không phải thời cổ những cái đó đại môn phái sư trưởng nhóm yêu cầu môn hạ đệ tử đem cơ sở đánh lao lúc sau mới có thể học tập mặt khác cao thâm công pháp. Ân, phượng huấn luyện viên nói được có lý. Trương phó huấn luyện viên vừa nghe, tức khắc vui vẻ, hắc, không nghĩ tới này nhìn có chút bất cận nhân tình phượng huấn luyện viên, nói lên cái này tới cư nhiên đầu đầu là đến, thật là nói đến hắn tâm khảm nhi đi, đảo không phải hắn đối này bộ công pháp có cái gì tham niệm, mà là hắn xác thật vì quảng đại các binh lính suy nghĩ. Cho nên hắn nói xong liền đôi mắt sáng lên nhìn liễu như yên nói, liễu như yên đồng học, nếu ngươi này bộ công pháp thực sự có phượng huấn luyện viên nói được như vậy thần kỳ. Như vậy ta nhất định sẽ cho ngươi xin công tích, chẳng sợ ngươi hiện tại còn chỉ là một cái bình thường học sinh, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ đến thuộc về ngươi vinh quang. Nghe được trương phó huấn luyện viên lời này, liễu như yên nhưng thật ra sửng sốt, còn có thể như vậy. Tuy nói nàng cũng không phải thực coi trọng mấy thứ này, nhưng có lẽ mấy thứ này có thể làm nhà mình mụ mụ cùng người nhà cao hứng, cho nên, nàng đảo cũng không làm ra vẻ, cười nói, huấn luyện viên vẫn là trước thử một lần công pháp. Nếu thực sự có hiệu quả rồi nói sau. Nói xong, nàng lại nói, ta đây hiện tại liền đem công pháp yếu lĩnh cấp hai vị huấn luyện viên nói một câu. Vẫn là muốn ta lại đánh một lần quyền. ngươi nói trước một lần yếu lĩnh, sau đó lại dạy chúng ta đánh một lần. Lúc này đây, Phượng huynh Ca cũng không đợi trường phó huấn luyện viên hỏi, trực tiếp liền nói nói, hắn cũng muốn nhìn một chút này bộ công pháp luyện lên có này đó chỗ khó, chờ đem này đó nắm giữ lúc sau. Cơ bản liền không có gì vấn đề. Liêu như yên gật đầu, trực tiếp liền bắt đầu cho bọn hắn hai người giảng giải khởi này bộ quyền pháp yếu lĩnh. Kỳ thật luyện tập phương pháp thật cùng bình thường quân quyền không có gì hai dạng, chỉ là sẽ ở một ít rất nhỏ chỗ có sửa đổi, bất quá lại có vẻ càng thêm đơn giản dễ học. Này quyền pháp đặc điểm chính là, thượng thủ mau, khuyết điểm chính là, luyện đến cực hạn không dễ dàng. Trương phó huấn luyện viên luyện quân quyền luyện vài thập niên nghe được liễu như yên sở giảng một ít yếu điểm khi lại là liên tục gật đầu, đồng thời cũng tương đương bội phục cái này tiểu cô nương, rõ ràng nhìn là cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng chính mình, bao gồm rất nhiều người lại trước nay liền không có chú ý tới, này, chính là bọn họ chi gian bất đồng chỗ. Bởi vì luyện vài thập niên, cho nên trương phó huấn luyện viên lĩnh ngộ thật sự mau, mà Phượng Quynh Ca, đối quân quyền cũng rất có hiểu biết, từ nhỏ liền bắt đầu luyện, tuy rằng sau lại thay đổi công pháp, Mấy năm trước lại đổi, nhưng hắn thực lực bãi tại nơi đó, đơn giản như vậy đồ vợ, Liễu như yên vừa nói, hắn cũng liền minh bạch. Nói xong động tác yếu linh cùng nắm giữ kỹ xảo lúc sau, Liễu như yên liền bắt đầu chân thật diễn luyện lên, mà Trương pho huấn luyện viên cũng đứng dậy đi theo luyện lên. Lúc này đây, học sinh cùng huấn luyện viên vị trí vị trí lại là tương phản, học sinh giáo, huấn luyện viên học, này nếu là nói ra đi, chỉ sợ cũng chưa người chịu tin tưởng, nhưng mà này lại là sự thật. Một lần lúc sau, Liễu như yên dừng tay, nhìn trương phò huấn luyện viên vẻ mặt chưa đã thèm bộ dáng, có chút buồn cười, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc hỏi, huấn luyện viên, còn cần ta luyện nữa một lần không? Ha ha, không cần, nói như thế nào ta láo trương cũng là luyện vài thập niên quân quân người, ngươi cải biến tuy rằng tinh diệu, nhưng ta nhìn này một lần, ta cũng coi như là nhớ rõ không sai biệt lắm, ta xem phượng huấn luyện viên không có đi theo luyện. Nghĩ đến là đã học xong, đến lúc đó ta thỉnh giáo hắn một ít có thể, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, còn có huấn luyện đâu. Trương phó huấn luyện viên nói tới đây có chút ngượng ngùng, đêm nay còn có đánh bất ngờ đâu, bọn họ đem liễu như yên kêu tới văn phòng trì hoãn nàng nghỉ ngơi, cũng không biết nàng ăn không chịu nổi. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình, loại này công pháp, sớm một chút phổ cập, là có thể ban ơn cho đến càng nhiều người. Ở chương phó huấn luyện viên xem ra, đây là chờ không được. Chương 482, cấp huấn. Liễu Như Yên trở lại ký túc xá thời điểm, đã 8 giờ qua, Mạnh Cầm ba người đều mệt đến không được, sớm rửa mặt lúc sau liền hướng trên giường một nằm, cơ hồ lập tức liền đã ngủ, chỉ có Mạnh Cầm còn nhớ Liễu Như Yên học được thế nào, cho nên miễn cưỡng làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, cho nên nàng hồi ký túc xá thời điểm, Mạnh Cầm liền phát hiện. Vội vàng dãy rửa ngồi dậy, Quan tâm hỏi, Tiểu Yên, huấn luyện viên kêu ngươi làm gì đi? Ai, tính, không nói này đó, ngươi hôm nay học được thế nào? Có chỗ nào không hiểu hoặc là không nhớ kỹ, ngươi cùng ta nói, ta hảo cho ngươi nói một chút, miễn cho ngày mai có hại. Không có việc gì tam tỷ ta cảm giác chính mình chiêu thức học được không sai biệt lắm, hôm nay huấn luyện một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, có lẽ buổi tối còn có cấp hơn đâu. Liêu như yên trong lòng ấm áp, đến này học dạng không nói cái khác, chỉ là thu hoạch mạnh cầm như vậy một cái bằng hữu cũng là kiếm lời. Mạnh cầm vừa nghe, bán tín bán nghi, đừng nhìn quân quyền nhìn đơn giản, nhưng thật muốn học được lại nơi nào là đơn giản như vậy chuyện này đâu. Chẳng lẽ là tiểu yên an ủi chính mình? Chỉ là nàng hiện tại cũng sắc thật mệnh thật sự, thêm chi hiện tại tiểu yên cũng bình an đã trở lại, nàng tâm thần buông lỏng, tức khắc cũng cảm thấy vây được không được. Ngấm lại liền nói, "Khê hành, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm chút lên lại nói." Nói xong, ngáp một cái, cả người đều như là đột nhiên không có xương cốt dường như hoạt vào trong chăn, mê mê hoặc hoặc nói, "Tiểu Yên, ngươi cũng chạy nhanh ngủ a, hôm nay nhưng mệt chết ta, ta phải hảo hảo ngủ một giấc." Mới vừa nói xong, tựa hồ đã ngủ. Liễu Như Yên bật cười, vẫy vẫy tay, bảy cái ảo trận liền vào không gian. Nàng ở thể ngộ buổi chiều đánh quân quyền khi cái loại này linh hoạt kỳ hảo cảm giác, ở trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được thiên địa linh khí đều tựa hồ sống lại dường như, rất là nhẹ nhàng hướng nàng trong thân thể toản, cái loại cảm giác này so ở trong không gian tu luyện càng tốt. Ở không gian đánh mấy lần quân quyền, tinh tế thể ngộ một phen lúc sau, liễu như Yên phát hiện, này một bộ quyền pháp nếu bị nào đó người thường luyện hảo, luyện đến cực hạn, còn thật có khả năng tiến vào tu sĩ ngạch cửa cũng không biết về sau có thể hay không có kêu hảo mệnh ra hỏa. Bất quá, này giống như đều mặc kệ chính mình sự, nếu tương lai thực sự có người như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh là hắn cơ duyên. Luyện xong quyền, ở trong không gian hảo hảo ăn no nê một đốn, liễu như yên lúc này mới thỏa mãn ra không gian, trên thực tế, nàng hiện giờ có thể nói căn bản là không cần ngủ, nhưng là đâu, nàng lại không thể quá mức hành xử khác người cho nên vẫn là an ổn nằm ở trên giường chờ trong chốc lát cấp hấn. Nếu nàng đoán không sai nói, phòng trường dạng sáng sẽ đến cái đã tập. Khu, chủ yếu là xem trương phò huấn luyện viên kia xin lỗi thần sắc, cùng với nghĩ đến kiếp trước nghe người trong nhà nói lên huấn luyện tân binh viên nhóm phương pháp. Tuy rằng các nàng đều không phải là tân binh viên, nhưng lại là tay mơ học sinh, không hảo hảo lăn lộn một chút các nàng kia sao có thể đâu? Một trận chói tai tiếng chuông vang vọng toàn bộ trường học. Còn buồn ngủ bọn học sinh mê mê hồ hồ mở mắt, chỉ là trong phòng đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, một ít là gan ít hơn người sợ tới mức thanh âm đều có chút run, thẳng hỏi cùng bạn cùng phòng đồng học nói, này, đây là làm sao vậy? xảy ra chuyện gì như sao? Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài đại loa truyền đến thanh âm, toàn thể học sinh thỉnh chú ý, hạn các ngươi ở 10 phút trong vòng tới sân huấn luyện, toàn thể học sinh thỉnh chú ý. Hạn các ngươi ở 10 phút trong vòng tới sân huấn luyện, đến chế giả, phạt thâm ngồi sổm 200, hiện tại tính giờ bắt đầu. Nay buổi nói chuyện nghe vào ấm áp ổ chăn chung bọn học sinh lô thai, quả thực so này rét lạnh thời tiết càng thêm rét lạnh, tự ký túc xá đến sân huấn luyện dùng chạy cũng đến 5-6 phút, hơn nữa mặc quần áo gì đó, quả thực muốn mạng già A. Mùa đông quần áo lại hậu lại nhiều, 2-3 phút sau có thể ăn mặc thượng. Chính là, 200 thâm ngồi sổm A. Nhìn như là rất dễ dàng, nhưng lại có thể làm người ngồi sổm hộp máu hảo phạm. 103 trong phòng các cô nương nghe thế thanh âm cũng làng ốc, mất công liễu như yên cùng mạnh cầm phản ứng tương đối mau lập tức liền mặc quần áo rời giường, nhân tiện chạy nhanh làm hứa tiểu cùng vương hiểu hai người thật là rời giường, nếu không nốc một lát các nàng đã có thể đến muộn. Ta thiên nột, huấn luyện viên còn có để người xuống à, như vậy lành thời tiết, đêm hôm khuya khoác đem chúng ta từ ấm áp trong ổ chăn đào lên. Quả thực muốn ta mạng giả a Có người nhỏ giọng mà bi phẫn nói thầm Hắn thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới Khai giảng không đến hai ngày Bọn họ liền ăn nhiều như vậy khổ Lời này ở ta trong ký túc xá nói nói cũng là được Nếu là cấp các giáo quan nghe thấy được Sợ là lại nếu muốn ra cái gì tân điểm tử tới lăn lộn chúng ta Bất quá Tới này phía trước ta cũng đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị Cho nên Huynh đệ Sớm chút thói quên đi cùng ký túc xá bạn cùng phòng vỗ vỗ người nọ bả vai, lời nói thâm tiếng nói. Như vậy mười ngày nửa tháng xuống dưới, ta tưởng không thói quen cũng không thành nột, bất quá ngẫm lại này huynh đệ lời nói cũng rất có đạo lý, hơn nữa ván giận cũng thật đúng là không có gì dùng, cũng liền ngậm miệng lại, chạy nhanh nhanh chóng mặc quần áo, đều bị đánh thức, đến chế còn phải làm thâm ngồi sổn, kia có thể không muộn đến vẫn là tận lực không cần đến muộn đi. Tối tăm ánh đèn trung, Một đám quần áo đều không quá chỉnh tề các nam sinh đẩy ra cửa phòng, bắt đầu chạy tới sân huấn luyện, mà các nữ sinh, tác phần lớn tương đối chú ý hình tượng. Một ít lăng thị phi muốn đem quần áo xuyên chỉnh tề không thể học sinh, ngắn ngủn 3-4 phút thời gian nơi nào đủ các nàng mặc quần áo đâu. Đại tỷ, nhị tỷ, hai ngươi chạy nhanh đi, này quần áo đã xuyên chỉnh tề, chúng ta lại không xuất phát một lát liền đến đến muộn, đến lúc đó chính là muốn thâm ngồi sổm 200A. Mạnh cầm cùng liễu như yên có chút bất đắc dĩ nhìn còn ở sửa sang lại quần áo hứa hiểu cùng vương hiểu hai người, hận không thể động thủ giúp các nàng mặc chỉnh tề Nhưng là, các nàng lại không có động thủ, tuy rằng chỉ là cấp vấn mà thôi, nhưng hiện tại các nàng sở trải qua tình huống có lẽ tương lai một ngày nào đó liền sẽ dùng tới, các nàng hiện tại có thể giúp, về sau lại chưa chắc, cho nên những việc này chỉ có thể các nàng chính mình làm, các nàng lại xuất ruột, cũng không thể đi lên hỗ trợ. Ơn ơn, "Nhanh nhanh, lập tức a, nếu không các ngươi trước xuất phát, chúng ta theo sau liền đến." Hai người ngoài miệng đáp lời, trên tay cũng không dừng lại, các nàng trong lòng cũng cấp a, ai biết các giáo quan sẽ ở ngay lúc này tới như vậy vừa ra a, nếu không phải hai cái tiểu nhân kêu các nàng, các nàng lúc này sợ là đều không có nghe được kêu gọi. Liễu Như Yên cùng Mạnh Cầm hai người bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng thực xuất ruột Nhưng kỳ thật cũng có thể đủ lý giải các nàng ý tưởng, cái này niên đại tuy rằng thoạt nhìn thực mở ra, không giống thời cổ đối nữ sinh cái loại này cao yêu cầu, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều địa phương cũng không, thì như quần áo bất chỉnh nữ sinh liền sẽ cho người ta thật không tốt ấn tượng gì đó. Các nàng hiển nhiên sẽ không lưu lại này hai người đi trước rời đi, tuy rằng có khả năng sẽ đến chế, nhưng lấy liệu như yên cùng mạnh cầm hai người thực lực. Trong chốc lát tận lực mang theo vương hiểu cùng hứa kiểu chạy nói, có lẽ có thể theo kịp. Chương 483, Phong rền văng hề. Tối tâm ánh đèn hạ, liễu như yên cùng mạnh cầm mang theo vương hiểu cùng hứa kiểu hai người tựa một trận gió dường như hướng sân huấn luyện chạy tới, mà những cái đó bị các nàng siêu việt quá khứ bọn học sinh, chỉ tới kịp nhìn đến các nàng biến mất bóng dáng Có người nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình, sau đó... Ánh mắt có thể đạt được chỗ liền cái gì cũng không có, lúc này mới lầu bầu nói, ta liền nói sao, nào có người cùng đến như vậy mau, nguyên lai là ta còn không có tỉnh ngủ, hô, nhưng dọa chết người, bất quá, ta phải mau chút chạy, cũng không biết có thể hay không đến muộn. Huynh đệ, ngươi vừa mới cũng nhìn đến phía trước có bóng người, người này tuy rằng là lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, này không, hắn bên cạnh một người liền nghe hắn lời này. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng chính mình là không ngủ tỉnh, cho nên xuất hiện ảo giác tới, nhưng hiện tại nghe vị đồng học này vừa nói, liền có chút kinh ngạc. Không phải chỉ có chính mình một người nhìn đến, vậy thuyết minh có lẽ đều không phải là ảo giác, chính là kia vừa mới quá khứ, rốt cuộc là người vẫn là. Tuy nói hiện giờ cái này thời kỳ đã sớm phá bốn cũ, mà bọn họ đâu, lại là thực ưu tú cao tài sinh, nhưng là đi, ở đối đai không biết sự tình thời điểm vẫn là ẩn ẩn bắt đầu miên man suy nghĩ kia lúc trước lầm bầm lầu bầu người nghe vậy sướng sút nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh bay nhanh chạy vội đồng học kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi cũng thấy kia kia bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ nay khuê khuyết nói đến quỷ cái này tự nhi thời điểm hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ não đầu thăng lên kích rơi đánh một cái dùng mình hư vị đồng học này đừng nói bừa lời này nếu là cấp người khác nghe qua Đã có thể thai hỏa trước mắt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như thế nữa, hiểu không? Người nọ nghe vậy chỉ cảm thấy toàn thân đều mau mao vội vàng làm hắn đình chỉ, bằng không đến lúc đó hắn đều có khả năng nói không rõ. Loại này dường như đối thoại, giống như chiều nay vương ái quốc cùng liệu như yên muốn tỉ thí tin tức giống nhau, đang xem đến kia một đạo cùng tàn ảnh cũng không có gì khác nhau bóng dáng lúc sau, liền bắt đầu truyền lưu lên, có kia là gan đại, hoặc là nói thực lực cường, nhãn lực tốt, Thì như nói vương ái quốc như vậy, liền thấy rõ là bốn người. Mà cụ thể là ai sao? Đương liễu như yên chờ bốn người đứng yên lúc sau, mới thấy rõ ràng, hắn tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, cái này liễu như yên, không có phụ trọng 100kg tốc độ, cư nhiên như vậy mau, Hắn chính là dành mạch nhìn đến mặt khác hai cái nữ hải tử đều xem như bị nàng mang theo ở chạy. Mà hôm nay buổi chiều cái kia cùng cái hỏa bạo ớt cây giường như cô nương cũng thực không tồi. Tuy rằng hiện tại có chút xuyễn, nhưng kêu tốc độ cũng không chậm, thật đúng là không nghĩ tới, nơi này, tự nhiên thật là ngọa hổ tàng long đâu, cũng không biết nàng thân thủ như thế nào. Nhìn đến liệu như yên biểu hiện ra ngoài tốc độ, vương ái quốc đối ngày mai, ngạch, không đúng, hôm nay giữa trưa thì đấu mong đợi lên. Liệu như yên mấy người, cơ hồ là tạm thời gian điểm nhìn đến, các nàng mới vừa vừa đứng hảo, liền nhìn đến trương phó huấn luyện viên cầm loa bắt đầu kêu gọi, đã đến, đến giờ. Từ giờ trở đi đến đồng học, các người, toàn bộ đều đứng ở bên kia đi. Hắn nói, tay hướng bên cạnh bờ cắt chỉ chỉ. Có mấy cái xui sẹo trứng, cũng đã muộn như vậy 2-3 giây thời gian, cũng thực bất hạnh đứng ở mặt khác một bên. Mọi người lẳng lặng đứng ở gió lạnh trung, nhìn phía sau nhi thưa thất bóng người hướng bên này chạy tới, sau đó bị chỉ thị đứng ở bên kia. Điểm số, từ đúng giờ tới học sinh bắt đầu. Phượng Khuynh ca nhìn nhìn thời gian. Vừa lúc 2 điểm 30 phân, bọn họ từ 2 điểm bắt đầu tính giờ, chỉ có số rất ít học sinh ở 2 điểm linh thập phần thời điểm, đúng giờ tới sân huấn luyện, dư lại 20 phút, còn lại học sinh mới bắt đầu giải rác chạy tới, thả, cho tới bây giờ, đều còn có người chưa tới. 1, 2, 3, 39, điểm số song. Liêu như yên các nàng bên này nhi, điểm số đến cuối cùng một số đến 39, thực rõ ràng, còn lại đại bộ phận người đều đến muộn. Cũng không biết những người này, có thể hay không thật làm thâm ngồi sổn. Phượng Khuynh ca lại nhìn về phía đến chế một bên, lạnh lùng nói, hiện tại, các ngươi bên này bắt đầu điểm số. 1, 2, 3135, điểm số sao ông? Bên này điểm số tốc độ lực chậm, bởi vì nhân số so nhiều, chờ bọn họ báo xong số, đại gia trong lòng đều là cả kinh, cư nhiên còn có người đến bây giờ cũng chưa tới à. Đây là không nghe được thông chi vẫn là như thế nào. Nay một đám học sinh tổng cộng 144 người, hiện giờ thật đến 135 người, còn có 9 người chưa tới. Phượng Khuynh ca tuy rằng dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thật sự không có nghĩ tới sẽ vắng họp nhiều như vậy. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, hướng về phía một bên binh lính nói, đi, cha một cha đều có người nào không tới, sau đó, phải người đi ký túc xá đem bọn họ cho ta kéo tới tuy rằng này đó học sinh đều chỉ là mới vừa vào học tân sinh nhưng bọn hắn chiến đấu ý thức cũng quá kém nếu là lúc này cũng không phải cấp huấn mà là địch tập kia này đó vắng họ hoặc là sẽ bị tù binh hoặc là liền sẽ liên lụy đến chính mình chiến hữu nếu là không cho bọn họ có được cường đại chiến đấu ý thức kia hắn cái này huấn luyện viên cũng liền bạch đương hắn nói xong chỉ vào đúng hạn tới này phê bọn học sinh nói các ngươi bảo trì tại chỗ đứng thẳng nói xong lại hơi hơi quay đầu nhìn về phía bên kia, lại nói, "Các người, đến trễ 10 phút trong vòng, làm thâm ngồi xổm 200 cái, 10 phút lúc sau, toàn bộ phiên buổi, hiện tại, lập tức, lập tức bắt đầu làm thâm ngồi xổm." Mọi người đầy đầu hấp tuyến, hóa ra nửa đêm đem bọn họ kêu lên, chính là làm cho bọn họ đứng ở gió lạnh trông được mặt khác đồng học làm thâm ngồi xổm. Tuy nói 200 cái thâm ngồi xổm làm xong, hoa thời gian cũng không chường, nhưng tại đây rét lạnh mùa đứng, còn không bằng làm cho bọn họ chạy cái bước hoặc là luyện cái quân quyền gì đó, lại hoặc là, làm mấy cái thâm ngồi sổm cũng so đứng ấm áp à. Giống liệu như yên như vậy, không sợ khốc nhiệt trời đông giá rét người, thật đúng là thiếu đến đáng thương, cho nên đại gia thả rằng vận động một chút cũng không muốn khô cằn đứng ở gió lạnh trung, nhưng huấn luyện viên đều nói, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng, bằng không, còn có thể làm sao bây giờ. Liệu như yên có chút buồn cười tưởng, Đứng ở gió lạnh trung, xem chính mình các bạn học làm thâm ngồi sổm, liền cùng kiếp trước xem tivi dường như, chỉ cần ánh mắt đủ nhạy bén, luôn là có thể tìm được lượng điểm. Tỷ như nói, có người làm làm, kết quả một chút liền quăng ngã trên mặt đất đi, lại tỷ như nói, còn có người ngồi sổm xuống đi liền nửa ngày đứng dậy không nổi, còn tỷ như nói, đứng lên liền không nghĩ ngồi sổm xuống đi. Khu khu, hào đi, nàng là có chút ác thú vị chỉ là ở cái này giải trí thiếu thốn nhân đại muốn tìm điểm nhi việc vui đặc biệt là chính đại quang minh tìm điểm nhi việc vui nhìn một cái thật đúng là không dễ dàng nổi này thật vất vả tóm được nàng có thể không nắm lấy cơ hội sao chỉ tiếc có loại cảm giác này chỉ có liệu như yên một người mà thôi rốt cuộc gió lạnh thổi đến mặt đều có chút sinh đau sinh đau mọi người đều chỉ cảm thấy đến lạnh thật sự nào có người có liệu như yên giống nhau tâm tình xem náo nhiệt ta đều nghĩ đến bọn họ còn phải chạm bao lâu đâu? khi nào mới có thể hồi ấm áp ổ chân đâu? chương 484 ma quỷ tại chỗ nghỉ ngơi mọi người vẫn duy trì thẳng tắp đứng thẳng trạng thái đã qua nửa giờ có người môi đều bắt đầu run lên này một loại người chính là lên đến bội vàng không có đem chính mình xuyên thực ấm áp kia một loại còn có một ít người cảm giác được chính mình cả người được bắt đầu cứng đờ vô nó đều là đông lạnh bất quá Bởi vì giám sát một khác bên những cái đó bọn học sinh làm thâm ngồi sổm các binh lính là ở động bên ngoài, người khác, bao gồm nhị vị huấn luyện viên ở bên trong sở hữu bọn lính, toàn bộ đều chạm đến thẳng tắp thả, văn ti không đông lạnh, ngươi nói bọn họ không lạnh sao. Kia tuyệt đối không thể, chẳng qua bọn họ trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thời gian một phút một giây quá khứ, càng ngày càng nhiều người bị đông lạnh đến sắc mặt trở nên trắng. Thường thường đánh cái dùng mình, mà bên kia các bạn học thâm ngồi sổm, nhóm đầu tiên 200 cái thâm ngồi sổm đều còn không có làm xong, mà đi ký túc xá tìm còn lại tương lai vài vị đồng học các binh lính, liền mang theo 9 vị đồng học đã đi tới. nay 9 vị đồng học rũ đầu, khả năng rất có chút ngượng ngùng trong đó có 5 cái nữ sinh, 4 cái nam sinh, mạnh hiểu nhìn những người này cư nhiên còn có triệu tuệ, có chút vui sướng khi người gặp họa. Xem xét bên kia trình cố hết sức làm thâm ngồi sổm liều ánh oánh, trong lòng kêu kêu một cái mỹ nha, các ngươi không đi chỗ nào đều xuyên thành một cái quần đầu sao. Như thế nào hôm nay liều ánh oánh không đem người đánh thức nột? Nhìn nhìn lại chúng ta ký túc xá, nhiều đoàn kết nha, ai cũng không đến chế không nói, lại còn có đều an mặc chỉnh tề này, mới kêu cùng sinh tử, cộng hoạn nạn đâu. Chỉ nghĩ tưởng tượng đến vừa mới các nàng trải qua sinh tử thời tốc. Mạnh cầm đến bây giờ đều còn có chút không thể tin được, nàng thật sự không dám tưởng tin, tiểu yên cư nhiên có thể mang theo các nàng chạy nhanh như vậy, cùng một trận gió dường như. Bị cơ hồ sở hữu đồng học gắt gao nhìn chằm chằm, triệu Thụy hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, tuy rằng nàng triệu đại tiểu thư là có chút đại tiểu thư tính tình, ngày thường ở nhà cũng coi như là nuông chiều từ bé, nhưng nàng cũng là lập chí phải là một cái đệ tử tốt nhưng lúc này mới chính thức khai giảng ngày đầu tiên đâu, nàng liền ra lớn như vậy xấu. Nàng ra mặt lại hầu, lúc này cũng đỏ mặt, có xấu hổ, cũng có gió thổi, nàng bay nhanh ngẩng đầu ở trong đám người nhìn một vòng, phát hiện một ít người chỉ là thực nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, mà mặt khác một ít, lại ở làm thâm ngồi sổm, thoát nhìn, đứng nhưng cái đó là đúng hẳn tới, mà mặt khác, khả năng chính là đến trễ Mà liêu đánh ánh, nàng giờ phút này đang ở làm thâm ngồi sổm, Cách thật xa, nàng đều có thể nhìn đến nàng thở ra tới bạch khí, cùng với làm được thực gian nan bộ dáng triệu tuệ trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc nếu nàng đi thời điểm có thể đem chính mình đánh thức, kia chính mình hiện tại cũng sẽ không ở toàn giáo học sinh trước mặt ném người này. Các ngươi mấy cái, đứng ở trung gian tới. Nhìn này một đám bị bọn họ tóm được tới học sinh, Phượng Khuynh ca mày cũng không động nửa phần, trực tiếp khiến cho người đứng ở hai đội bọn học sinh trước mặt trung gian vị trí. Lại nói, đều giới thiệu một chút các ngươi chính mình tên họ, cùng với vì cái gì không có tới. chín học sinh nghe được lời này, trên mặt đều là hổ thẹn chi sắc, đều hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Bọn họ có thể làm cho nhiều như vậy. Học sinh thành thành thật thật nói chính mình là bởi vì ngủ quên cho nên căn bản không nghe được tập hợp thanh âm sao. Vẫn là có thể nói trong lúc ngủ mơ nghe được tập hợp thanh âm, nhưng tưởng đang nằm mơ đâu. Hào sao bất xảo. Triệu Thuệ ở cuối cùng một loạt, cho nên Vượng Khuynh ca trực tiếp liền gật đầu nàng nói, liền từ ngươi bắt đầu. Triệu Thuệ sắc mặt tức khắc trở nên trắng xanh, nhưng mà nàng lại không được bắt đầu giới thiệu chính mình, cho nên, nàng nhỏ giọng, thanh âm run rẩy nói, Ta, ta là Triệu Thuệ, bởi vì, bởi vì, so mỗi còn nhỏ thanh âm ai nghe được rõ ràng. Đem thanh âm phóng đại chút, làm mọi người đều có thể nghe được ngươi, là vì cái gì không có tới. Phượng Khuynh ca mới mặc kệ nàng có phải hay không cái nữ hài từ đâu, ở hắn trong mắt, trừ bỏ người nào đó ở ngoài, bất luận nam nữ đều đối xử bình đẳng, thương hương tiếc ngọc cái gì, xin lỗi, hắn tỏ vẻ không này căn thần kinh. Triệu tuệ từ nhỏ đến lớn thật đúng là không bị ai lớn tiếng như vậy giống quá, trên thực tế, nàng cho rằng giống, chẳng qua là Phượng Khuynh ca bình thường thanh âm, chẳng qua giờ phút này nghe vào nàng lỗ thai, lại là giống sấm sét giống nhau đánh đến nàng ba hồn bảy phách đều hơi kém tan, nước mắt đều ở hốc mắt xoay tròn. Mệnh nàng mới gặp hắn khi còn bị hắn phong thái sở mê đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên so đầu gỗ còn muốn một, nhiều người như vậy, một hai phải chỉ vào chính mình tới bắt đầu, này không phải lăn lộn người sao? Chính là, giờ này khắc này nàng lại không dám đem trong lòng nói nói ra, nàng còn muốn tiếp tục nốc đi xuống, cho nên nàng cần thiết nghe các giáo quan nói. Triệu Tuệ khẽ cắn môi. Ngầm đầu chuẩn bị một lần nữa làm tự giới thiệu khi, liền nhìn đến 103 thất mấy người chính rất có hứng thú nhìn chính mình, hơi kém khi ra một ngụm lao huyết tới, các nàng vì cái gì sẽ toàn bộ đều đúng hạn tới rồi. Không phải hẳn là cùng chính mình giống nhau, ngủ quên hoặc là nói, tới đến chế sao. nháy mắt, nàng trong lòng sở hữu bất bình, đều hướng về phía 103 thất các nữ sinh đi, các nàng đúng hạn tới rồi, nhất định sẽ lưu lại, chính mình. Chính mình nếu còn không ấn mệnh lệnh chấp hành, không nói được chỉ có rời đi một đường, không được, nàng tuyệt đối không thể trở về, nàng mới không cần sớm như vậy sớm về nhà gả chồng đâu. Nghĩ vậy Nhi, nàng như là bị giọt vào một cổ thật lớn năng lượng dường như, dương giọng nói, báo cáo huấn luyện viên, ta là Triệu Tuệ, bởi vì ngủ quên mà bỏ lỡ tập hợp thời gian, thực xin lỗi, ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Còn có lần sau. Dung cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Thoạt nhìn, cái này học sinh cũng không phải không đúng tí nào, tại đây một chút thượng, vẫn là giá trị là khẳng định, bất quá còn tưởng có lần sau, kia quả thực là nằm mơ. cho nên hắn lại nói, nếu có lần sau, trực tiếp khai trừ, các ngươi sẽ không lại có tiếp theo phạm loại này sai lầm cơ hội. Ta hy vọng các ngươi mọi người, đều chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Mọi người nghe được đều là dung mình. Bao gồm liễu như yên các nàng này đó lúc này đầy toàn bộ đều ở trong thời gian quy định tới bọn học sinh, đều dương rộng trả lời, là, huấn luyện viên, chúng ta nhớ kỹ. Thanh âm chi to lớn vang dội đem bên kia làm thâm ngồi sổn bọn học sinh đều cấp hoàng sợ, hiện tại bọn họ, thật sự rất muốn chết, nhưng mà, đó là không thể. Hảo, thức hảo, tiếp theo cái. Phượng Khuynh ca khỏe miệng gãy nhết, hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Thoạt nhìn này một đám học sinh vẫn là có chút khả tạo chi tài, lại quan sát một tháng, đem ưu tú nhất lấy ra tới. Đến lúc đó, liền có thể đặc biệt mang kia lấy ra tới học sinh. kế tiếp, dư lại mấy người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình. Có triệu tuệ ví dụ ở, bọn họ tuy rằng trong lòng tràn đầy bất an cùng ấy nấy, nhưng vẫn là dung cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Kết quả cuối cùng là bọn họ toàn bộ đều bị phạt làm bốn trăm ngồi sủng, tiếp tục phụ trọng chạy năm nghìn Tính tính thời gian, chờ bọn họ đem này đó làm xong, thiên đều phải sáng, lại muốn bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Khụ, này trừng phạt, thực sự không nhẹ nột. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận này đó bọn học sinh, không cấm đều đánh một tiếng lạnh run. Huấn luyện viên, sợ là ma quỷ trở nên đi. Hắn này thiệt tình không cho người xuống a. Chương 485, mâu thuẫn. Bất quá, phạt xong bên kia người, hắn lại đối liệu Như Yên đám người nói, các ngươi Thực không tồi, ở quy định thời gian nội chạy tới quy định địa điểm, ta mặc kệ các ngươi là như thế nào làm được điểm này, nhưng là thỉnh nhớ kỹ, mỗi một lần mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, các ngươi nếu là chưa hoàn thành, tích lũy đến ba lần, trực tiếp ban cho khai trừ xử lý. Hiện tại các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, bởi vì phía trước liền nghe qua khai trừ lời này, cho nên mọi người tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng có thể lý giải. Bọn họ dù sao cũng là quốc gia có thể nói là khuyên tận toàn lực tới bồi dưỡng một đám học sinh, nếu là còn không thể đủ tuân thủ kỷ luật, bị khai trừ cũng là hẳn là. Cho nên, mọi người to lớn vang dội lên tiếng, là, huấn luyện viên, chúng ta nhớ kỹ. Nói xong, đại gia mới bắt đầu chậm rãi hoạt động gần cốt, đại thân thể không hề như vậy cứng đờ lúc sau, này trở về đi, bọn họ là thật không nghĩ tới. Huấn luyện viên cư nhiên dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, phải biết rằng, vừa mới nhưng còn có thật nhiều người ở trong lòng xưng huấn luyện viên là ma quỷ huấn luyện viên đâu, không nghĩ tới đảo mắt liền trở nên như vậy hảo. Xem ra, nghiêm khắc tuân thủ các hạng mệnh lệnh cùng kỷ luật mới là huấn luyện viên chuyển biến thái độ căn bản, trải qua chuyện đêm nay, đại gia bỗng nhiên có một loại linh ngộ, kia đó là, bất luận khi nào, chỗ nào, đều nghiêm khắc yêu cầu chính mình mới có thể đủ làm chính mình càng thêm ưu tú, càng cường đại hơn, cũng càng dễ dàng ở trong quân sinh tồn. Cho nên, đương tương lai, bọn họ chung nào đó người bị trao tặng vinh quang là lúc hỏi bọn hắn vì cái gì có thể như thế ưu tú thời điểm, bọn họ trả lời đều là, bởi vì lúc trước, huấn luyện viên dùng hành động nói cho chúng ta biết, kỷ luật tầm quan trọng, cho nên chúng ta mới có thể đủ ở như vậy dưới tình huống, tưởng hết mọi thứ biện pháp tuân thủ kỷ luật cũng hoàn thành nhiệm vụ. Liều Ánh Ánh cắn răng, ánh mắt lập lệ người khác xem không hiểu thần sắc, yên lặng làm thâm ngồi sổn, nàng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ ở chính thức khai giảng ngày đầu tiên, đã bị phạt, này đối nàng tới nói, là từ nhỏ đến cũng không từng có quá sự tình, nếu, chính mình lại mau như vậy vài giây, liền sẽ không đã chịu như vậy trừng phạt. Đều là triệu tuệ cái kia ngu ngốc, tiêu nàng nửa ngày nàng cũng không tỉnh, làm hại chính mình đến muộn liền như vậy vài giây mà thôi. Nếu không phải vì kêu nàng, chính mình lại làm sao chịu như vậy trừng phạt. Kết quả cái kia ngu ngốc nhưng thật ra hảo, cư nhiên không núc ních một chút, cuối cùng làm người đến trong ký túc xá đi đào ra, thật là ném chết cá nhân. Chỉ là, trong nhà nàng kinh tế điều kiện tương đối hảo, có lẽ tương lai có thể cho chính mình cung cấp không nhỏ trợ giúp, nghĩ đến kinh tế điều kiện, liều ánh ánh ánh mắt lóe lóe, chờ chính mình trở thành phượng gia nữ chủ nhân, kia chính mình liền sẽ không lại khuyết thiếu này đó đi bất quá ở kia phía trước chính mình có thể vận dụng tiền tài thật sự không coi là nhiều cho nên triệu tuệ nàng vẫn như cũ yêu cầu kết giao ở không có xuất hiện hôm nay chuyện này phía trước liêu thánh thánh cùng triệu tuệ chi gian quan hệ rất là hòa hợp bất quá trải qua hôm nay chuyện này lúc sau các nàng chi gian quan hệ liền có chút vi diệu bất quá triệu tuệ vẫn là nhân liêu thánh thánh bối cảnh quan hệ mà trước sau như một đối nàng hảo chẳng qua Lại thiếu rất nhiều vì nàng nhầm vào này nàng người cách làm. Này đó đều là lời phía sau. Lại nói hôm nay giữa trưa, đại gia cơm nước xong, liền tranh tiên hướng sân huấn luyện đi đến. Phải biết rằng, đây chính là bọn họ trường học lần đầu tiên có nam sinh cùng nữ sinh tỷ thí đâu. Cho nên bất luận là các nam sinh, vẫn là các nữ sinh, đều đối trận này tỷ thí tương đối cảm thấy hứng thú. Trừ bỏ số ít nào đó người ở ngoài. Đều hy vọng có thể là phía chính mình có thể thắng Tiểu Yên Chúng ta mau chút đi nha Ta thật muốn xem ngươi đem kia Vương ái quốc hung hăng tấu một đốn Giao huấn một chút hắn Cho hắn biết chúng ta nữ sinh cũng là không dễ trọng Làm cho bọn họ này đó nam sinh Về sau đều ước lượng điểm nhi Mạnh cầm tâm tình tương đương hảo Hảo đến nàng đều tự động xem nhẹ liệu Như Yên đánh đến một tay hảo quân quyền Nghe được nàng lời nói Vương hiểu cùng hứa kiểu hai người đều có chút bật cười Bất quá trong mắt cũng toát ra đồng dạng hưng phấn, các nàng vốn dĩ ngày hôm qua đều là thực lo lắng, bởi vì các nàng gái nhìn cùng mạnh cầm giống nhau, liếu như yên trừ bỏ sức lực đại điểm nhi ở ngoài, căn bản là không hiểu đến đánh nhau kỹ xảo, này thực có hại. Cho nên hôm nay sáng sớm, các nàng mấy người tập thể dục buổi sáng lúc sau liền tìm cái chỗ ngồi, chuẩn bị làm mạnh cầm chỉ đạo chỉ đạo nàng chiêu thức, nhưng mà lệnh các nàng đều không có nghĩ đến chính là... Nàng cư nhiên đem quân quyền đánh đến ra dáng ra hình, này cũng liền thôi, mạnh cầm tự mình nhảy ra đi cùng nàng luận bản, vốn tưởng rằng có thể thực nhẹ nhàng liền bắt lấy nàng tới, kết quả. Cho nên cuối cùng ba người đều có chút ốc, xem liễu như yên ánh mắt tựa như xem quái gì đến, bất quá sự thật thắng với hùng biện, liễu như yên nhẹ nhàng đánh bại mạnh cầm là sự thật, cho nên các nàng mặc dù không thể tin được, cũng chỉ có tin tưởng, bất quá đồng thời. Cũng đối hôm nay giữa chưa tỷ thí mong đợi lên. Nay không, nhìn mọi người hoặc khinh miệt, hoặc khinh bỉ hoặc đồng tình, hoặc vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt, các nàng hận không thể liếu như yên hiện tại lập tức liền đi theo vương ái quốc đối chiến. Đến lúc đó, nhất định phải lẻ mù mọi người mắt. Cho đến lúc này, xem bọn họ còn dám không dám như vậy coi khinh với các nàng nữ sinh. Ta các tỷ tỷ nha, gấp cái gì nột. Thời gian còn chưa tới đâu, lại nói. Sau khi ăn xong không nên kịch liệt vận động, chúng ta đi chậm một chút, đừng nóng nội, đừng nóng nội, dù sao chuyện này nó cũng chạy không được, gấp cái gì đâu. Nhìn so với chính mình còn muốn sốt ruột vài vị tỷ, liếu như yên có chút buồn cười, thật thật là hoàng đế không vội thái giám cấp đâu. Mạnh cầm lôi kéo tay nàng, tức giận nói, ngươi còn cười, chúng ta còn không phải tưởng ngươi sớm một chút nhi đánh bại cái kia vương ái quốc, làm các bạn học đều thu hồi những cái đó khinh miệt ánh mắt. Một đám đều người nào sao, ước gì ngươi thua, nhìn liền chán ghét, hừ, Ai nói nữ nhi không bằng nam? Còn không phải sao, bọn họ quả thực đáng giận, dựa vào cái gì khinh thường chúng ta nữ sinh nổi? nên cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Hứa kiểu cũng gật đầu phụ hòa nói, kỳ thật đi, các nàng ngoài miệng nói được như vậy hùng, đều là có nguyên nhân, trọng nam khinh nữ hoàn cảnh chung ở chỗ này đâu, coi trọng nữ nhi gia đình dù sao cũng là số ít các nàng đều không phải kia số ít chi nhất. Cho nên, các nàng đều rất muốn hảo hảo nỗ lực, tranh một hơi, đến lúc đó làm người trong nhà nhìn xem, các nàng cũng là không kém gì các nàng huynh đệ. Mà hiện tại, Liêu Như Yên vừa lúc chính là có cái kia đánh bại nam sinh thực lực, cho nên các nàng tức khắc liền cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt, một cái làm các bạn học đối với các nàng này đó nữ sinh đổi mới cơ hội tốt, bởi vậy mới như vậy xuất ruột. Nhưng mà liếu như yên lại không hiểu biết điểm này, bởi vì kiếp trước kiếp này nàng, có thể nói đều là bị người nhà sủng, tuy rằng đời này nàng phía trên có cái ca ca, phía dưới có hai đệ đệ, nhưng ở trong nhà cũng là đã chịu coi trọng, hơn nữa nàng ngày thường lại tương đối thiếu cùng người tiếp xúc, giống tần tiểu vũ, ở nhà cũng là cực được sủng ái, cho nên nàng đối thời đại này đối nữ tính thành kiến kiến thức đến tương đối thiếu, vô pháp lý giải mạnh cầm đám người bức thiết tâm tình. bất quá Thấy các nàng nóng lòng, nàng cũng hơi chút nhanh hơn chút tốc độ, dù sao chuyện này ở nàng xem ra cũng không phải chuyện này nhi, sớm một chút vãn một chút cũng chưa quan hệ, nếu các tỷ tỷ như vậy hy vọng mau chút, kia liền mau chút đi. Chương 486, mọi người vây xem. Trên sân huấn luyện lúc này đã có rất nhiều người vây xem, nơi này không chỉ có có học sinh, lại còn có có không ít bọn lính, đầu năm nay thiệt tình không có gì giải trí hạng mục. Liền một nam học sinh cùng một nữ học sinh so cái thử cái gì, cũng đã trở thành toàn bộ hàng không đệ nhị học viện đầu bản tin tức, dẫn tới gần như sở hữu không có việc gì người đều trước xem vây xem. Cho nên, đương liễu như yên bốn người tới gần sân huấn luyện thời điểm, cơ hồ là tiếp nhận rồi ở đây như vậy rất nhiều người chú mục lễ, bị này đen nghìn nghịt người nhìn chằm chằm, vương hiểu cùng hứa kiểu đều có chút không được tự nhiên, các nàng thật sự là không có dự đoán được nơi này người sẽ nhiều như vậy. Này quả thực, quả thực quá dọa người chút. Mau xem nột, mau xem nột, liễu Như Yên tới, liễu Như Yên tới. Nguyên bản còn dịu dít trò chuyện thiên mọi người, đang xem đến liễu Như Yên một hàng bốn người thời điểm, ngáy mắt liền kích động, lập tức liền phải nhìn đến lúc này đây nam nữ sinh đại chiến cảnh tượng, đối với ở đây mọi người tới nói, thật là kiện thực hành động sự tình. a, chính chủ nhi tới. Bên kia có bốn người, rốt cuộc ai là hôm nay muốn tỉ thí cái kia liễu Như Yên nột. Tới nơi này người, nhưng không ngừng có tân sinh, dĩ vãng một ít học sinh, còn có trường học vốn có các binh lính nhưng không quen biết ai là liễu như yên, hiện giờ nhìn bên kia đi tới bốn cái lớn lên mỗi người mỗi vẻ nữ hài tử, tò mò hỏi. Lập tức liền có nhiệt tâm, nhận thức liễu như yên nhân đạo, nhạc, chính là cái kia tóc nhất hắc đôi mắt lớn nhất, làn da nhất bạch cái kia nữ sinh, người xem khỏe miệng nàng còn mang theo một kia cười nhạt, tấm tắc thoát nhìn. Nàng Tựa hồ rất có tự tin nột, chẳng lẽ nàng thật đúng là luyện cái gì võ công không thành. Tuy rằng thời đại này luyện võ người không nhiều lắm, nhưng vẫn là có chút võ lâm thế gia tồn tại, chẳng qua bọn họ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người thôi. Hơn nữa, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, liền tính bọn họ xuất hiện ở trước mặt mọi người, người khác cũng hoàn toàn không biết được bọn họ sẽ võ công sự thật. Đương nhiên, đây là chỉ những cái đó tuân hứng kỷ thủ pháp tập võ giả. Mà những cái đó không tuân thủ này đó, tuy rằng cũng có, nhưng là không nhiều lắm. Hơn nữa phạm vào chuyện này giống nhau đều sẽ lập tức đào tẩu, trừ bỏ số ít người bị hại cập người nhà gì đó. Người khác thật đúng là sẽ không biết này đó. Liền tính đã biết, cũng sẽ cho rằng bọn họ quá mức khuyết đại này từ gì đó. Sự tình không bị chính mình gặp được, ai sẽ tin tưởng này đó thoạt nhìn thực hư vô sự tình nột. Võ công Huynh đệ, ngươi này liền nói đùa, hiện giờ còn có mấy cái luyện võ người. Giống chúng ta như vậy, tập đến một bộ quân quyền, đem nó luyện hảo, lấy ra đi liền coi như là cao thủ, nàng nếu là thật luyện võ công nói, người khác cũng có thể nhìn ra được tới, ngươi nhìn xem nàng huyệt thái dương, rõ ràng cái gì đều không có, nàng tuyệt đối không có luyện võ. Này nói chuyện chính là đối võ công có nhất định hiểu biết người, mà hắn sở dĩ có thể hiểu biết này đó, vẫn là duyên với gia tộc trưởng bối cùng bọn hậu bối đề qua. Đây cũng là sợ bọn hậu bối bên ngoài hành tẩu thời điểm, gặp được lợi hại nhân vật mà không tự biết, cho nên riêng cho bọn hắn nói giảng chính mình biết nói về luyện võ người hình dạng đặc thù gì đó. Nói được cũng là, nàng nhìn cũng chỉ là cái nũng nịu tiểu cô nương, hơn nữa ngươi xem nàng đôi tay kia, trắng nón, vừa thấy chính là mười ngón không dính dương thủy, cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin, thế nhưng nhìn còn như vậy nhàn nhã, bất quá ở nàng tuổi này liền có này phân đạm nhiên cũng là không tồi. Người này là nghĩ đến, nếu là thay đổi chính mình, ở đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, có thể làm được hay không như thế bình tĩnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối làm không được như thế bình tĩnh, nhiều lắm, cũng chỉ có thể làm được nàng phía sau cái kia vẻ mặt anh, khí cô nương như vậy cố gắng chấn định bộ dáng Nhưng còn không phải là lý lẽ này, thoát nhìn chúng ta vị này học muội là gặp qua việc đời người nột. Bất quá, Vương Ái Quốc khí độ cũng không bình thường, kia tiểu tử thân thủ ta cũng xem qua, ta tự hỏi, nếu là thay đổi ta, ta cũng là đánh không lại hắn, hơn nữa ngươi xem hắn, hiện tại không cũng khí định thần nhàn đứng ở nơi đó sao? Có người cũng chú ý tới Vương Ái Quốc biểu hiện, Vương Ái Quốc tuy rằng cũng là cái tân sinh, ngày thường trừ bỏ tìm người tỉ thí ở ngoài, chính là chính mình một người tìm một chỗ huấn luyện, theo lý cũng không nên có nhiều người như vậy nhận thức hắn, nhưng là đi Liền bởi vì hắn thích tìm người thỉ thí, cho nên đại gia đối người này ấn tượng tương đối khắc sâu. Hắn bên ngoài đặc thù gì đó, đại gia khẩu khẩu tương truyền, mọi người cũng liền trong lòng hiểu rõ, tự nhận thực lực không tồi, cũng sẽ tìm hắn luận bàn luận bàn, nhưng là người bình thường đều là xa xa quan vọng, không chủ động treo chọc hắn, nhưng nếu là đụng vào hắn tới, cũng sẽ không khách khí chính là. Nguyên lai còn tưởng rằng vương ái quốc thắng định rồi. Nhưng xem kia Liễu Như Yên như vậy bình tĩnh bộ dáng, này lại là nói không chừng, hơn nữa Vương Ái Quốc cũng cũng không có luyện qua công phu, hắn sợ sẽ, cơ bản đều là cách đấu kỹ xảo, không đủ hắn bạo phát lực rất mạnh. Đúng rồi, nghe nói bọn họ lần này tân sinh khi đầu lợi hại nhất mấy cái đều bị mới tới cái kia phượng huấn luyện viên nhất chiêu cấp thu thập. Là thật vậy chăng? Thật sự, thật đến không thể lại thật, lúc ấy ta liền đứng gắt đầu, ngươi không biết ta chúng ta mới tới vượng huấn luyện viên nhìn anh tuấn hiền lành nhưng kỳ thật à tấm tác thân thủ kia tiêu một cái hiểu biết ta phòng trường ta trường học sở hữu sư sinh thêm lên đều không nhất định là đối thủ của hắn thật sự người này nói tới đây đôi mắt đều ở tỏa sáng trời biết lúc ấy hắn nhìn đến vượng huấn luyện viên kia khinh phiêu phiêu động tác cùng với nhanh như tia chớp giống nhau tốc độ hơi kém trực tiếp liền sợ ngây người hảo sao Hắn ở hàng không học viện ngây người tốt xấu cũng có 6-7 năm, gặp qua lợi hại người cũng không ở số ít, nhưng chưa từng thấy quá mạnh như vậy nhân vật. Người này cũng quá khoa trương đi, thực sự có như vậy lợi hại, hắn làm gì không đi đương bộ đội đặc trùng, lại chạy tới chúng ta học viện đương huấn luyện viên A. Người này hiển nhiên là biết một ít trong quân bên trong, liền luôn luôn thần bí bộ đội đặc trùng hắn đều có thể biết, nhưng là hắn lại không tin chính mình chiến hưu theo như lời chuyện này, rốt cuộc trở thành ưu tú bộ đội đặc trùng, là hắn suốt đời mộng tưởng A. Phía trước nói chuyện người nọ thực rõ ràng không nghĩ tới người này sẽ không tin chính mình, rất muốn xử lý cố gắng tới, nhưng ngẫm lại tranh tới cũng vô ích, vẫn là thôi đi, trong chốc lát vương ái quốc cùng liễu như yên liền phải bắt đầu tỉ thí, hắn còn tưởng hảo hảo quan chiến đâu, còn nữa nói, dù sao hắn nói chính là sự thật, bọn họ tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ. Cho nên muốn đến nơi đây, hắn liền không hề rằng Chỉ là nhìn ở sân huấn luyện chung đứng yên hai người, nam sinh vóc dáng rất cao, thiên gầy, một đôi đồng đồng có thần đôi mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này xuất vác. Nữ sinh đâu, vóc dáng ở nữ sinh chung chỉ có thể tính giống nhau, chỉ một mét sáu nhị vóc dáng, một đôi như tinh thần con ngươi sáng quắc rực rỡ, lệnh đến người khác có chút tảm đạm thất sát. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy vậy xem. Vương Ái Quốc có chút ngượng ngùng. Ngày hôm qua hắn đối liệu như yên tương đương không phục, thế cho nên làm ra thực xúc động sự tình. Hiện tại nhìn đến bên ngoài đám người, thật sâu cảm thấy chính mình cách làm có chút sơ suất. Nếu là một người nữ sinh ở gần như toàn giáo người trước mặt mất mặt, kia thật là một kiện không tốt lắm sự tình. Chương 487, Mộng Tưởng Hào Huyền Vương Ái Quốc trước nay liền không có nghĩ tới chính mình sẽ thua chuyện này, cho nên hắn vừa lên tới liền nói khiểm kỳ vọng có thể lệnh trước mắt vị này nữ đồng học tâm tình có thể hảo một chút đến lúc đó không cần quá mức với vẻ ngoài hắn thậm chí suy nghĩ động thủ thời điểm có phải hay không nên xuống tay nhẹ một ít làm nàng thua đẹp điểm nhi a cái này sao ta nhưng thật ra không có gì chính là trong chốc lát ngươi thua nhưng đừng cảm giác được mất mặt thì tốt rồi những lời này liễu như yên chưa nói xuất khẩu nàng nhưng không nghĩ đả kích cái này một lòng muốn cùng chính mình tỷ thí nam sinh Cho nên hắn không sao cả nhốn núm ai Tỏ vẻ chính mình cũng không để ý Chỉ là nàng dân bởi vì cái này Xin lỗi đối cái này Vương ái quốc cảm quan hảo không ít Thoạt nhìn hắn cũng không phải như vậy Không hiểu chuyện gì Ơn, trừ bỏ ngày hôm qua Lô mạng hấp tấp chạy tới hạ chiến thư ở ngoài khác nhìn nhưng thật ra còn hảo Nghĩ đến đây liễu như yên liền có chút khí Nếu không phải hắn đột nhiên toát ra Tới muốn cùng chính mình tỉ thí Nàng làm sao nguyện ý ra cái này nổi bật Nhìn xem đen nghìn nghị đám người, cơ hồ trừ bỏ các giáo quan ở ngoài, toàn trường học học sinh cùng bọn lính đều tới vây xem tới. Nhiều người như vậy, nếu là thay đổi người bình thường, sợ là còn không có đấu võ cũng đã khiếp đảm. Hơn nữa một người nữ sinh, làm cho nhiều người như vậy mà thua, trong lòng sợ là sẽ khó chịu đến muốn chết đi. Tính chuyện tới hiện giờ, tưởng lại nhiều cũng không có gì dùng, vẫn là sớm chút đánh xong sớm chút ta đi. Cho nên nàng không khách khí nói. Như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, sớm một chút nhi đánh xong sớm một chút tan cuộc, ngươi cảm thấy đâu? Hảo, ngươi là nữ sinh, ta nhường ngươi bà chiêu. Vương Ai Quốc gật đầu, hắn cũng đang có ý này, tại đây phía trước, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ giống con khỉ giống nhau bị mọi người vây xem. Hôm nay vừa thấy đến nhiều người như vậy chạy tới vây xem, cũng thật chính là dọa hắn giật mình, cho nên hiện tại hắn A, cũng là đánh sớm xong sớm tan cuộc chú ý. Nghe được vương ai quốc cái này lời nói, liễu như yên nhướng mày, có chút buồn cười nhìn thoáng qua cái này nghiêm trang nam đồng học, hỏi một câu, ngươi thật xác định làm ta ba chiêu trước. Không sai, ta xác định. Vương ai quốc đáp đến kêu kêu một cái nghiêm túc nột, liền kém thề, khu, trên thực tế, hắn chính là không nghĩ làm mặc vào nữ sinh thua quá khó coi mà thôi, cho nên chỉ có chức làm nàng ba chiêu, nếu không cho nàng, trong chốc lát động khởi tay tới chính mình nhất chiêu liền đem nàng đánh bại, kia nhiều khó coi a. anh, vậy, xin lỗi liêu như yên tiếng nói vừa dứt, nắm tay liền huy đi ra ngoài. nàng ra quyền, nhìn thong thả thật sự, thoạt nhìn thực không có lực công kích, nhưng kỹ thuật mau đến cực kỳ, chỉ là một cái vô cùng đơn giản thẳng câu quyền, liền chuẩn xác không có lầm nện ở vương ái quốc trên người. vương ái quốc thậm chí đều còn không có tới kịp phản ứng, nhưng thấy một đạo tàn ảnh nhảm phía chính mình, sau đó. Hắn chỉ cảm thấy ngược tê dần, chỉnh người liền bay đi ra ngoài, sau đó, liền không có sau đó. a, nay tình huống như thế nào? Đây là giả đi. Vây xem mọi người mắt nhìn tỉ thí hai người đang nói cái gì, sau đó, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái gì đều còn không có thấy rõ ràng. Lại sau đó, bị bọn họ tuyệt đại đa số người xem trọng vương ái quốc, liền như vậy đột nhiên bay ra đi, phi, ra, đi. Gặp quỷ, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chẳng lẽ ai quốc phóng thủy? Nhưng là, hắn liền tính phóng thủy, cũng không đến mức làm được như thế nông nội à, ta lúc ấy chính là bị hắn tấu đến hơi kém bỏ không đứng dậy à, như thế nào gặp được cái cô nương ra, hắn liền như vậy bất khám một kích. Này, hắn chẳng lẽ coi trọng kia cô nương? Ngưu đại tráng xoa hai mắt của mình, mở to mắt vừa thấy, Vương ái quốc giờ phút này mở to một đôi không thể tưởng tượng đôi mắt trừng mắt trước mặt nữ sinh, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, hắn tỏ vẻ chính mình có chút xem không hiểu, vị nhân huynh này nếu là vì tán gái mà làm được tình trạng này, kia, tựa hồ cũng quá chân thật điểm đi. Vương ái quốc thật không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên liền trước mắt cái này nữ sinh một quyền liền đánh bay, đến bây giờ, hắn được cảm giác được chính mình ngực ở buồn đau. Bước cho hắn căn bản vô pháp lập tức đứng lên tiếp tục công kích, lại xem nàng vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, tựa hồ vẫn chưa đem hết toàn lực bộ dáng, một ngụm lao huyết đều hơi kém phung tới. Hắn vương ái quốc chẳng lẽ thực sự có như vậy nhược. Ngày hôm qua vài người cùng nhau bị huấn luyện viên nhất chiêu đánh bại, hôm nay một người song nhất chiêu bị một người nữ sinh đánh bại. Đây là, đây là giả đi. Chính là, ngược buồn đau nói cho hắn, hắn đã chịu công kích sát sát thật thật là thật sự cũng ta nửa điểm nhi giả dối đang nói. Tấm tắc, cái này vương ái quốc, thật là lợi hại nha vì giành được nữ sinh hảo cảm, cư nhiên trang đến giống như. ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới này nhất chiêu đâu. Kết quả trơ mắt nhìn người mình thích gả cho người khác, nếu là, nếu là ta lúc ấy có thể làm như vậy, nói không trừng hiện giờ ôm được Mỹ nhân về, chính là ta. Mọi người ai cũng không tin, nằm trên mặt đất vương ái quốc, hắn là thật sự thua Chỉ nhất chiêu mà thôi, hắn liền thua, bọn họ đều tình nguyện tin tưởng, đây là vương ái quốc vì giành được nữ sinh hảo cảm, mà cố ý giả vờ, rốt cuộc, nơi này người, ít nhất có một phần ba đều biết vương ái quốc chân thật thực lực. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vương ái quốc sẽ bị một người nữ sinh nhất chiêu đánh bại, cho nên, mọi người đều sôi nổi bội phục vương ái quốc tâm cơ. Không nghĩ tới này tiểu bạch kiểm cư nhiên như vậy sáng tạo khác người nghĩ ra giành được nữ sinh hảo cảm biện pháp, đã có người tỏ vẻ, bọn họ về sau cũng muốn học được dùng này nhất chiêu, đến lúc đó, không chuẩn là có thể đuổi tới thích cô nương. Chỉ có 103 thất các cô nương, đặc biệt là mạnh cầm thấy liệu như yên một quyền liền đem kia vương ái quốc cấp đánh bay, cao hứng đến vô tay nói, tiểu yên, giỏi lắm, làm hắn không biết trời cao đất dày, làm hắn lung tung khiêu chiến. Hiện tại biết lợi hại à, ha ha. Ma vương hiểu cùng hứa kiểu hai người tuy rằng cảm thấy liệu như yên sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ thăng đến như thế, nhẹ nhàng, cảm giác quả thực so nàng ăn cơm còn muốn nhẹ nhàng giống nhau. Này, cái này, cũng quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ, tiểu yên vẫn luôn ở làm bộ nhược. Nghe được mạnh cầm thanh âm, bên người nàng các nữ sinh đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía nàng, kia ý tứ tựa hồ là, người ngốc không ngốc chẳng lẽ không có nhìn đến vương ái quốc là ở làm giả. Tuy rằng hắn làm được thực quá thật, nhưng kia cũng là làm bộ. Nhìn cái gì mà nhìn, không gặp nhà ta tiểu muội tháng sao? Thật chịu không nổi các ngươi những người này, ta tiểu muội tháng, các ngươi đó là cái gì biểu tình. Mạnh cầm lại không sợ các nàng, nàng lá gan từ trước đến nay đại đến kinh người, hiện tại bị người này đó dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía chính mình, tức khắc không vui. Triệu tuệ vốn dĩ tưởng nhịn xuống không nói lời nào tới, nhưng xem mạnh cầm như thế kiêu ngạo, thật sự xem bất quá đi. Lênh phùng nói, là, nhà ngươi tiểu muội lợi hại vô cùng, một quyền liền đem thực lực cao cường vương ái quốc đánh bay đi ra ngoài, lời này nói ra đi, ngươi hỏi một chút trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể tin tưởng. Ngươi nhưng chú ý điểm nhi đi, đây chính là ban ngày đâu. Ý tứ trong lời nói chính là, đừng làm mộng tưởng hão huyền được chứ. Chương 488, thua hoan sao? Nếu là thay đổi dĩ vãng mạnh cầm khẳng định sẽ thực tức giận, nhưng là hiện tại sao? Nghe xong triệu tuyển nói, mạnh cầm dơ dơ lên cằm đáp ý nói, nhưng còn không phải là một quyền liền đem thực lực cao cường vương ái quốc đánh bay đi ra ngoài sao? Ngươi xem, vương ái quốc đến bây giờ đều nằm trên mặt đất khởi không tới đâu, hừ. Người chung quanh nghe thấy mạnh cầm như vậy không biết xấu hổ khoe khoang, trên mặt thần sắc tức khắc liền xuất sắc. Đều giống xem nốc tử dường như nhìn nàng, thậm chí có còn lui xa hai bước, hình như là sợ bị nàng này cổ ngu đần cấp lây bệnh dường như. Chúng ta cũng tin tưởng Tiểu Yên. Liên ở ngay lúc này, Vương Hiểu cùng hứa kiểu hai người cũng kiên định đứng ở mạnh cầm phía sau. Các nàng buổi sáng chính là chính mắt gặp qua Tiểu Yên sức chiến đấu, vốn dĩ, các nàng trong ký túc xá. Trước kia liền số mạnh cầm lợi hại nhất, dù sao Vương Hiểu cùng hứa kiểu hai người thêm một khối cũng đánh không lại nàng. Sau đó là chính là Liễu Như Yên sức lực rất lớn, đại đến có thể một tay một cái đem vương hiểu cùng hứa tiểu hai người cấp sách lên tới. Cái này là các nàng ở phát hiện Liễu Như Yên sức lực rất lớn lúc sau làm thử nghiệm, bất quá, lúc ấy các nàng cũng chỉ là cảm thấy tiểu Yên chỉ là sức lực đại mà thôi. Nhưng là hôm nay buổi sáng, mạnh cầm cùng Liễu Như Yên đối chiến thời điểm, Liễu Như Yên riêng thả chậm công kích tốc độ, cho nên các nàng chính là xem đến rõ ràng. Nàng kêu một quyền một chân quả thực so ngày hôm qua huấn luyện viên đánh ra tới đều còn muốn tiêu chuẩn, nếu khi đó liệu như yên không phải ở đối chiến, mà là ở luyện quyền nói, nhất định sẽ phi thường cảnh đẹp ý vui. Cứ như vậy, mạnh cầm cũng không ở liệu như yên trong tay căng quá hai chiều, mà vừa mới, liệu như yên tốc độ mau đến nàng hai đều không có thấy rõ ràng nàng trở ra là quyền vẫn là chân. Sau đó, vương ái quốc liền bay đi ra ngoài, này nếu là nói không phải tiểu yên làm. Các nàng mới sẽ không tin tưởng đâu, cho nên nhìn đến nhiều người như vậy không tin Mạnh Cầm. Các nàng liền kiên định đứng dậy, đứng ở Mạnh Cầm phía sau duy trì nàng. "Xách, các ngươi 103 người có phải hay không đều có bệnh?" Một cái Mạnh Cầm cũng liền thôi. "Vương Hiểu, ngươi ngày thường chính là rất trầm ổn một người, hiện tại cũng đi theo cùng nhau làm mộng tưởng háo huyền. Thật đúng là cho rằng nhà các ngươi Liễu Như Yên thật sự như vậy lợi hại a. Nếu không phải Vương Ái Quốc nhường nàng, Nàng hiện tại sợ sẽ bị đánh ngã hảo đi. Triệu Tuệ bĩu môi, như thế nào đều tưởng không rõ 103 thất mấy người đây là làm sao vậy, liền tính là làm mộng tưởng Hạo Huyền, kia cũng không thể là cái dạng này đi. Các nàng lại không phải không biết vương ái quốc lợi hại, đừng nhìn nhân ra ngày hôm qua thua, nhưng ở kia phía trước, còn không có thua quá đâu, nhiều lắm chính là cùng người đánh cái ngang tay. Hiện tại, sao có thể nhất chiêu đã bị Liệu Như Yên cái kia tiểu nha đầu cấp đánh bại đâu? Hào đi, triệu tuệ cần thiết đến thừa nhận, vừa mới liệu như yên tốc độ thật là mau tới rồi cực hạn, ít nhất nàng liền không có thấy rõ ràng liệu như yên là như thế nào tới rồi vương ái quốc trước mặt, vương ái quốc lại là như thế nào bay ra đi. Bất quá, chuyện này nàng lại sao có thể sẽ nói ra tới đâu. Dù sao chỉ cần là làm liệu như yên không mặt mũi chuyện này, nàng đều vui làm, ai làm cái kia đồ nhà quê rõ ràng là cái đồ nhà quê, còn lớn lên như vậy đẹp tới. Chỉ là triệu tuệ cũng không có chú ý tới, bên người nàng liều ánh ánh trong ánh mắt thâm trầm ánh mắt, trên thực tế, liều ánh ánh ngay từ đầu cũng cùng những người khác giống nhau, cho rằng là vương ái quốc cố ý làm liễu như yên, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng nàng vẫn luôn nhìn trong sân hai người, cho nên vương ái quốc trên mặt vẻ khiếp sợ nàng cũng không sai quá. Vương ái quốc người này, liều ánh ánh cũng không quen thuộc, nhưng bên người nàng có triệu tuệ như vậy một nhân tài ở. Cho nên sự tích của hắn cơ hồ đều bị triệu tuệ nói cho nàng, tỉ như hắn tới học viện chỉ ba ngày thời gian, liền cùng mời tới vị đồng học đã giao thủ, hơn nữa không có bại quá một lần, kém cỏi nhất một lần, chính là cùng như đại tráng đánh cái ngang tay. Có loại thực lực này người, lại là chủ động khởi sướng khiêu chiến người, vương ái quốc hẳn là sẽ không ngu như vậy, làm cho cơ hồ toàn giáo mọi người mặt làm ra như thế rõ ràng phong thủy sự tình tới, hắn liền tính là tưởng phóng điểm nhi thủy cũng chỉ sẽ nhỏ đến khó phát hiện từ từ tới, mà sẽ không ở ngay từ đầu liền bay ngược ngã xuống đất, hơn nữa vẫn luôn đều không có lên. Xem ra, liếu như yên cũng không giống nàng bề ngoài như vậy, nhìn qua phúc hậu và vô hại à. Liêu ánh, ánh ánh mắt lóe loé, trong lòng lại đối liệu như yên chán ghét thăng một bậc, cho nên nhìn đến triệu tuệ cùng mấy người kia cãi nhau, nàng cũng không để ý đến, nàng liền tưởng từ này mấy người lời nói giữa càng nhiều một ít hiểu biết liệu như yên thực lực. Ngươi, ngươi sao có thể như vậy cường? Vương Ái Quốc một trương tuấn lang khuôn mặt có chút vặt mẹo, dây rùa bò lên, nhìn Liễu Như Yên, không muốn tin tưởng. Thanh âm run rẩy hỏi, lúc này Vương Ái Quốc, rất muốn có một người tới nói cho hắn một cái vì cái gì, vì cái gì ở trong nháy mắt kia. Hắn cảm giác Liễu Như Yên thực lực cùng Phượng huấn luyện viên không sai biệt mấy. Như vậy nhận chi, cơ hồ muốn bức điên rồi Liễu Như Yên, ngày hôm qua bị Phượng huấn luyện viên đánh bại. Hắn cũng không cái gì câu hắn hận, có, chỉ là đối phượng huấn luyện viên thật sâu sùng bái, bởi vì tại đây phía trước, hắn nhất sùng bái người, là trong quân chi thần, một cái bí giống nhau nam nhân, chỉ tiếc, hắn chỉ biết hắn họ phượng. Nhưng là ngày hôm qua, ở bọn họ mấy người vây công phượng huấn luyện viên lại bị hắn nhất chiêu bại chi lúc sau, hắn sở sùng bái người liền lại nhiều một cái, đảo không phải hắn không nghĩ siêu việt phượng huấn luyện viên, mà là ở ngày hôm qua cùng Phượng huấn luyện viên đối chiến bên trong hắn cảm giác được một cổ thật sâu vô lực bởi vì Phượng huấn luyện viên cho hắn cảm giác tựa như một tòa núi cao mà chính hắn tất tựa một cái bùi bẩm dường như cho nên ở trong nháy mắt kia hắn thật sự không biết chính mình suốt cuộc đời có hay không cơ hội đạt tới Phượng huấn luyện viên như vậy cảnh giới hắn chỉ biết hắn tưởng trở thành Phượng huấn luyện viên người như vậy bất luận là tự thân thực lực vẫn là đối các loại phi cơ trở tường quan máy móc nắm giữ trình độ Này đó, đều là hắn trước mắt muốn nỗ lực học tập cùng tăng lên địa phương. Mà hiện tại, hắn không thể tin chính mình thế nhưng bị một cái nũng nỉu tiểu cô nương nhất chiêu đánh bại, hơn nữa cái này tiểu cô nương trên người kia một cái chớp mắt phát ra khủng bố lực lượng, thế nhưng làm hắn có loại thấy được phượng huấn luyện viên nào giác. Hắn sùng bái phượng huấn luyện viên là bởi vì thực lực của hắn cùng hắn sở nắm giữ tri thức, nhưng ở hắn trong tiềm thức. Kỳ thật vẫn là cảm thấy thực lực của chính mình ở cùng giai chúng coi như là người xuất sắc, chính là hiện tại, trước mắt cái này tiểu cô nương, lại cho chính mình chí mạng một kích. Đảo không phải thân thể thượng thương tổn, mà là tâm linh thượng, nếu lúc này vương ái quốc biết Internet là vật gì, chỉ sợ hắn sẽ thực tự rêu tới một câu, này nữ cho ca một cái bạo kích, ca đã chịu một vạn điểm thương tổn, nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết này đó đời sau lưu hành câu nói. Cho nên, hỏi xong lời nói, hắn như cũ chỉ là gắt gao nhấp môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện tiểu cô nương. Liêu như yên nhún nhún vai bướng bỉnh cười nói, ta đã quên nói cho ngươi, ta là trời sinh thần lực. Hơn nữa, ta từ nhỏ liền làm việc nhà nông, này đó, đều là làm việc nhà nông nhi mang đến chỗ tốt. Ngươi phải biết rằng, ta chính là làm thật nhiều năm việc nhà nông nhi người lạc, cho nên vương đồng học, ngươi thua không an, thật sự. chương 489, đạm đương. Một người bình thường, như toàn cùng một vị tu luyện thành công tu sĩ tỷ thí, có thể nói đúng không tự lượng lực, nhưng người không biết không trách, liều như yên đâu, cũng không có những cái đó ở tu tiên thế giới. Các tu sĩ cái loại này đối đãi người thường tử con kiến giống nhau ý tưởng. Rốt cuộc, nàng chân chân thật thật sinh hoạt ở địa cầu thôn, nàng sở đối mặt chủ yếu đám người, đều là những người này. Nếu không có đụng tới cái loại này cùng hung ác cực người. Nàng giống nhau là sẽ không ra tay tàn nhẫn, đảo không phải nàng mềm lòng, mà là đi, nàng liền cảm thấy một người lại lợi hại, nếu là người chung quanh đều không có, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Nàng nếu trọng sinh một lần, phải hảo hảo đem đời này quá hảo là được. Đến nỗi công pháp chung nói nhắc tới trường sinh bất lao gì đó, trước mắt vẫn chưa bị liễu như yên để ở trong lòng, nàng duy nguyện chính mình thân nhân cùng các bằng hữu có thể khỏe mạnh trường thọ. Nếu một hai phải lại định cái lớn hơn một chút mục tiêu, đó chính là làm càng nhiều người ăn được cơm, làm chính mình tổ quốc trước thời gian một ít tiến vào phồn vinh phú cường thời đại. Anh Sa Nhiêu, luôn khuyên nhủ truyền, Vương Ái Quốc nhìn đến Liễu Như Yên trên mặt đột nhiên hiện lên tươi cười khi, đại não có trong nháy mắt chố trống, cũng mất công Liễu Như Yên lộ ra tới cười chỉ là trong nháy mắt, cho nên cơ hồ trừ bỏ Vương Ái Quốc ở ngoài, cũng chỉ có nhìn chằm chằm vào bên này xem Liễu hánh hánh thấy được. Mà liễu ánh ánh đang xem đến nụ cười này thời điểm, trái tim không thể ức chế một đốn. Vì cái gì? Hơi hơi ngây người một chút, vương ái quốc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hỏi, liễu như yên cái này trả lời, hắn không thể lý giải, hắn là từ nhỏ liền tiếp thu tốt đẹp huấn luyện, cho nên mới có thể giống như nay thực lực, mà nàng, chỉ là mỗi ngày làm việc nhà nông là có thể có như vậy cao thâm thực lực. Lời này, mặc cho ai nghe xong, đều sẽ không tin tưởng. Này, làm nàng như thế nào trở về đâu? liêu như yên bất đắc dĩ, cho nên cuối cùng đành phải chơi xấu, rất là vô tội hỏi, cái gì vì cái gì? Nếu ngươi còn tưởng tiếp tục đánh với ta, vậy tiếp tục, nếu không đánh, ta đây nhưng đến trở về nghỉ ngơi, buổi chiều còn có đại lượng huấn luyện đâu, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì sung túc thể lực mới được. Quan trọng nhất chính là, ta nhưng không nghĩ con khỉ giống nhau vẫn luôn bị mọi người vây xem. Liếu như yên lại ở trong lòng yên lặng bổ như vậy một câu, đồng thời nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, trải qua lúc này đây tỉ thí, chỉ sợ nàng tại đây trong học viện là thật thật nổi danh, phòng trường, này chính hợp người nào đó ý. Tiếp tục, ngực con ở ẩn ẩn làm đau, hắn chính là muốn đánh, hiện tại cũng là vô pháp nhi lại tiếp tục, hắn cũng không thể bởi vì nhất thời cậy mạnh mà trì hoãn buổi chiều cao cường độ huấn luyện, cho nên... Vương ái quốc thật sâu nhìn thoáng qua Liễu như yên, trầm giọng nói, là ta thua, nhưng là, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực. Thẳng đến có một ngày, đánh bại ngươi. Ơn, ta xem trọng ngươi nha. Liễu như yên khó được nghiêm túc gật gật đầu nói, cái này tuổi trừng 18 nam đồng học vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, thật sự đáng giá cổ vũ một chút, không nói được, uống lên này chén canh gà, hắn liền sẽ giống tiêm máu gà giống nhau càng thêm quyết chí tự cường đâu, đúng không? Dù sao bất quá chính là một câu mà thôi. Nhưng là liếu như nhân không biết, nàng này nghiêm túc một câu, lại làm vương ái quốc nhớ cả đời, mỗi ngày vấn luyện đến hắn cảm giác chính mình rốt cuộc kiên trì không đi xuống thời điểm, liền sẽ nhớ tới kia một ngày, tại minh mị vào đông ấm dương hạ, nữ hài nhi kia vẻ mặt nghiêm túc nói, ta xem trọng ngươi nha khi tình cảnh, sau đó, sẽ có một cổ vô hình lực lượng chống đỡ hắn kiên trì đi xuống. Liếu như yên nói xong tiêu sái xoay người đi liền, Lại xem đến mọi người ồ lên, bởi vì Liễu Như Yên cùng Vương Ái Quốc hai người thanh âm kỳ thật đều tương đối tiểu, cho nên mọi người chỉ có thể xem lấy các nàng miệng ở động, lại là không biết bọn họ đang nói cái gì. Hiện tại thấy Liễu Như Yên đột nhiên xoay người liền đi, toàn không minh bạch đây là cái tình huống như thế nào. Đặc biệt là Ngưu Đại Nhuận, đặc biệt kích khuyên, chạy nhanh chạy đến Vương Ái Quốc trước mặt, vội vàng hỏi nói, Ái Quốc, tình huống như thế nào? Nàng như thế nào liền như vậy đi rồi? Ngươi, ngươi thật xem kia cô nương, không đành lòng làm nàng làm cho nhiều người như vậy mặt thua mất mặt. Hắn hỏi đến tuy cấp, nhưng thanh âm cũng không lớn, thật là khó được hắn một cái lớn giọng nhi đem thanh âm ép tới như vậy thấp, chủ yếu là, hiện tại thời đại này, muốn thật là quang minh chính đại đem sự đối tượng sự tình nói ra nói, nếu là thật sự, kia còn hảo thuyết, nhưng nếu không phải, kia nhưng chính là có tổn hại người khác thanh danh. Nghe được như đại tráng cư nhiên hỏi ra nói như vậy, vương ái quốc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trái tim căng thẳng, nhìn kia cô nương tiếp đón nàng các bạn cùng phòng cùng nhau rời đi, lại nhìn xem vẻ mặt bắt quái nhìn bọn họ mọi người, hắn tức khắc cảm thấy, chuyện này hắn yêu cầu cấp mọi người một lời giải thích, rốt cuộc, chuyện này là hắn khiến cho. Hôm nay, là ta thua. Cứ việc trong lòng vẫn là rất khó lấy tiếp thu như vậy kết quả. Nhưng Vương Ái Quốc lại là một cái rất là chính phái người, cho nên cứ việc khó có thể tiếp thu, nhưng thua chính là thua, hắn không lời nào để nói, đối mặt đại gia tràn ngập tò mò ánh mắt, hắn thanh âm to lớn vang dội mà nghiêm túc, nghe tới rất có thuyết phục lực bộ dáng. Hắn tiếng nói vừa dứt, xung quanh tức khắc liền giống như trong nồi nước sôi giống nhau sôi trào, ngay cả Ngưu đại tráng cũng nhịn không được xoa xoa chính mình lỗ tai, không thể tin được hỏi, "Ái Quốc, ngươi nói gì? Ngươi thua?" Là ngươi nói sai rồi, vẫn là ta nghe lầm. Cái này cùng chính mình bất phân thắng bại đồng học, cư nhiên nói hắn thua. Này, sao có thể đâu? Chính là, nghĩ đến vừa mới cái kia tiểu cô nương mau đến gần như là tàn ảnh giống nhau tốc độ, lưu đại tráng trong lòng cũng đã tin hơn phân nửa nhi. Hơn nữa, vương ái quốc lúc này trên mặt trắng bệnh căn bản là không giống làm bộ. Các ngươi không có nghe lầm, đích đích xác xác là ta thua. Vừa mới bắt đầu nhận thua. Vương ái quốc kỳ thật vẫn là có chút kéo không ra thể diện, rốt cuộc, hắn từ nhỏ đó là mọi người trong mắt ưu tú nhất hài tử, mặc dù là đi vào ưu tú sinh tụ đôi hàng không học viện, hắn vẫn như cũng là cái kia thực lóa mắt tồn tại, chính là hiện tại, hắn lại phải làm mọi người mặt nhận thua, này, thật sự yêu cầu cực đại dũng khí, người bình thường căn bản làm không được tình trạng này. Vương ái quốc lại không biết, nhìn như sớm đã đi xa liếu như yên, ở nghe đến hắn nói lúc sau. Khóe môi nổi lên một tia cười nhạt, này, mới đối sao, không không, cô phụ nàng thủ hạ lưu tình, ơn, tuy rằng chính hắn cũng không biết. Vừa nghe đến vương ai quốc lại lần nữa thừa nhận là chính mình thua, một ít người tức khắc liền đối thực lực của hắn sinh ra hoài nghi, cho nên nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút quái kỳ, mà một vài người khác, tắc thần sắc mặc danh, cũng không có lập tức tin tưởng, bọn họ cảm thấy, thời gian là tốt nhất đáp án, chuyện này sự thật rốt cuộc như thế nào thời gian sẽ trả lời bọn họ, mà mặt khác còn có một nhóm người tất cả có khuynh hướng vương ái quốc cố kỹ nữ sinh vấn đề mặt mũi, cho nên rước khoát chủ động nhận thua để tránh làm hỏng cái nữ sinh ở trước mặt mọi người mất mặt mũi. đối với vui với nhìn thấy đồng học chi gian lẫn nhau hưu ái người tới nói vương ái quốc hành vi thực không tồi, nhưng mà đối mặt khác một ít người tới nói liền không giống nhau. chương 490 kinh ngạc cảm thán nói xong hắn lại nhỏ giọng đối lưu đại trang nói. Như đại tráng đừng học, về sau thỉnh chú ý ngươi lời nói, lúc này đây thật là ta thua, mà không phải ngươi nói cái gì, cái gì coi trọng cái kia cô đương, lời này hắn cuối cùng không mặt mũi nói ra. A, ếch, đây là thật sự. Như đại tráng một đôi trung đồng mắt trừng đến lão đại, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc vương ái quốc, hoa nhi này trên mặt hoài nghi thần sắc mới chậm rãi tan đi, ngược lại, thực nghiêm túc hỏi, nàng, so với huấn luyện viên tới như thế nào? Ngày hôm qua, hôm nay, vương ái quốc hai khiêu chiến đấu đều này đây nhất chiêu bạ chi, nếu, hắn hiện tại lời nói là thật sự, như vậy, nói cách khác cái kia cô nương là cái thâm tàng bất lộ cô nương, nhưng là thực lực của nàng rốt cuộc như thế nào đâu. Tổng không thể chính mình cũng ngây ngốc chạy tới khiêu chiến nàng đi. Vương ái quốc hiện tại ngực còn có chút buồn đau đâu, vô vô như đại tráng bà vai, trực tiếp đem thân thể của mình hướng như đại tráng trên người mở dựa, sau đó mới nói. Huynh đệ, đi, trước đem ta đỡ hồi ký túc xá lại nói, nếu kia cô nương không quá tưởng Trương Dương, kia hắn cũng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói chút có không? Lưu đại tráng cả kinh, hóa ra Vương ái quốc còn bị thương. Nhìn chẳng qua là nhẹ nhàng một kích, thật đúng là cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Này, cũng quá khủng bố đi. Phải biết rằng, ngày hôm qua chính hắn bị phượng huấn luyện viên vẫn đi ra ngoài, nhưng đều không có bị thương đâu. Hiện tại Vương ái quốc sao có thể liền bị thương đâu? Ngươi không có việc gì đi. Nếu không đi phòng y tế kiểm tra một chút. Như đại tráng nóng nảy, buổi chiều huấn luyện lượng, dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến là không thấp. Vương ái quốc nếu là bị thương không thể tham gia huấn luyện, chẳng phải là thực có hại. Vương ái quốc lắc đầu, không có việc gì, ta thân thể của mình chính mình rõ ràng, trở về nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì, sẽ không trì hoãn buổi chiều huấn luyện, ngươi yên tâm. Chỉ là, hắn trong lòng lại có chút khó hiểu, liếu như yên kia một kích, rốt cuộc có hay không đem hết toàn lực đâu. Nếu không có, kia thực lực của nàng đến nhiều khủng bố. Vây xem xem náo nhiệt đáng người, nhìn hai vai chính liền như vậy rời đi, đều tỏ vẻ không rất cao hứng, căn bản là không thấy ra cái gì tên tuổi hảo không lạc. Còn tưởng rằng sẽ nhìn đến cái gì tinh thần so đấu đâu, lại vô dụng, cũng đến nhìn xem rốt cuộc là ai thua nha. Hiện tại Vương Ái Quốc tuy rằng chủ động thừa nhận chính mình thua, nhưng mọi người đều tỏ vẻ không quá tin tưởng. Không có người phát hiện, ở xa xôi trong văn phòng, một vị vị giáo lãnh đạo chính cầm vọng xem kính nhìn bên này tình huống đâu, thấy Vương Ái Quốc bị cái kia nhìn gầy yếu đến không được tiểu cô nương đánh bay đi ra ngoài, trừ bỏ trong lòng hiểu rõ phượng quinh ca, ngay cả trương phò huấn luyện viên đều không có dự đoán được. Lão trương, cái kia nữ sinh chính là người khích lệ cái kia thông minh linh tú tiểu cô nương. Thấy bên kia thắng bại đã phân, Dương chủ nhiệm buông kính viễn vọng, nhìn vẻ mặt dại ra trường phó huấn luyện viên, đống nhiên hỏi. Trường phó huấn luyện viên chính phát ngốc đâu, đột nhiên nghe thế sao vừa hỏi, vội vàng gật đầu nói, còn không phải sao, Dương chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói à, thật không phải ta khoe khoang, kia cô nương ngày hôm qua liền xem ta đánh một lần quân quyền, kết quả nàng cũng không biết khai nào can khiếu, thế nhưng là đem chúng ta kia một bộ quân quyền cấp cải tiến. Này cải tiến lúc sau hiệu quả còn khá tốt, không tin ngươi hỏi Phượng huấn luyện viên, lúc ấy hắn khá vậy ở đâu, hơn nữa đêm qua. Chúng ta đều đi theo kia cô nương học một học. Dương chủ nhiệm như như mày, từ trường học thành lập cho tới bây giờ, hắn còn trước nay không gặp được một cái như vậy tà hầu người đâu. Đương nhiên, chương phó huấn luyện viên trong miệng mộ huấn luyện viên ngoại trừ, nghĩ đến đây, hắn tức khắc liền chiều Phượng khuyên ca nhìn qua đi, hắn đảo muốn nhìn. Vị này đã từng trong quân chi thần lại là cái cái gì cái nhìn. Trương phò huấn luyện viên nói là thật. Phượng Khuynh ca lời ít mà ý nhiều, tương đương dứt khoát khách quan đem sự thật nói ra, nếu không phải chuyện này ngày hôm qua bị trương phò huấn luyện viên thấy được, hắn đều muốn động thủ đem chuyện này áp xuống tới. Rốt cuộc, liều như yên lăn lộn ra tới này bộ quyền pháp, đều có chút người tu chân công pháp manh mối. Hiện tại hắn thật sự khẳng định, chính mình phán đoán không có sai, liều như yên. Nàng thật là một vị tu sĩ, chỉ không biết nói, thực lực của nàng như thế nào, cùng chính mình so sánh với, lại như thế nào, hắn cũng không biết nói, chính hắn sùng vật đều bị liệu như yên trộm tới đương tráng đinh đâu, nếu là hắn biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đảm nhiên. Ách, Dương chủ nhiệm sửng sốt, hắn cùng Phượng Khuynh Ca đã sớm quen biết, biết hắn tính nết như thế nào, nếu cái kia nữ sinh lăn lộn ra tới quyền pháp hắn xem bất quá mắt đi, hắn là tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng là hiện tại, thực hiện nhiên hắn là thừa nhận kia cô nương lăn lộn ra tới cái kia quyền pháp, nói cách khác, kia quyền pháp thiệt tình không tồi. Ha ha, nếu hai người các ngươi đều nói như vậy, lại đều học kia quyền pháp, lao trường, vậy ngươi liền cho chúng ta biểu thị một lần, làm chúng ta cũng nhìn xem này quyền pháp như thế nào bất phàm Dương chủ nhiệm rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú lãnh đạo, chỉ sửng sốt một chút liền phục hồi tinh thần lại, ý bảo trương phó huấn luyện viên biểu thị. Đến nỗi làm phượng khuyên ca biểu thị Hắn tỏ vẻ Ha ha đát Hắn cũng không dám Trương phó huấn luyện viên có chút bi phẫn Rõ ràng chính mình cùng phượng huấn luyện viên so sánh với Chính mình vô luận là tuổi vẫn là tư lịch Đều phải cao hơn hắn rất nhiều cấp bậc Vì mau này biểu thị việc lại rơi xuống chính mình trên đầu Bất quá Nghĩ đến kia bộ quyền pháp tinh diệu chỗ Hắn trong lòng oán niệm cũng tiêu tán Thầm nghĩ Hừ hừ Biểu thị liền biểu thị Ta lão trương chẳng lẽ còn sợ không thành. Nốc một lát nhất định phải cho các ngươi năm xem này quyền pháp tinh diệu chỗ, cho các ngươi đều chấn động. Tường bãi, hắn cũng không làm ra vẻ, cười nói, hảo, ta đây liền điều xấu. Nói xong, hắn liền ở trong văn phòng triển khai trận thức, khai thức đánh lên tân quyền pháp. Hắn này một bộ quyền pháp đánh hạ tới, không chỉ có nhìn cực kỳ đơn giản, lại còn có rất là cảnh đẹp ý vui, nhìn kỹ dưới. Lại có thể nhìn đến dấu ở đơn giản dưới vi thế, phía trước còn không mấy tin được lãnh đạo cũng mặt khác một ít huấn luyện viên tức khắc liền sợ ngây người. Này, này quyền pháp, quả nhiên không giống bình thường a, Vô cùng đơn giản một quyền, lại cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cổ xưa cảm giác, thả nước chảy mây trôi trì gian, càng có vẻ cảnh đẹp ý vui, không biết, không nghiêm túc xem còn tưởng rằng là hoa quyền theo lui, nhưng nhìn kỹ dưới lại có thể phát hiện này bất pháng chỗ. Đây là một vị tương đối say mê với võ thuật huấn luyện viên tán thưởng thanh âm. Hắn chút lời nói vừa ra, đã có thể đem xem ngây người các vị cấp bừng tỉnh lại đây, sôi nổi gật đầu tán thưởng nói, cũng không phải là sao, chỉ là, thật sự thực làm người khó có thể tưởng tượng, cải thiện ra loại này quyền pháp người, cư nhiên là một cái tuổi còn trẻ tân sinh, này thật sự là quá không thể tưởng tượng, nhân tài như vậy, chúng ta cần thiết phải hảo hảo bồi dưỡng. Chuyện này còn còn chờ nghiệm chứng. Tuy rằng này quyền pháp thuật nhìn không tồi, nhưng cũng không nhất định thích hợp mọi người. Như vậy Dương chủ nhiệm trầm ngâm một lát sau, nhìn về phía trong phòng năm sáu vị huấn luyện viên, nghiêm túc nói: "Các ngươi phụ trách tìm kiếm đáng tin cậy binh lính tới học tập này bộ quyền pháp, số lượng ít nhất đến 200 trở lên, cũng làm cho bọn họ đem chính mình mỗi ngày học tập cùng luyện tập lúc sau hiểu được nhớ kỹ, đến lúc đó hội báo đi lên." Chương 491: Ma người phi, thượng Tiếp một đoạn nhật tử, sở hữu các tân sinh vẫn như cũ là mỗi ngày lý luận thêm thực tiễn, thường thường khuya khoác bị lăn lộn lên tham gia huấn luyện từ từ đủ loại huấn luyện, tóm lại huấn luyện hạng mục nhiều, chẳng những làm sở hữu các tân sinh đều mắt choáng váng, ngay cả liễu như yên đều có chút há hốc mồm. Nàng thật sự là không quá có thể tin tưởng, hiện giờ đầu năm nay, là có thể có như vậy nhiều hoa thức huấn luyện, hảo đi, trải qua nàng quan sát cùng tổng kết nàng phát hiện này đó huấn luyện mục đích rất đơn giản chính là nhanh chóng gia tăng nhân thể tố chất tuy rằng trên thực tế vẫn là có chút khuyết tật nhưng cũng không phòng ngại nhanh chóng bồi dưỡng lưu dụng nhân tài mà trong khoảng thời gian này xuống dưới liễu như yên thật sự có chút cảm khái người thích tướng năng lực thật sự rất cường hãn theo thời gian trôi qua không hoàn thành nhiệm vụ người càng lúc càng thiếu đương nhiên rồi hiện tại bọn học sinh bọn họ so cũng không phải có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ mà là ai có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đến lại mau lại hảo. Một vòng lúc sau, trường học lớn nhỏ lãnh đạo nhóm khai một lần tương đương kịch liệt hội nghị. Hội nghị chủ đề chính là kia bộ biến dị bản quân quyền. 200 nhiều danh sĩ binh ở luyện tập quá này bộ biến dị bản quân quyền lúc sau, thân buồn tố chất ở các phương diện cư nhiên đều tăng lên 5% tả hưu, 5% thoạt nhìn tuy rằng cũng không nhiều, nhưng đối với thành niên mệt nguyệt huấn luyện các binh lính tới nói, kia thật là một loại bay vọt tăng lên. Mà này, còn gần chỉ là luyện một vòng lúc sau hiệu quả, đến nỗi có hay không cái gì phản ứng không tốt gì đó, bọn lính sôi nổi tỏ vẻ, này bộ quân quyền bất lương phản ứng chính là, luyện một lần còn tưởng luyện, mặt khác chính là, bọn họ nhà ăn tăng nhiều, chiếu loại này ăn pháp ăn sống đi, cũng liền bọn họ không quân học viện có thể cung đến khởi. Cứ như vậy, lãnh đạo nhóm đã có thể đau đầu, vừa có bảo sơn mà không thể dùng tâm tình, ai có thể lý giải đâu. Bọn họ không quân học viện điều kiện, trước mắt có thể nói là trừ bỏ nghiên cứu chế tạo vũ khí viện nghiên cứu ở ngoài, điều kiện đãi ngộ tốt nhất địa phương, nhưng chính là bọn họ, cũng vô pháp cung cấp cũng đủ nhiều đồ ăn, làm tất cả mọi người có thể buông ra ăn. Cho nên, nay một bộ biến dị bản quyền pháp, cuối cùng chỉ có số ít một bộ phận người có thể học tập, đó chính là tỏ vẻ nhất ưu tú một đám mà trải qua một vòng tăng mạnh huấn luyện, tân sinh giữa ưu tú nhất một nhóm người. Phượng Khuynh Ca cùng trường pho huấn luyện viên đều trong lòng hiểu rõ, mà những người này, như vô tình ngoại toàn bộ đều đem sẽ là tương lai phi công. Cho nên hôm nay lúc sau, liếu như yên cũng mặt khác 35 danh đồng học học tập địa phương liền thay đổi, hơn nữa các nàng sở học đồ vật cùng huấn luyện nội dung cũng cùng phía trước 7 ngày cũng không tương xứng. Thậm chí, ở một tháng lúc sau, các nàng liền đã gặp được lệnh tất cả mọi người hướng tới thật lâu đồ vật, phi cơ. Toàn bộ không quân học tập nhưng cung sử dụng phi cơ cũng bất quá hai giá mà thôi. Một trận là máy bay vận tải, mà mặt khác một trận, còn lại là máy bay ném bom. Liễu như yên đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến phi cơ, nhưng trước mắt này hai giá so với phía trước vượng khuynh ca sở điều khiển kia một chiếc rõ ràng muốn kém một mảng lớn, càng đừng nói so với đời sau những cái đó hoa thức cơ hình. Bất quá này chiếc máy bay ném bom lại là khiến cho Liễu như yên chú ý, có lẽ thu thập đến nó sở hữu tư liệu lúc sau, trải qua chính mình không gian cải tiến lúc sau, nàng có thể ở trong không gian đầu chế tạo ra tới. Nghĩ đến đây, liếu như yên xem này hai giá phi cơ trong ánh mắt liền mang lên một tia ưu quang. Hai giá phi cơ, hơn 30 danh học sinh, mỗi người muốn sở lên một phen phi cơ đều là kiện không dễ dàng sự tình, bất quá, đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi giáo đường thời điểm. Thông thường là huấn luyện viên mang theo 2-3 danh học sinh cùng đăng ký, sau đó ở trên phi cơ bắt đầu giảng giải nguyên lý. Nếu có không hiểu, học sinh có thể lập tức vấn đề, huấn luyện viên đều sẽ nghiêm túc giải đáp. Liệu như yên thừa dịp rảnh rỗi không có việc gì, trực tiếp liền lặng lẽ động nổi lên chính mình tinh thần lực, bắt đầu thu thập này hai giá phi cơ sở hữu tin tức. Đương nhiên, có chút tin tức nàng là căn bản không hiểu, nhưng là tài chất sao, nhưng thật ra phản hồi đến trong không gian gia công phương đi. Nếu như Yên rất có tự mình hiểu lấy, nàng không phải làm nghiên cứu khoa học kia khối liều, cho nên, chuyên nghiệp sự tình vẫn là ném cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Tỷ như nói nàng ra công phường, lại tỷ như nói, long trọng mỹ nhân, ơn, có lẽ còn có thỉnh chuyên gia, cũng không biết thỉnh chuyên gia bọn họ vũ khí nghiên cứu tới rồi loại nào trình độ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, giống như đối hoa hạ địa vị khởi tính quyết định tác dụng vũ khí. Chính là ở thập niên 60-70 chế tạo ra tới. Nghĩ đến đây, liếu như yên lại đột nhiên nhớ tới nhà mình ông ngoại đã từng thích nhất đắc ý nói sự tình, đó chính là bọn họ những người này năm đó kháng gạo kê thêm súng trường, cũng đem kẻ xâm lấn phi cơ tăng lớn pháo cấp đánh bại. Hiện giờ tuy rằng cách này đoạn năm tháng đi qua thật lâu, nhưng này sợi cứng cỏi tinh thần lại đáng giá mọi người ghi khác. Nghĩ đến những cái đó vì quảng đại nhân dân quần chúng có thể có một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Mà hy sinh mọi người, Liễu Như Yên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động, một cổ xưa nay chưa từng có xúc động, đó chính là mở rộng lương thực phát ra, có lẽ nàng có thể xuống tay đi tìm đời sau lúa nước chi phụ, trợ giúp hắn nhanh hơn nghiên cứu ra cao sản lúa nước, kể từ đó, mặc dù là tương lai gian nan 10 năm, rất nhiều người sinh mệnh có lẽ đều có thể đủ trở nên không giống nhau. Trên thực tế, trước kia Liễu Như Yên cũng không phải không có nghĩ tới chuyện này. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng trước sau đều không có như vậy đi làm, bởi vì nàng tương đối lo lắng nàng này chỉ còn bướm xuất hiện, đối lúa nước chi phụ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, biết rõ dung chuyển 10 năm sắp xảy ra, nàng không có biện pháp tiếp tục thờ ơ. Bởi vì nàng minh bạch, chỉ dựa vào chính mình sở soạn ra tới những cái đó ra lông, căn bản là không có cách nào nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, liền tính là có tiến vào chiếm giữ an huyện sân bay các binh lính trợ giúp cũng căn bản không đạt được nàng muốn mục đích, bởi vì nàng này này nằm nghiên cứu trọng tâm, là ở thực vật lẫn nhau phối hợp thượng, mà không phải chỉ một chủng loại để cao sản lượng thượng. Xem ra, đến tìm cái thời gian cùng đường hổ bọn họ nói một chút tính toán của chính mình, mấy năm nay, đường hổ bọn họ trưởng thành thức mau, hiện giờ đều là độc chắn một mặt nhân vật, hơn nữa bởi vì nàng trị hết lao a bà quan hệ, bọn họ đối nàng càng trung tâm, cho nên có một số việc, nàng không cần gạt bọn họ, Tiểu Yên, Tiểu Yên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Huấn luyện viên làm chúng ta đăng ký. Liệu như Yên chính cân nhắc đêm nay có phải hay không lặng lẽ hồi một chuyến quê quán thời điểm, cánh tay đã bị mạnh cầm đột nhiên lay động hai hạ, sau đó liền nghe được nàng nhỏ giọng nhắc nhở thanh âm, quay đầu liền nhìn đến phượng khuynh ca tựa hồ như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình. Nàng chạy nhanh thu thập một chút chính mình cảm xúc, đi theo mạnh cầm phía sau ma lưu bước lên phi cơ, sau đó, Nàng đột nhiên liền nghĩ đến đời sau trên mạng tương đương lưu hành một câu, Tới tới tới, ca, tỉ mang ngươi trang ít mang ngươi phi. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút nhạc không thể chi, hảo đi, nàng hiện tại vẫn là đến làm ra nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, nghe Phượng Khuynh ca chỉ đạo các nàng như thế nào điều khiển phi cơ, gặp được không song thời tiết cùng với không song địa hình khi, nên như thế nào ứng đối tử tử chi thức. Chương 492, mang ngươi phi, hạ. Ở kế tiếp học tập quá trình giữa, liễu Như Yên nghe được thực nghiêm túc, tuy rằng ở quét ngắm này hai giá phi cơ lúc sau, nàng đã không thể dạy cũng hiểu có thể tự hành điều khiển này hai cơ hình, nhưng là, Phượng Khuynh ca sở giảng những cái đó thật phi kinh nghiệm lại là nàng tìm ngắm không ra, này đó kinh nghiệm yếu điểm, nàng nhớ kỹ trong lòng. Kế tiếp một đoạn thời gian, các nàng này đó học sinh thường thường có thể sờ một phen phi cơ, rốt cuộc ở hơn một tháng lúc sau. Các giáo quan lại tuyển nhất bọn họ cho rằng nhất thích hợp mấy người tạo thành một đội, làm cho bọn họ chính thức thí phi, mà thí phi bên trong, rồi lại xuất hiện rất nhiều trạng hướng cùng biến cố. Nay chủ yếu là bởi vì mặt đất cùng trời cao căn bản không giống nhau, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn biến, thực tế thao tác lên lại vẫn là luôn cuống tay chân, cũng mất công kinh nghiệm phong phú các giáo quan liền tại bên người, cho nên mới khiến cho bọn họ thí phi huấn luyện có thể bình thường tiến hành. Ngày nay, Liêu như yên đám người mới vừa buổi sáng thực tiễn trương trình học, liền có cái binh lính vội vàng chạy tới hướng vài vị huấn luyện viên hội báo vừa mới nhận được mệnh lệnh, làm cho bọn họ đi chấp hành hạng nhất đặc biệt quan trọng nhiệm vụ. Phượng Khuynh ca ánh mắt một ngưng, nhìn lướt qua nơi xa bọn học sinh, mặt vô biểu tình gật gật đầu, cụ thể nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, phòng trưng đến đi văn phòng mới có thể biết, cho nên gật đầu nói, đi, chúng ta hồi văn phòng, làm này đó bọn học sinh tự hành huấn luyện. Một bên trương phó huấn luyện viên có chút lo lắng nói, Phượng huấn luyện viên, chúng ta vừa đi, làm cho bọn họ tự hành huấn luyện có thể được không? Theo hắn quan sát, này hơn một tháng thời gian, có thể bình thường điều khiển phi cơ người, cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi, muốn thật làm cho bọn họ tự hành huấn luyện, vạn nhất. Không cần lo lắng, bọn họ đều có đúng mực. Phượng khuyên ca lắc đầu, phi cơ tầm quan trọng, hắn đã sớm đã nói với những cái đó bọn học sinh. Hơn nữa này một đám bọn học sinh tâm tính đều còn hành, nói vậy không có người dám chạy tới khởi động máy, chỉ là thực đáng tiếc. Lúc này đây, hắn lại là liêu sai rồi, thật là có người sấn bọn họ ra cửa chấp hành nhiệm vụ, cho nên to gan lớn mật chạy tới khởi động máy. Người này không phải người khác, chính là liêu thanh oánh mấy ngày này tới nay, nàng nỗ lực ở các giáo quan trước mặt triển lãm chính mình thông minh tài cán cùng với ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, nhưng mà các giáo quan lại đều đối xử bình đẳng. Vẫn chưa cho nàng cái gì đặc thù ưu đãi, ngược lại, nàng không quen nhìn liệu như yên lại trong những ngày này hôn đến như cá gặp nước, thì cơ cơ hội càng là so nàng nhiều hơn. Cho nên, nghe tới huấn luyện viên phóng lời nói cũng sau khi rời khỏi, liệu ánh ánh hơi kém không hương phấn đến nhảy dựng lên, chính mình, rốt cuộc có thể không kiêng nghệ gì phi hành, không còn có người ở nàng bên thai nói này nói kia. Nghĩ đến nếu chính mình có thể lợi dụng cơ hội như vậy đem phi hành bản lĩnh tăng lên một cái bậc thang, chờ Phượng Khuynh ca trở về, chắc chắn đôi chính mình lau mắt mà nhìn. Tiểu Yên, Tiểu Yên, ngươi nói đây là ra chuyện gì như không? Như thế nào liền chúng ta trường học huấn luyện viên đều bị điều đi đến chấp hành nhiệm vụ A? Các giáo quan rời đi, vui mừng nhất người không gì hơn mạnh cầm. Thật sự là, tại đây đoạn thời gian, nàng là thật bị các giáo quan hết sức huấn luyện. Nửa điều mạng nhỏ nhi đều hơi kém không có. Hiện tại các giáo quan rời đi, nàng nhưng không phải có thời gian hơi làm nghỉ ngơi sao? Chỉ là nàng lại đối các giáo quan sở chấp hành nhiệm vụ rất có hứng thú, nàng thậm chí đều ở trong lòng nghĩ, chính mình khi nào mới có thể đủ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a. Bất quá, các nàng này phê tân sinh tổng cộng tài học tập không đến 2 tháng thời gian, phòng trường ly chấp hành nhiệm vụ còn có rất dài một đoạn thời gian đi. Liễu Như Yên lắc đầu, cười nói: Này ta chỗ nào biết hoa, các giáo quan bị điều đi cũng thực bình thường. Ai làm chúng ta quốc gia phi công thật sự rất ít đâu. Cho nên a, chúng ta muốn nỗ lực học tập, tranh thủ sớm một ít xuất sư. Sau đó liền có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì nước xuất lực lạc. a, Tiểu Yên, ngươi còn có phải hay không người nột? Huấn luyện viên mới vừa đi, ta đang muốn thả lỏng một chút đâu. Ngươi lại tới nữa, ngươi có biết hay không? Mỗi một lần thí phi... Lòng bàn tay của ta toàn bộ đều là hát nột, còn có a trong lòng liên tiếp buồn trồn, mỗi lần thí phi đều phải ra thật nhiều sai lầm, ta thật sự rất muốn khóc, ngươi có thể để cho ta thả lỏng thả lỏng sao? Mạnh cầm kêu rên một tiếng, đặc biệt đáng thương chấp một đôi mắt nhìn Liễu Như Yên, liền chờ đợi từ nàng trong miệng nói ra điểm nhi có thể nói tới, nhưng mà lệnh nàng vô cùng thất vọng lại là, Liễu Như Yên chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái, sau đó, liền lời nói đều vô ngữ nói. Nàng liền từ nàng trong mắt thấy được nàng tưởng nói đồ vặn. Nàng cỡ nào muốn hỏi một câu, hai ta còn có phải hay không hảo tỷ Mộ Nhi? Huấn luyện viên hung tàn, ngươi vì mau cũng trở nên như vậy hung tàn lạc? La la la, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, thật là hẳn là nhiều huấn luyện nhiều thực tiễn, mới có thể làm kỹ thuật càng ngày càng tốt, chính là ta thật sự thực đau đầu à, mấy ngày này xuống dưới, ngươi không thấy ta đều gầy vài cân sao? Này nếu là cho ta ba mẹ thấy Chỉ sợ lại đến đau lòng hảo một thời gian. Đáng tiếc, liễu như yên liền như vậy nhàn nhạt nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Sau đó, sau đó mạnh cầm liền bại hạ trợ tới, bất đắc dĩ nói, hảo đi, tiểu yên ngươi thắng. Nhưng là, tiểu yên à, ta có thể hay không đánh cái thương lượng à, quay đầu lại, đem ngươi chân quý đa phần ta điểm nhi. Ngươi biết, ta một huấn luyện, thể lực liền tiêu hao đến đặc biệt đại, thật sự, ngươi xem ta, ta đều gầy có hay không. Liêu như yên mắt trận trắng nhi, đã sớm biết vị tiểu tỷ tỷ này vẫn luôn liền nhớ thương chính mình mang đến những cái đó thị khô nhi. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này xuống dưới, các nàng trong ký túc xá vài vị mỗi ngày buổi tối thêm đến ký túc xá đều có thể trộn điểm nhi miệng, bổ sung một chút dinh dưỡng, cho nên mới có thể chống đỡ các nàng tiếp tục huấn luyện đi xuống. Giống khác ký túc xá một ít bọn học sinh, sớm nhân cao cường độ huấn luyện mà lui ra trận tới. Ngược lại tới rồi khắc binh chủng đi, này đó binh chủng huấn luyện đến cũng không có hiện tại các nàng huấn luyện như vậy nghiêm khắc, nhưng là, tương lai thành tiểu cũng sẽ không có các nàng này đó binh chủng như vậy thăng chức đúng rồi. Hành hành hành, ta tam tỷ vất vả, buổi tối lại cho ngươi thêm hai căn nhi thế nào? Liễu như yên buồn cười nhìn mạnh cẩm, liền thấy nàng nghe xong chính mình nói lúc sau, đôi mắt nháy mắt liền sáng, bất quá trong mắt rồi lại hiện lên một tia rảo hoặc nói. Hai căn nhi có phải hay không quá ít điểm nhi hoa, ta thể lực tiêu hao thật sự rất lớn đâu. Nô, no, kia tính, ta còn là lưu Chữ chính mình ăn đi, ta phát hiện ta tiêu hao cũng rất đại." Liêu Như Yên trong mắt mang cười, nói ra nói lại là đem mạnh cầm hoảng sợ, chạy nhanh lôi kéo tay nàng lắc qua lắc lại nói, "Hắc hắc, tiểu Yên muội muội tốt nhất, hai căn liền hai căn, ta đây liền đi huấn luyện." Nói xong, một trận gió dường như chạy xa. Liêu Như Yên bật cười lắc đầu. Tính tình này, cũng thật là, quá hấp tốc, nô, no, các giáo quan rốt cuộc đi rồi, không hổ nàng đêm khuya nửa đêm rời đi trường học về quê giao hành đường hổ đám người, nói vậy, lại quá không lâu, nàng kia bộ quyền pháp, liền có thể làm càng nhiều binh lính nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình đi. Thoát nhìn, đường hổ bọn họ làm việc hiệu suất thật là càng ngày càng cường, chỉ là, nàng đến tìm cái cái gì cơ hội đi xuất ngoại, đi xem chính mình những cái đó sản nghiệp thế nào chương 493, manh mối. An huyện, không quân sở chỉ huy nội, tướng đoàn trưởng thần sắc ngưng trọng nghe trước mặt các binh lính hội báo khai năm trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ thông qua cái kia tiểu nữ hài tiếp xúc đến bán ra, bán cho bọn họ nhiều ít vật tư, càng nghe, hắn thần sắc liền càng thêm ngưng trọng. Báo cáo đoàn trưởng, trước mắt tình huống chính là như vậy. Nay binh lính không phải người khác, đúng là nhất ban lớp trưởng lưu quân, hắn tuy nói là lớp trưởng Bất quá bởi vì đều không phải là thời gian chiến tranh, cho nên bọn họ hành động nhưng thật ra tương đối tự do, mà cùng Liễu Như Yên Sở giới thiệu người tiến hành hợp tác chính là đoàn trưởng hạ đạt cho hắn nhiệm vụ. Ân, Tường đoàn trưởng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía mặt khác hai vị đoàn trưởng, trầm giọng nói, chuyện này ta lấy hội báo cấp thượng cấp lãnh đạo, mà thượng cấp lãnh đạo cũng đã cấp ra quan trọng chỉ thị, không bao lâu, bọn họ liền sẽ phái người tiến đến khuôn vác vật tư, bất quá. Bởi vì cùng chúng ta hợp tác kia mấy người bảo mật công tác làm quá hảo, cho nên bọn họ rốt cuộc là từ đâu được đến lương thực chúng ta cũng không rõ ràng, mà phải đi điều tra người, cũng không được đến cái gì tin. Tức hữu dụ dụng, ý các ngươi xem ra, chuyện này hẳn là như thế nào xử lý. Lẽ ra, đem lương thực nơi phát ra làm rõ ràng là lợi quốc lợi dân đại sự. Trương đoàn trưởng diện mạo thực văn nhã, bất quá hắn nói ra nói lại không giống hắn nhìn qua như vậy văn nhã. Cho nên hắn lại nói, nhưng hắn nương chúng ta cha không đến, này cũng thật là không có biện pháp. Cho nên ta cho rằng, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là cùng những người đó bảo trì tốt đẹp quan hệ, tranh thủ thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ, liền tính là dùng nhiều phí chút tiền tài, cũng muốn làm càng nhiều các binh lính an no. Trương đoàn trưởng nói không sai, bất luận như thế nào, chúng ta cũng không thể cùng những người đó trở mặt, nếu là chọc giận bọn họ. Đến lúc đó bọn họ không hề cùng chúng ta hợp tác nói, kia về sau chúng ta đã có thể không có biện pháp hướng thượng cấp báo cáo kết quả công tác, còn nữa nói, cái kia theo liệu như Yên tiểu cô nương không còn dạy chúng ta một ít gieo trồng lương thực biện pháp sao? Lý đoàn trưởng một đôi trí tuệ đôi mắt lóe lóe. Nói đến chỗ này, hắn tạm dừng một lát, nghiêm túc nhìn tưởng đoàn trưởng cùng Trương đoàn trưởng hai người nói, ta tưởng, chúng ta có thể cho bọn lính đem huấn luyện ở ngoài thời gian Đều dùng đến này đó địa phương tới, hiện giờ chiến sĩ không bằng mấy năm trước khẩn trương, chính là chúng ta ở luyện hảo bản lĩnh đồng thời, cũng muốn vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến mới thành. Hiện giờ, chúng ta trước mặt có như vậy cái cơ hội tốt, nếu là không hảo hảo lợi dụng lên, kia thật là quá mức lãng phí, hơn nữa, thông qua đại lượng lao động, càng thêm có thể rèn luyện bọn lính chịu khổ nhọc tinh thần, lại còn có có thể làm tùy quân người nhà nhóm cũng cùng nhau tham dự đến nơi đầy biên nhi tới đến lúc đó chúng ta an huyện chàng chiến nhất định có thể càng tốt hồi báo bồi dưỡng chúng ta quốc gia cùng phụ lao hương thân nhóm sự thật là bọn họ giao dịch lúc sau liền phái người theo dõi cùng bọn họ giao dịch người nhưng mà cùng ném kế tiếp phái người đi tra lại cái gì cũng không có tra được chỉ là tới rồi giao dịch thời gian nhân gia lại không biết từ nơi nào xông ra theo lý thuyết chuyện như vậy bọn họ không quân bộ đội hẳn là cực độ cảnh giác mới là Trên thực tế bọn họ cũng xác thật thực cảnh giác, cho nên tiêu phí một ít thời gian đem mua sắm tới các loại vật tư toàn bộ đều lần trước một phần nhi đi giám định cùng kiểm tra, nhưng mà được đến kết quả lại làm bọn hắn kinh hãi. Kia đó là, mỗi loại vật tư nội đều đựng phong phú dinh dưỡng thành phần ở bên trong, thả vô cùng vụ dược vật ngầm cùng với ô nhiễm. Đơn giản tới nói, chính là này đó lương thực chất lượng phi thường phi thường hảo, không chỉ có như thế, hơn nữa chúng nó còn rất đỉnh no. Cho nên, chỉ cần có thể trưởng kỳ ổn định đạt được này đó vật tư, phía trên sẽ nguyện ý tiêu phí cũng đủ đại giới. Hiện giờ không quân xây dựng thêm thật sự lợi hại, lại đúng là đại lượng bồi dưỡng phi công thời điểm, mà bồi dưỡng một người phi công vật tư, đều có thể cung ứng một cái đoàn binh lính bình thường. Nhưng mà hiện giờ quốc gia không quân lực lượng không đủ, không thể không làm như thế, mà quốc gia hiện giờ kỳ thật cũng không có như vậy nhiều tiền tài trưởng kỳ ổn định mua sắm này đó vật tư. Tường đoàn trưởng đối trước mắt tình huống là thực hiểu biết, hắn cũng biết, rất nhiều người đều minh bạch hiện giờ tình thế, nhưng là minh bạch về minh bạch, muốn thay đổi lại xác thật lòng có dư mà lực không đủ, hắn nhíu mày, trầm tư trong chốc lát, mới nói, nhưng là trước mắt quân bộ tình huống, các ngươi cũng là hiểu biết, muốn trưởng kỳ mà ổn định mua sắm này đó vật tư, lại là làm không được. Cho nên, bọn lính rèn luyện rất nhiều, mới muốn nỗ lực lao động, đem lực lượng của chính mình phát huy đến lớn nhất tuyệt không làm quốc gia cùng nhân dân tâm huyết bạch bạch lãng phí ở chúng ta trên người. Lý đoàn trưởng gật gật đầu, nếu đúng như cái kia cô nương theo như lời, tổ hợp thức gieo trồng có thể gia tăng lương thực sản lượng nói, chúng ta đây đem chúng nó phổ cập đến cả nước nhân dân trong tay, đại gia nhật tử là có thể quá đến càng tốt. Trước mắt cũng chỉ có như thế. Tường đoàn trưởng lớn lên hít một hơi, sau đó đối ngây ngốc ở nơi đó lưu con nói, đi hậu cần bộ nói cho bọn họ đem vật tư chuẩn bị một chút, Phòng trừng buổi chiều liền có đồng chí tiến đến vận chuyển vật tư, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, ngươi lại cùng những người đó liên hệ một chút, xem bọn họ hay không nguyện ý làm chúng ta dùng những thứ khác đổi lấy vật tư. Là, đoàn trưởng, lưu quân lên tiếng, kính cái lễ liền lui đi ra ngoài, trong lòng lại ở cùng hãn, vài vị đoàn trưởng đại nhân nhưng xem như đem chính mình cấp chi đi rồi, này nếu là lại tiếp tục nghe đi xuống, chính mình đều phải nghe ra bóng ma tâm lý. Ai? Lại nhận được một cái gian khổ nhiệm vụ, cũng không biết vị kia đường đồng chí là như thế nào cái ý tứ, có thể hay không tiếp thu lấy những thứ khác đổi lấy vật tư chuyện này nhi. Liệu như yên còn không biết, nàng suy xét như thế nào chính đại quang minh ở quốc nội sáng lập thực phẩm sinh sản sường đâu, liền có người đã nghĩ lấy những thứ khác cùng nàng đổi lấy vật tư, bất quá bởi vì nàng rất ít trở về, học viện lại không thể tùy tiện cùng ngoại giới liên hệ, cho nên thẳng đến mấy tháng về sau. Nàng mới biết được chuyện này, cũng bởi vậy chậm thật dài thời gian mới đem bí mật nhà xưởng sáng tạo lên. Đương Phượng Khuynh Ca nghe được nhiệm vụ mục đích địa lại là An huyện chẳng chiến thời điểm, tức khắc sừng sốt, An huyện nơi đó, hắn là tiêu phí chút tâm tư, tương lai, hắn còn tìm tính đem Liễu Như Yên bọn người mang đi An huyện huấn luyện đâu, chỉ là nơi đó mạc danh toát ra tới vật tư lại là chuyện gì xảy ra nhi? Chuyện này, tựa hồ đến hảo hảo tra một tra cho nên đương hắn tới An huyện sau, thừa dịp người khác quân bác vật tư thời gian, hắn nghe được này đó vật tư nơi phát ra, bất quá, bởi vì bọn họ bản thân cũng không biết này đó vật tư nơi phát ra rốt cuộc ở nơi nào, cho nên nói được cũng hoàn toàn không rõ ràng, cho nên vượng khuyên ca đối này cũng chỉ là cái biết cái không. Bất quá, tới An huyện, hắn nhưng không tính toán cứ như vậy bạch bạch trở về, hắn muốn đi gặp, lúc trước bị cái kia nha đầu liều mạng muốn quá khứ sân trại, Hiện giờ thế nào? Chỉ là, đương hắn theo ký ức tìm được kia tòa sơn phong thời điểm, thực quỷ dị cũng không có phát hiện kia chỗ ngọn núi, hắn cặp kia đẹp mì tức khác một trọn. Chương 494, dị thường, hay còn nhớ rõ lúc trước kia cô nương vẻ mặt cùng chính mình có kệ mặc cả bộ dáng, lại không nghĩ rằng, mấy năm không tới an huyện, hắn cư nhiên liền lúc trước cái kia sơn trại đều tìm không ra tới, chuyện này nếu là đặt ở trước kia Hắn khẳng định sẽ cảm thấy không khoa học, nhưng là chính mình trên người đã trải qua như vậy ly kỳ sự tình lúc sau, lại không như vậy cho rằng. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm kia nhìn như tự nhiên hình thành xương trắng. Hắn có thể khẳng định, sơn trại chính là ở chỗ này, chỉ là kia nha đầu là như thế nào đem toàn bộ sơn trại đều cấp giấu đi đâu. Thoát nhìn, quay đầu lại hắn đến hảo hảo cùng nàng nói chuyện, hiện giờ, hắn đã có thể trăm phần trăm xác định liệu như yên chính là cái tu sĩ. Chỉ là không biết nàng thực lực như thế nào. Còn có, hắn hiện tại nên như thế nào phá giải nơi này cấm chế. Hắn cũng không biết nói, liệu như yên ở cấm chế trong vòng còn lộng trận pháp, nếu là Phượng Khuynh ca khôi phục đã từng toàn bộ ký ức, có lẽ còn có khả năng bằng vào hắn phong phú lịch duyệt phá giải rất bên trong trận pháp, nhưng mà hiện tại hắn ký ức cũng chỉ khôi phục rất ít một bộ phận. Cho nên, muốn phá giải cấm chế không khó, khó chính là... Như thế nào phá giải bị liệu như yên nhiều lần sửa chữa cũng ra cô trận pháp, liệu như yên hiện giờ thực lực, đặt ở hiện giờ tu chân giới kia cũng là có thể bài đắc thượng hào, hảo đi, ít nhất là bên ngoài thượng có thể bài đắc thượng hào. Mà lấy nàng hiện giờ thực lực cùng với trận pháp chi thức sở luyện chế ra tới trận pháp, nếu là không hiểu trận pháp người muốn phá vỡ, kết quả thực chính là nằm mơ, mà nếu là tưởng lấy bạo lực phá vỡ, trừ phi là cảnh giới so cung cao vài cái đại cảnh giới người. Tiêu phí rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ công phá, bất quá, kia cũng đến chịu đựng đến khởi trận pháp phản kích mới được. Phượng Khuynh ca đang lo lắng muốn hay không thử xem như thế nào đem này cấm chế phá là lúc, liền phát hiện dưới chân núi xuất hiện hai người ảnh, trong đó một người, cùng Lưu lớp trưởng cùng hắn miêu tả cái kia cầm đầu người thực giống nhau, có lẽ, đây là Lưu lớp trưởng nói cái kia hộ ca. Đại ca, ngươi nói, bộ đội những người đó có thể hay không chưa từ bỏ ý định. Đường hồ cùng tiểu tứ nhân bởi vì thu được không quân bên kia tin tức, xưng muốn trưởng kỳ ổn định mua sắm lương thực, này không, lại vùng thoát khỏi hai theo dõi quân nhân hướng trên núi mà đến, bất quá, tiểu tứ lại có chút lo lắng quân đội người sẽ không chết âm. Mấy năm đi qua, lúc trước non nớt mà lại chịu đủ đói khát mấy cái thanh thiếu niên, hiện giờ đã là có thật lớn biến hóa, chẳng những mỗi người mặt lộ vẻ thành thục chi thành, hơn nữa mỗi người thân thủ mạnh mẽ. Ngay cả quân bộ phái tới theo dõi bọn họ người, đều bị bọn họ dễ dàng phát hiện cũng đuổi rồi, đương nhiên, bọn họ vẫn chưa đả thương người. Cái này không cần liếu như yên giao đái, bọn họ cũng rất rõ ràng minh bạch, quân nhân nhóm đều là bảo gia vì nước tồn tại, mỗi một vị quân nhân đều là đáng giá tôn kính. Bất quá đâu, đáng giá tôn kính về đáng giá tôn kính, muốn theo dõi bọn họ cũng thám thính bọn họ bí mật, vậy ngượng ngủng, vẫn là chính mình hảo ngủ ngủ về nhà đi thôi. Cái nhiều tháng trước, đường hồi bọn họ nhìn đêm hôn khuya khoác xuất hiện ở bọn họ trước mặt Liễu Như Yên, chính là giật mình không nhỏ, lại nghe được nàng nói có thể tăng lớn lương thực phát ra lượng khi, bọn họ càng là cả kinh hơi kém rất cảm, phải biết rằng, bọn họ cùng quân bộ giao dịch lượng vốn là không nhỏ, lại tăng lớn nói, sợ là sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Cuối cùng bọn họ vô pháp, cũng chỉ đến dựa theo Liễu Như Yên theo như lời đi làm, bất quá lại đã sớm nghỉ kỹ rồi như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Rốt cuộc, bọn họ lần đầu xuất hiện ở quân nhân nhóm trước mặt thời điểm, dùng chính là giả thân phận chứng, hơn nữa liền tướng mạo đều là giả, cho nên, cũng không lo lắng bọn họ sẽ bại lộ. Thằng đến sau lại phát hiện bọn họ thực sự có phái người chạy tới theo dõi bọn họ, bọn họ mới may mắn bọn họ sở làm dự phòng thi thố là tương đương hữu hiệu, dứt khoát lưu loát gõ hôn mê theo dõi mọi người, bọn họ mới hướng trong núi chạy. kỳ thật. Trong núi chuân rất nhiều lương, dĩ vãng bọn họ chưa xảy ra bán đi không ít, nhưng tồn lương càng nhiều. Bọn họ không vì lương thực xuất ruột, lại là vì quân bộ thái độ xuất ruột, rốt cuộc, bọn họ trong tay nhưng đều là có thương. Hiện giờ bọn họ thái độ hiền lành, mỗi lần bị bọn họ gõ vựng đều không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Nhưng nếu là hắn là bọn họ thái độ chuyển biến, muốn diệt bọn hắn nói, mặc cho bọn hắn võ công lại cao, cũng sợ thương phá hoa, cho nên... Tiểu tứ mới có này vừa hỏi, hắn sợ quân đội biến thái độ. Nếu nói đường hổ trước kia còn có chút nghĩa khí nắm quyền nói, hiện giờ hắn, ở nghĩa khí ở ngoài càng thêm bỏ thêm một tầng trí tuệ, thấy tiểu tứ lo lắng bộ dáng, hắn không cấm buồn cười hỏi ngược lại, tiểu tứ, ngươi biết chúng ta quốc gia có bao nhiêu quân nhân không? Nay nào cùng nào a, Lao đại không bị cháy hỏng đầu bóc sao? Hắn rõ ràng hỏi chính là, không biết quân đội có thể hay không hết hy vọng đâu? Đột nhiên hỏi chính mình cái này làm gì Tiểu tứ sửng sốt lúc sau Nhìn nhà mình lao đại liếc mắt một cái Sau đó thành thật lắc đầu nói Cái này sao Ta thật đúng là không biết Bất quá liền chúng ta an huyện không quân Nhìn liền có hơn ngàn tượng vạn Mặt khác đại địa định tới chỉ biết càng nhiều ân không sai đường hổ gật gật đầu Sau đó lại hỏi Chúng ta đây vào nam gia bắc thời điểm Ngươi có cái gì phát hiện không Phát hiện Cái gì phát hiện Tiểu tứ khó hiểu nhìn về phía đường hồ, lại nghiêm túc tự hỏi khởi chính mình mấy năm nay bên ngoài lang bạc khi nhìn thấy nghe thấy. Rất nhiều nhân gia đều giống bọn họ trước kia giống nhau ăn không đủ no, cho nên chỉ cần là ăn, cơ bản có thể bị tranh đoạt không còn. Lại chính là các địa phương dân tộc phong tục không lớn tương đồng, nhưng bất luận như thế nào bất đồng, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là thiếu lương. Cho nên hắn hỏi dò, thiếu lương. Đúng vậy. Thiếu lương đường hổ mặt lộ vẻ ý cười, xem ra mấy năm nay mọi người đều trưởng thành rất nhiều, thiếu lương chuyện này liền phản ứng nhất trì độn tiểu tứ nhi đều đã nhìn ra, ơn, không tuổi không tuổi, cho nên hắn lại nói, vậy ngươi ngẫm lại, cả nước đều thiếu lương, yêu cầu chiến đấu quân bộ sẽ không thiếu sao. Bọn họ đương nhiên sẽ thiếu A, bằng không lại như thế nào sẽ đến mua chúng ta lương thực đâu. Chỉ là, vạn nhất bọn họ chưa từ bỏ ý định, phái người bắt chúng ta làm chúng ta nói ra bí mật gì đó, chúng ta lại nên như thế nào đâu. Tiểu tứ đương nhiên biết quân bộ thiếu lương, bằng không, này một tháng qua, làm gì muốn cùng bọn hắn giao dịch ba lần. Hơn nữa mỗi lần lượng đều còn rất đại. Đường hổ nghe vậy trong lòng một buồn, vừa mới còn cảm thấy tiểu tử này không tồi đâu, đảo mắt liền cho hắn chuyển giúp vào sừng châu nhi, tức giận nói, nếu bọn họ thiếu lương, mà chúng ta lại có lương. Như vậy ở bọn họ không có được đến sung túc lương thực cùng với nguyên vẹn nắm chắc có thể làm chúng ta nói ra lương thực nơi phát ra phía trước. Bọn họ là sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta. Không chuẩn, bọn họ còn sẽ tận lực bảo hộ chúng ta đâu. Hơn nữa đi, chúng ta quốc gia hiện giờ còn rất nghèo. Ta rất lo lắng đến lúc đó bọn họ lấy không ra tiền tới mua lương. Theo lý thuyết, bọn họ này đó bảo vệ quốc gia, vì dân chúng vào sinh ra tử quân nhân lý nên đạt được sung túc lương thực. Nhưng nếu bọn họ không có tiền nói, cũng không được nộp. Đường Hổ nhất lo lắng vẫn là cái này, cho nên hắn lại nói, "Chúng ta hiện giờ thu quân bộ tiền vốn là so thị trường giá cả thấp hai tầng, cho nên bọn họ còn có thể mua một ít, nhưng lượng lớn, bọn họ sợ là cũng ăn không tiêu, bằng không ngày hôm qua cũng sẽ không làm người tới thử chúng ta có thể hay không dùng mặt khác đồ vật thay thế tiền tài." Chương 495: Điên rồi sao? Đường Hổ như vậy vừa nói Tiểu tứ cũng trầm mặc, còn không phải sao, tại tâm lý thượng, hắn vẫn là hy vọng đem lương thực bán cho quân bộ, rốt cuộc bọn họ là phấn đấu ở một đường, bảo vệ quốc gia đáng yêu lại có thể kính quân nhân nhóm, nhưng là, nếu bọn họ không có tiền mua lương, bọn họ cũng không thể bạch cho bọn hắn lương A. Nhưng thật ra ngày hôm qua tới cái kia lưu lớp trưởng nói cái gì có thể hay không lấy khác hình thức chi trả lương tiền chuyện này, tiểu tứ cảm thấy kỳ thật cũng có thể, chẳng qua. Hằng cái nhìn cũng không có được đến lao đại đám người khẳng định, này kỳ thật cũng không trách bọn họ, chỉ vì bọn họ cũng đều biết, bọn họ mọi người lao đại, đó chính là cái không giã tâm chủ nhân. Cho nên, mặt khác phương thức giao dịch gì đó, sợ là không diễn, nhưng mà đường hổ đám người trừ bỏ tiểu tứ nhi ở ngoài, đều tưởng sai rồi, sắc thật, liệu như yên là không có giã tâm người, nhưng nàng lại có đại mục tiêu à, cái này mục tiêu chính là làm chính mình quốc gia trước tiên phát triển lớn mạnh, trở thành đời sau như vậy lại phú lại cường quốc gia. Cho nên, lấy khác hình thức đổi lấy lương thực này không tật xấu, nàng thậm chí còn thức thích, chỉ tiếc nàng hiện giờ không ở an huyện, đường hổ đám người cũng không tiện cùng nàng thư từ qua lại nói này đó, mà nàng tuy rằng thường xuyên trở về, nhưng nàng lại không có kinh động đường hổ đám người, tuy rằng đối bọn họ như cũ thực yên tâm, nhưng nàng bí mật đương nhiên là càng ít người biết càng tốt lạc, nếu là hưng ca bọn họ tìm được lão đại nói cái kia lương thực chuyên gia thì tốt rồi tiểu tứ trầm mặc một lát sau mới muộn thanh muộn khí nói nếu thật tìm được lão đại nói cái kia lợi hại lương thực chuyên gia làm hắn thanh thản ổn định nghiên cứu để cao cây nông nghiệp sản lượng kia đại gia liền không cần sợ hai nói bụng nghe được tiểu tứ nói đường hổ thật mạnh gật đầu nói đúng vậy nếu là tiểu hưng bọn họ đem lão đại nói vị kia lương thực chuyên gia cấp tìm tới hoặc là không tìm tới chỉ cần tìm được hắn, chúng ta cho hắn cung cấp an toàn nghiên cứu hoàn cảnh, chờ hắn nghiên cứu ra để cao cây nông nghiệp sản lượng hạt giống khi kia đại gia liền không cần như vậy căng thẳng sinh hoạt, cũng không biết tiểu hưng bọn họ chuyến này thuận lợi không, nhiều năm như vậy cũng chưa cho trong nhà tới cái tin, khả năng không trong tưởng tượng thuận lợi vậy. nghe đến đó, phượng khinh ca vừa định đi ra ngoài tâm tư tức khắc liền thu, này hai người trong miệng lão đại không chuẩn chính là cái kia tiểu nhá đầu. Thật là không nghĩ tới, nàng thế nhưng yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, hiện giờ, chính mình không có nắm chắc có thể phá vỡ này cấm chế, như vậy, vẫn là không nếm thử tương đối hảo, rốt cuộc, ai không điểm nhi bí mật đâu. Chỉ là, nàng lại là như thế nào biết lúc này còn có nghiên cứu để cao sản lượng lương thực chuyên gia đâu. Phượng Khuynh cao một đôi đẹp mi hơi hơi một ngưng, tổng cảm thấy nàng càng ngày càng thân bí cũng không biết nàng an an phận phận ngốc tại trong học viện lại có cái gì mục đích hắn mới không tin nàng sẽ là như vậy thành thật một người Bằng không lúc trước cũng không thể như vậy lớn mật chạy tới cùng hắn yếu địa xem ra trở về lúc sau xác thật hẳn là hảo hảo cùng nàng nói nói chuyện có một số việc dựa vào cá nhân lực lượng đi làm nói luôn là có vẻ có này mỏng manh nàng nếu là một lòng vì thiện kia hắn cũng không ngại đẩy một phen rốt cuộc quốc là bọn họ quốc Nếu lúc trước, bọn họ trang bị cùng đồ ăn càng thêm đầy đủ một ít, như vậy rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh, chỉ là sự tình đã là qua đi, hiện giờ bọn họ phải làm, là làm tương lai càng tốt, nghĩ đến đây, hắn ẩn ở, ở nơi tối tăm nhìn kia hai người biến mất ở sương trắng bên trong, sau đó lặng yên rời đi. Đai hắn trở lại bộ đội, lương thực quân vắc công tác cũng tiếp cận kết thúc, vội vàng ăn cơm xong, Phượng huynh ca liền suất lĩnh đội ngũ hướng tây nam quân khu mà đi, kỳ thật này phê lương vốn dĩ hẳn là muốn rơi xuống kinh đô, nhưng là hắn nhận được mệnh lệnh, lại là đưa về tây nam quân khu. Hôm nay, liễu như yên cùng mạnh cầm hai người như cũ ở trên sân huấn luyện huấn luyện. Sau đó, liễu như yên bỗng nhiên cảm giác được một cổ sắc bén sắc khí, trong lòng không khỏi cả kinh. nàng trọng sinh trở về nhiều năm như vậy, trừ bỏ dương gạo kê cùng ở em mở quốc thời điểm, thật đúng là không có gặp được quá trực tiếp nhằm vào chính mình sắc khí. cảm nhận được này cổ sắc khí. Nàng trước tiên mở ra thần thức, mới phát hiện cách rất xa rất xa đường băng thượng, một chiếc chiến đấu cơ chính bay nhanh hướng bên này mà đến, mà bay cơ người trên, thế nhưng là liêu oanh oánh. Nàng không chút suy nghĩ liền sách lên một bên mạnh cầm hướng doanh trại bên kia chạy tới. Ai, tiểu yên, làm gì đâu, chúng ta không hảo hảo huấn luyện, chờ phượng huấn luyện viên đã trở lại, chính là sẽ ăn thịt người. Mạnh cầm bị liễu như yên kéo đến một cái lảo đảo, hơi kém cùng kén ngã bất quá lại không có bất mãn vân vân tự bởi vì tại đây ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian nàng đã là toàn tâm toàn ý tin tưởng cái này so với chính mình còn nhỏ cô nương liêu như yên lôi kéo mạnh cầm một trận phượng dường như hướng doanh trại bên kia chạy qua đi sau đó phát hiện kia chiếc phi cơ cũng xoay một cái xinh đẹp cong nghi quải lại đây nàng sát mặt trầm xuống thòi nhìn liêu ánh ánh đây là tính toán đối phụ chính mình chính là nàng lá gan không khỏi cũng quá lớn đi Đây chính là trường học. Nàng trong đầu bay nhanh nghĩ này đó, nhìn các nàng ly doanh trại cũng không xa, dứt khoát trực tiếp đem Mạnh Cầm hướng doanh trại bên kia đẩy, sau đó hướng nàng nói, "Tam tỷ, ngươi chạy xa hình hồi doanh, ta một lát liền trở về, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng tới tìm ta." Nói xong chính mình liền xoay cái phương hướng, hướng bên kia chạy tới. Nàng tốc độ tương đương mau, có thể nói, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể chạy trốn so phi cơ tốc độ đều còn muốn mau vất quá, nàng đảo muốn nhìn Liêu Vánh Vánh rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên, nàng tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại làm giá cơ Liêu Vánh Vánh cho rằng chính mình chỉ cần lại nỗ lực hơn liền có thể đuổi theo. Hừ, Liêu Như Yên, lúc này đây, ngươi là chết chắc rồi. Ta liền không tin, ngươi còn có thể chạy trốn quá ta Phi Cơ. Ai cũng không biết, Liêu Vánh Vánh vì cái gì đột nhiên muốn Liêu Như Yên mệnh, cho nên càng thêm không có người biết, nàng lúc này đây là cố ý đều tưởng nàng điều khiển mất khống chế, chỉ có thần thức vẫn luôn nhìn chằm chằm liêu ánh ánh liêu như yên. Nghe được nàng này phiên lầm bầm lầu bầu nói, nghe được liêu ánh ánh nói sau, liêu như yên khoẹt môi hơi hơi một loan, lập tức hướng trường học phía sau nhi núi rừng chạy tới. Núi rừng, đối với liêu ánh ánh cái này vừa mới nắm giữ phi hành kỹ thuật không bao lâu người tới nói, đó là đặc biệt nguy hiểm địa phương chí nhất. Ai cũng không biết, liêu ánh ánh sở dĩ có hôm nay này vừa ra. Chỉ là bởi vì một cái không thể hiểu được thư tín cùng với một cái ác mộng mà thôi. Nàng đêm qua làm một cái thật dài mộng, trong mộng, nguyên bản hẳn là cùng chính mình kết hôn phượng huynh ca, đến cuối cùng cư nhiên thay đổi một người, đương nàng thấy rõ cái kia bộ dáng lúc sau, hận đến ở trong mộng đều cầm đao chém người. Nhưng nàng rốt cuộc là cái lý trí người, mộng tỉnh lúc sau cũng không như thế nào để ở trong lòng, chỉ là cân nhắc suy nghĩ cái biện pháp đem Liễu Như Yên cấp trừ bỏ. Hôm nay sáng sớm Nàng rời giường khi, cư nhiên phát hiện chính mình đầu giường phóng một phong thơ, tuy rằng không biết là ai viết, nhưng nàng lại bất động thanh sắc thu lên, cũng tìm một cơ hội nhìn bên trong nội dung, vì thế, mới có hiện tại như vậy vừa ra. Chương 496, nhất định phải ngươi chết. Mắt thấy chính mình lập tức liền phải đuổi tới liêu như yên, nhưng nàng cư nhiên hướng núi rừng chạy, liêu ánh ánh liền nóng nảy, khó được có như vậy cơ hội tốt, liền thiếu chút nữa nhi là có thể diện nàng. Nàng như thế nào lại hướng núi rừng chạy đâu? Ừ, quả nhiên là cái giảo hoặc hồ ly tinh. Nhưng là, muốn cho ta từ bỏ, môn nhi đều không có. Nàng trong ánh mắt lộ ra một kia cùng nàng dung mạo cực không tương xứng hung quang. Sau đó, nhanh hơn phi hành tốc độ, tưởng tranh thủ ở liễu như yên tiến vào núi rừng phía trước kết thúc rất nàng tánh mạng. Chỉ là đồng thời, nàng trong lòng còn ẩn ẩn có một kia bất an. Nàng rõ ràng quan sát qua, cũng coi như kế qua, chiếu kế hoạch. Nàng đã sớm nên đắc thủ mới là, nhưng vì cái gì đến bây giờ, nàng đều còn không có đắc thủ. Chẳng lẽ, chính mình lúc này đây chế tạo ngoại ý muốn vẫn là giết không được nàng. Nghĩ đến đây, nàng một gương mặt Mỹ lệ đã là vằn mẹo, tàn nhẫn nha một cán, lại lần nữa ra tốc, cũng mặc kệ phi cơ có không chịu được nàng lan lột. Nhưng mà, nàng phát hiện chính mình ra tốc lúc sau, liếu như yên cư nhiên không biết là đã phát cái gì điên, thế nhưng cũng ra tốc. Mạnh Cầm bị Liễu Như Yên này đẩy liền đẩy đến có chút phát động, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Liễu Như Yên đã sớm chạy xa. Sau đó, nàng hoảng sợ phát hiện, trường học kia ra cung bọn học sinh ngày thường luyện tập phi cơ cư nhiên điên rồi giống nhau nhằm phía Tiểu Yên, nàng mặt tức khắc một bạch, hoảng sợ nói, mau tới người làm phi cơ, phi cơ mất khống chế sắp đụng phải người. Nhưng mà nàng thanh niên tuy đại, lại vẫn là bị ông ông phi cơ thành cấp đè ép đi xuống. Nhìn đến chạy như điên ở phía trước tiểu yên cùng điên cuồng đuổi theo ở phía sau phi cơ, mạnh cầm nước mắt xoát một chút liền rớt xuống dưới, chẳng lẽ, chẳng lẽ tiểu yên nàng, nàng liền phải như vậy táng thân với mất khống chế phi cơ dưới sao? Ở nàng nhìn không tới địa phương, cũng có người thấy được một màn này, người nọ, đó là Vương Ái Quốc cùng Như Đại Tráng, hai người bọn họ nguyên bản ở một bên trên sa trường luyện sát kích, lơ đáng xoay cái đầu, sau đó liền thấy được này mạo hiểm một màn. Hai người đều sợ tới mức có chút ngây người, tuy rằng bọn họ cách thật sự xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ bóng dáng ở nỗ lực chạy vội, mà kia giá phi cơ lại ở phía sau biên nhi theo đuổi không bỏ, bọn họ không biết đã xảy. Ra chuyện gì, lại vẫn xuống tay đồ vật liền hướng bên kia chạy qua đi. Thái quốc, ngươi nói, có phải hay không phi cơ mất không chế? Chính là không nên a, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn luyện tập cũng không gặp nó ra quá cái gì vấn đề, ách, hảo đi, trừ bỏ ngẫu nhiên phản ứng có chút chậm ở ngoài, ngươi nói, kia chạy ở phía trước người là ai a? Hắn cũng thật nốc, liền không biết chạy đổi cái phương hướng chạy, bởi vì ở toàn lực chạy vội, cho nên như đại tráng thanh âm nghe tới có chút ồn ồm, ồm, hắn không biết, bởi vì bọn họ nhìn đến cái này trường hợp thời cơ có chút vãn, này đây cũng không biết được liệu như yên đã là thay đổi hai cái phương hướng rồi. Nhưng là kia phi cơ lại không có bởi vì nàng thay đổi phương hướng mà có bất luận cái gì bất đồng. Vương Ái Quốc lại không có hắn như vậy thiên chân, hắn ánh mắt thực hảo, đặc biệt là ở luyện biến dị bản quân quyền lúc sau, thân thể hắn càng là đã xảy ra không nhỏ biến hóa, nhãn lực cũng càng thêm hảo. Hắn rõ ràng nhìn đến ở phía trước cuồng phấn người, là cái kia đánh bại chính mình Liễu Như Yên. Nếu muốn nói nàng ngốc nói, Vương Ái Quốc tin tưởng, bọn họ trường học cũng không mấy cái thông minh, nếu nàng không ngốc Nhưng vì cái gì càng muốn chạy thẳng tắp đâu? Này, Liên rất đáng ra suy nghĩ sâu xa, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Sau đó, có một cái làm hắn có chút kinh sợ phát hiện. Nếu phi cơ thật sự mất khống chế nói, tuyệt đối không thể còn khai đến như vậy thẳng tắp. Hơn nữa, nó còn có thể gia tốc. Này, thuyết minh cái gì? Thuyết minh rất có khả năng phi cơ đều không phải là mất khống chế, mà là giá phi cơ người, cố ý như thế. Nghĩ đến đây, hắn cái chán mồ hôi lạnh nháy mắt liền sung ra, là ai có lớn như vậy lá gan, dám ở trường học trắng trợn táo bạo hành hung. Nghĩ vậy mấy ngày, kia phi cơ hơi kém liền thành một nữ nhân chuyên trúc giá tòa, vương ái quốc ánh mắt trầm xuống, vội đối ngưu đại trắng nói, đại trắng, như vậy, ta đuổi theo, ngươi trở về tìm người tới, nếu thật là phi cơ mất khống chế nói, ta tưởng chúng ta hai người căn bản không có biện pháp xử lý chuyện này. Ngươi tốt nhất là đem trường học lãnh đạo gì đó đều tìm tới mới được, phi cơ rủi ro như vậy sự kiện, quá lớn, một cái xử lý không tốt, trường học không hảo hội báo tình huống này. A. Nga, ngươi nói cũng là, kia, ngươi ngàn vạn theo sát, ta lập tức liền tìm lãnh đạo nhóm tới A. Nhưng ngươi nhưng nhớ kỹ, an toàn đệ nhất A. Như đại tráng vừa nghe, cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, cho nên vội vàng lên tiếng lúc sau, lại nhanh như chớp nhi trở về chạy. Tìm giáo lãnh đạo đi. Vương Ai Quốc bước chân không ngừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lên tiếng người liền chạy xa, nếu hắn suy đoán không sai, đây là một lần có dự mưu sự cố, có lẽ thẳng đến cuối cùng, lần này sự kiện cũng chỉ có thể bị định tính vì phi cơ mất khống chế đi, chỉ hy vọng Liễu Như Yên có thể chạy trốn mau chút, lại mau một ít. Chạy như bay đến núi rừng một khối đất trông phía trên, Liễu gánh gánh tưởng lại muốn như cá gặp nước khống chế phi cơ liền có chút cố hết sức. Hiện tại, nàng cái chán mồ hôi lạnh cũng chảy xuống dưới, tại đây núi rừng bên trong, chính mình một người không chú ý, có lẽ kết cục chính là cơ hủy nhân vong, cho nên, nàng không thể không chậm lại phi hành tốc độ, trở nên tiểu tâm cẩn thận lên. Nàng sớm biết rằng liễu như yên nhìn tuổi nhỏ, nhưng lại không tốt lắm đối phó, hiện giờ ngay cả triệu tuệ đều không quá dám đối với nàng châm trọc niềm ai, cái này làm cho nàng hận đến ngứa răng. Rồi lại bởi vì ở trường học muốn bảo hộ chính mình mặt mũi, cho nên ở đối mặt các nàng thời điểm, còn không thể không giả bộ một bức vui mừng bộ dáng. Mặc dù Liễu Như Yên cũng không quá cho nàng mặt mũi, nàng vẫn là vẫn luôn thực hưu hảo bộ dáng. Bởi vì nàng biểu hiện vẫn luôn thực hảo, cho nên lúc này đây nàng mới dám lớn mật như thế lợi dụng mất khống chế lấy cớ này, muốn mượn cơ hội thân thủ tiêu diệt Liễu Như Yên. Nguyên bản nàng kế hoạch kỳ thật là có thể xuất kỳ bất ý thành công, nhưng là thực đáng tiếc. Nàng sát khí quá nặng, làm liễu như yên trước tiên cảm ứng được, vì thế liền thành hiện tại cái dạng này. Nhìn phi cơ hiện giờ chân chính siêu siêu vẹo vẹo lên, liễu như yên con con khỏe môi, lại là đứng ở tại chỗ cũng bất động. Này chiến đấu cơ là cho bọn học sinh luyện tập dùng, cho nên phía trên vũ khí gì đó, tuy rằng có, nhưng lại là giả. Việc này, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, cho nên liều ánh ánh cũng vẫn luôn không có công kích. hơn nữa nàng một lòng muốn làm ra mất khống chế bộ dáng, cũng không dám phát động trên phi cơ vũ khí, nếu không đến lúc đó nàng liền nói bất quá đi. Đống nhiên nhìn đến liều như yên đứng ở tại chỗ bất động, nhìn trầm trầm vào chính mình, liều ánh ánh trong lòng co rụt lại, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ ngươi, chỉ cần ngươi đã chết, kết quả cuối cùng còn không phải ta định đoạt. Nghĩ vậy khi ở liều ánh ánh đem tâm một hành mở ra phi cơ liền chiều nàng vọt qua đi nhưng mà làm nàng thất vọng chính là liếu như yên động tác nhanh nhẹn hướng một bên một làm, sau đó phi cơ liền đâm hướng về phía nàng phía trước đứng địa phương chương 497 manh mối ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn va chạm chi lực đánh út về phía chính mình sau đó toàn thân giống như là bị cái gì nghiền quá dường như đầu ngay cả đầu cũng đau đến muốn mệnh đau đến nàng nước mắt lưng tròng nàng rõ ràng nghĩ kỹ rồi chỉ dùng cánh đem liều như yên ở đâm bay nhưng vì maufi cơ lại thẳng tắp đâm hướng về phía mặt đất cự đau cũng chưa có thể làm liều hoành hoành thu hồi tiêu diệt liều như yên hoành sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện phi cơ hung hăng đánh vào trên mặt đất lúc sau thế nhưng vẫn chưa tổn thương nửa phần ngược lại chính mình lại như là bị rất nghiêm trọng thương thế dường như ngươi muốn giết ta vì cái gì liều như yên dậm bước chân chậm rãi đi đến liều hoành hoành trước mặt Nàng bước chân một tiếng một tiếng dẫm vào liêu vánh ánh trong lòng, Liêu Như Yên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, biểu tình bình tĩnh thật sự, giống như phía trước bị đuổi theo công kích người cũng không phải nàng giống nhau. Nhìn đến như thế bình tĩnh Liêu Như Yên, liêu vánh ánh trong lòng run lên, biểu tình chợt thay đổi, miễn cưỡng cười nói, "Liêu Đồng học, ngươi hiểu lầm ta, thật sự là, không biết vì cái gì, hôm nay phi cơ mất khống chế, ta căn bản khống chế không được nó, bằng không" Bằng không nó cũng sẽ không lập tức đánh vào trên mặt đất, thật sự, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ha ha liễu như yên chậm rãi ngồi sồm xuống, xuống, không chút để ý nhìn liêu ánh ánh, nhẹ nhàng nói, ngươi, còn đau phải không? Đau. Liêu ánh ánh cơ hồ là theo bản năng, liền thành thành thật thật trở về lời nói, sau đó, nàng lại mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc nhìn liêu như yên nói, liêu đồng học, ta tưởng ta khả năng bị rất nghiêm trọng thương, phiền toán ngươi đưa ta đi phòng y y tế, bằng không ta phỏng chừng ta muốn về đi. ngươi nói một chút, vì cái gì tưởng trí ta vào chỗ chết? ta tựa hồ không có gì đắc tội ngươi địa phương. liễu như yên thanh âm nhàn nhạt phiêu vào liều vánh vánh lô thay, trên thực tế, liễu như yên là thiệt tình tưởng không rõ, vì cái gì nữ nhân này sẽ đột nhiên nổi lên sát chính mình tâm tư. trước kia nàng tuy rằng đối chính mình có chút cam thủ, cũng xuất hiện quá sắc khí nhưng nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng là lúc này đây lại bất động. lúc này đây trên người nàng đùng liệt sát khí khiến cho nàng cách thật xa đều cảm ứng được, mà nàng liên tiếp chạy như điên đến nơi đây, đều chạy gần 20 phút, nhưng liều ánh ánh nhưng vẫn ở phía sau biên nhi đuổi theo, không có nửa điểm nhi từ bỏ ý tứ, ngại bén liều như yên lập tức liền cảm giác được bất động. Liều ánh ánh trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại vẫn là kia phúc nu nhược vô tội bộ dáng, tựa cố nén đau đớn nói, Liêu Đồng Học, ta thật không có muốn trí ngươi vào chỗ chết, thật là phi cơ mất khống chế, ta không có biện pháp khống chế, ta vừa mới nhìn ngươi chạy đều thế ngươi xuất ruột, không rõ ngươi vì cái gì sẽ dọc theo thẳng tắc chạy, vừa mới hơi kém cùng ngươi đụng phải, ta thật là linh hồn nhỏ bé đều hơi kém kinh không có. Ha ha, lời này Liêu Oánh Oánh đồng học ngước, nhưng đừng nói vậy, chúng ta chính là quốc gia bồi dưỡng phi công, cùng bốn cũ có quan hệ nói, ngươi vẫn là ít nói thì tốt hơn. Liêu như yên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua trang nhu nhược liêu ánh ánh, chuẩn bị trực tiếp động thủ lục soát hồn, nàng còn cũng không tin, chính mình tìm không ra liêu ánh ánh làm như thế nguyên nhân. Chẳng qua nàng vừa định có động tác đâu, liền phát hiện nơi xa chạy tới một người, người này, không phải người khác, đúng là vương ái quốc, chỉ thấy hắn chạy trốn đều có chút thở dốc nhi, vừa mới hắn ở một bên nhi nghe được một trận thật lớn nổ vang tiếng động. Còn tưởng rằng liễu như yên cuối cùng khó thoát một kết đầu, không nghĩ tới xa xa liền nhìn đến nàng ngồi sổm trên mặt đất, cũng không biết tình huống như thế nào. Vừa thấy đến nàng tới, liễu như yên tức khắc tức giận lặng yên chừng mắt nhìn nàng mắt, nàng trước khi đi cũng chưa làm mạnh cầm tới, lại không nghĩ rằng cái này vương ái quốc thế nhưng chạy tới, xem ra hiện tại muốn lục soát liêu ánh ánh hồn là không có khả năng, nô, no. bất quá cũng không quan hệ, dù sao về sau có rất nhiều thời gian nàng tổng có thể biết rõ ràng hôm nay gì thường chỗ. Liệu như yên đồng học, ngươi không có việc gì đi. Nhìn đến liệu như yên còn có thể nhận thấy được phía chính mình, vương ái quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cao giọng hỏi, sau đó lại vội nói, ngươi đừng có gấp, đại tráng đã đi báo cáo giáo lãnh đạo, một lát liền sẽ có thể cứu chữa binh tiến đến, ngươi. Hắn một bên nói một bên chạy, chạy đến phụ cận lời nói còn chưa nói lời nói, liền ca ở trong cổ họng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, liêu như yên vừa lúc đoan quả nhiên ngồi sổm nơi đó, xem biểu tình, căn bản không có nửa phần vết thương. Nhưng thật ra cái kia còn ở phi cơ điều khiển vị trí thượng liêu ánh ánh đồng học, tựa hồ tình huống có chút không ổn. liêu ánh ánh vừa thấy vương ái quốc, hốc mắt tức khắc liền đỏ, trên mặt vui sướng là như vậy rõ ràng, sau đó nàng nghẹn ngào nói, thật tốt quá, ta phải cứu, vương đồng học, ta cảm thấy ta bị thương thực trọng. Phiền thoái ngươi đưa ta đi phòng y hệ tế, nếu không, ta sợ là cánh mạng đều sắp giữ không nổi. Nàng nói xong, còn cố ý vô tình nhìn thoáng qua Liễu như yên, kia ý tứ, phảng phất là vương ái quốc nếu là lại đến muộn trong chốc lát, chính mình liền sẽ bị Liễu như yên cấp hại dường như, nếu là đổi thành như đại tráng, có lẽ hắn thật đúng là liền thượng liều anh oanh đương, chính là vương ái quốc là người nào nột. Ở đuổi theo bên này chạy thời điểm. Hắn liền đã biết rõ ràng sự tình đại khái trải qua, cho nên căn bản một chút cũng không chịu nàng ảnh hưởng. Nhưng hắn thấy liêu ánh ánh tựa hồ sắc thật bị thương tương đối trọng lúc sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía liêu như yên. Đối nàng nói, liêu như yên đồng học, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì nói, có không cùng ta cùng nhau đem liêu ánh ánh đồng học đưa về trường học. Mụ mụ nói qua, mỹ lệ nữ sinh đều rất nguy hiểm, đặc biệt là nhìn mảnh mai mỹ nhân, càng là nguy hiểm vô cùng. Vương ái quốc nghĩ đến nhà mình mụ mụ theo như lời nói, nguyên bản muốn tiến lên đỡ lấy liêu ánh ánh bước chân sinh sôi đốn xuống dưới, bởi vì nàng nhìn cái này liêu ánh ánh chính là nhà mình mụ mụ nói cái loại này điển hình mảnh mai mỹ nhân. Hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được bị loại này nữ nhân của lên, cho nên hắn mới có thể mở miệng chiều Liễu như yên xin giúp đỡ, dù sao Liễu như yên thoạt nhìn một chút thương cũng không chịu, lại nói nàng sức lực lại đại thật sự, có nàng ra tay. Chính mình căn bản không cần đụng tới cái này mảnh mai mỹ nhân, thấy liệu như yên vẫn không núp nhích nhìn chằm chằm chính mình, hắn có chút xấu hổ nói, ta mụ mụ nam nữ thủ thủ bất thân, nếu liệu như yên đồng học ngươi bình yên vô sự, liền, giúp một tay đi, phốc đây là nơi nào tới nhị hóa. Bọn họ đều tòng quân, còn nam nữ thủ thủ bất thân, liệu như yên thật sự rất muốn hỏi một câu, ngươi nhà xác định không phải tới khôi hài sao. Làm hại chính mình hơi kém coi như này hai người mặt bật cười lên, mất công nàng tự không chế lực cường đại mới nghẹn lại, bằng không, khu khu, nàng hình tượng cũng đến tan vỡ. Liêu như yên là cố nén ý cười, chính là liều ánh ánh đang nghe đến vương ái quốc nói lúc sau, mặt lại là một bạch, sau đó rũ xuống con ngươi trong mắt hiện lên một tia tức giận, cái này đáng chết vương ái quốc không phải hẳn là cùng khắc nam đồng học giống nhau, nghe được chính mình sau khi bị thương liền chạy nhanh đi lên chợ giúp chính mình sao. Nhưng ngươi nghe một chút hắn nói đó là nói cái gì? Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân? Nay đều khi nào còn cho nàng xả cái này, chẳng lẽ nàng liễu như yên còn sẽ đối hắn lì lợm la liếm không thành? Hừ, chính mình có thể để mắt hắn, hắn đều nên thắp nhang cảm tạ, cư nhiên còn làm cho chính mình mặt nói ra những lời này tới, quay đầu lại nhất định phải làm người hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Trưng 498 A đau đáng tiếc Liêu Ánh Ánh không biết, tuy rằng nàng xuất thân kinh đô Liêu gia, lại là đã dần dần xuống dốc Liêu gia, mà nhân gia vương ái quốc, tuy không phải xuất thân kinh đô, lại cũng là hải thị quan lớn gia đình, nơi nào là nàng tưởng động liền động được đâu. Chỉ là nhân gia địa thấp, không làm người biết chính mình gia đình bối cảnh mà thôi. Hiện giờ tuy rằng còn không có như vậy nhiều hám làm giàu nữ xuất hiện, nhưng từ nhỏ ở quang hoàn bao phủ gia đình lớn lên. Hiện giờ thật vất vả đi vào một cái cơ hồ có thể nói là không người nhận thức hắn địa phương. Hắn lại như thế nào nhưng có sẽ bại lộ chính mình. Sử chính mình rơi xuống trước kia cái loại này đi đến chỗ nào người khác liền theo tới chỗ nào hoàn cảnh đâu. T. Vương Đồng Học, Liêu Đồng Học, các ngươi lại không động thủ, ta khả năng liền phải trở thành cái thứ nhất tiến hành phi hành huấn luyện mà hy sinh rất nữ phi công. Liêu ánh ánh thấy liệu như yên cùng Vương Ái Quốc chậm chạp không có động tác? Trong lòng quýnh lên, chạy nhanh ra tiếng nói, nàng sinh mệnh là đáng quý, không nghĩ liền như vậy ném ở chỗ này. liễu như yên nhẹ nhàng nhìn lướt qua liều ánh ánh, nàng chính mình hạ tay, nàng còn có thể không biết sao, tuy rằng sẽ lệnh nàng tương đối đau, nhưng cũng không tánh mạng chi yêu, chính là nàng nếu cũng không phối hợp chính mình, lại làm người đưa đến chính mình trong tay, kia, liền xin lỗi, ha ha. Cho nên nàng ấy nãy cười nói, à, thật là xin lỗi bởi vì nhìn trên người của ngươi cũng không lo ngại, cho rằng ngươi bị thương cũng không trọng, nhưng thật ra ta không phải, tới tới, ta có ngươi trở về đi, nếu đau, ngươi nhưng phải nhịn điểm nhi, nếu không ta đã chịu kinh hoách khả năng sẽ khống chế không được ta chính mình, vạn nhất đem ngươi vẫn xuống dưới quăng ngã đau, đã có thể lại là ta không phải. Liệu ánh ánh nghe vậy cứng lại, nàng phảng phất nhìn đến liệu như yên không có hảo ý nhìn chính mình, tâm không khỏi run lên, sự tình hôm nay, Nàng sắc thật thực trộn dạng, nếu là bị người phát hiện nàng muốn giết hại chính mình đồng học cùng chiến hữu, chỉ sợ không chỉ có là trong học viện, liền tính là toàn bộ quân bộ đều lại vô nàng dựng thân nơi, cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết. Mà Liễu Như Yên, nàng thực rõ ràng hoài nghi cũng thực tin tưởng chính mình muốn sát nàng, cho nên, nàng cùng Liễu Như Yên từ đây lúc sau, có thể nói đúng không chết không thôi. Bất quá! Liệu như yên chỉ là một cái nghèo khổ nhân gia hài tử, phía sau cũng không cái gì thế lực trợ giúp nàng, cho nên chính mình phải đối phó nàng, hẳn là vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là, này đó đều là về sau sự tình, hiện tại, nàng đến đem trước mắt cửa ải khó khăn qua mới thành, cho nên nàng miễn cưỡng cười nhu nhu nhược nhược nói, liễu đồng học nói đùa, ai không biết ngươi là nhất ôn nhu thiện tâm bất quá một người đâu, chỉ cần ngươi trong chốc lát tiểu tâm chút, động tác mềm nhẹ một chút nghĩ đến ta định là sẽ không như vậy đâu. Nàng dối trá biểu tình, không chỉ có làm liễu như yên mắt trận trắng nhi, chính là một bên vương ái quốc, đều cảm giác nổi lên một thân nổi da gà, trước kia vây quanh ở chính mình bên người những cái đó cô nương, liền cùng cái này liêu ánh ánh không sai biệt lắm, thật là không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa một cái cô nương, cư nhiên còn có như vậy một mặt, quả nhiên, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài nột. Đồng thời, Hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mất công hiện tại liệu như yên không có bị thương, cho nên chính mình mới có thể không cần tiếp xúc vị đồng học này. Bằng không nói, hắn sợ chính mình sẽ giống liệu như yên theo như lời như vậy, không cẩn thận đem nàng cấp quăng ngã. Đến lúc đó vạn nhất bị nàng nói thành cố ý, kia chính mình đã có thể thực an. Anh, liệu anh anh đồng học, xem ra ngươi đối ta hiểu lầm có chút thâm đâu, ngươi cũng không biết nói, ta bởi vì sức lực đại sự tình. Ở nhà đều là làm thực trọng việc nhà nông nhi, cho nên ôn nhu gì đó, ta thật đúng là không biết là chuyện gì xảy ra nhi, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực nhẹ một ít. Liêu Như yên cười khanh khách nói, sau đó vươn tay đi đỡ Liêu Anh ánh. Thấy nàng vẻ mặt chân thành bộ dáng, Liêu Anh ánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là nàng cũng học chính mình như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi nói, Liêu Anh ánh khả năng còn sẽ phòng bị một chút, nhưng thấy nàng tính tình cũng không có biến cho nên liều anh ánh ngược lại là trong lòng buông lòng, chỉ cho rằng bởi vì có vương ái quốc ở, cho nên nàng không dám đối chính mình thế nào. đáng tiếc nàng quá ngây thơ rồi, đắc tội liếu như hiền, tội chết có thể miễn, nhưng là mang vạ cũng là khó thoát nha. Không nhìn liền mấy chục tuổi lão nhân cuối cùng đều không thể không thế nàng bán mạng sao? Không nhìn những cái đó tưởng tính kế nàng người, hiện giờ lại ngoan ngoãn bỏ vốn xuất lực cho nàng nông trường cùng nhà xưởng sao? A. Đau qua a một tiếng thê lương cao đề si bên kêu thảm thiết đông nhiên từ liêu ánh ánh trong miệng kêu ra tới, dòa vương ái quốc nghẻ dựng, hắn nhìn nhìn vẻ mặt thống khổ chi sắc liêu ánh ánh, lại nhìn thoáng qua rõ ràng cũng có chút không biết làm sao liếu như yên, nhất thời thế nhưng vẫn không rõ ràng lắm liêu ánh ánh này nhìn thê thảm thống khổ bộ dáng là thật là giả. Vương đồng học, ngươi nhưng thấy à, ta lúc này mới nhẹ nhàng đụng tới liêu ánh ánh đồng học đâu, nàng liền bắt đầu kêu thảm thiết. Cùng ta nhưng không gì quan hệ a Liêu như yên vẻ mặt vô tội nốn nốn vai, thoạt nhìn có chút buồn bực nói, nhưng kỳ thật hai cũng không biết, nàng trong lòng lại là tương đương thống khoái. Trên thực tế, nàng đã sớm chịu đủ rồi liêu ánh ánh giả mù sa mưa ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, vốn dĩ sao, nếu vẫn luôn tường an không có việc gì nói, nàng cũng sẽ không đối nàng xuống tay. Rốt cuộc, các nàng chi gian vẫn là có như vậy một tí xíu huyết mạch tương liên. Nhưng là... Lúc này đây liêu ánh ánh chính mình chủ động ra tay hơn nữa tưởng chí chính mình vào chỗ chết, kia yeah. này tính chất đã có thể không giống nhau, nàng nếu là lại không hồi báo nàng cực nhỏ, nàng thật đúng là đương chính mình là dễ khi dễ đâu, cho nên, ở liêu ánh ánh cùng vương ái quốc hai người đều không có chú ý thời điểm, nàng ném điểm nhi vật nhỏ đến liêu ánh ánh trên người. Sau đó, liền biến thành cái dạng này, nói thật ra, nếu là đổi một cái an qua khổ người tới, Phòng trừng cũng sẽ không đau thành như vậy, bởi vì cũng không có tính toán đem nàng lăn lộn chết, cho nên liếu như yên làm cho cái kia vật nhỏ uy lực cũng không lớn, đáng tiếc nha, liều ánh ánh cư nhiên như vậy không kháng đau, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, đã kêu thành như vậy, không biết, còn tưởng rằng chính mình thế nào nàng đâu. Vương Ai Quốc nhìn vẻ mặt vô tội bộ dáng liêu như yên, có chút đau đầu, ai biết ngươi có phải hay không nhân cơ hội hung hăng cho liều ánh ánh đồng học một chút đâu. Xem nàng như vậy, tự hồ cũng hoàn toàn không tất cả đều là làm bộ A, hay là, phía trước bị liêu ngánh ngánh mở ra phi hành muốn diệt trừ, nhưng lại may mắn thoát ly nguy hiểm, mà hiện tại, liền chuẩn bị trả thù trở về. Chính là, không nên A, chính mình sở dĩ có thể nhìn ra nơi này đầu một ít manh mối, đó là bởi vì chính mình là đứng ở người đứng xem góc độ, mà liếu như yên, nàng hẳn là không phải như thế đi, còn nữa nói, nàng tính tình luôn luôn tương đối trực tiếp. Muốn thật là muốn trả thù liều ánh ánh đồng học, cũng sẽ chính đại quan minh, mà sẽ không ở sau lưng làm một ít động tác đi. Đáng tiếc ca, thông minh một đời vương ái quốc đồng hài, cứ như vậy bị liều như yên biểu hiện cấp chế mắt. Nàng liều như yên luôn luôn thờ phụng chính là, có thủ ván đương trường báo, không có thực lực nói, có thể 10 năm không mượn, nhưng là hiện tại, thực rõ ràng chính là, nàng có như vậy thực lực, cũng có năng lực này, cho nên... Liều hành ánh, ánh chú định ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, đều sẽ sống không bằng chết. Chương 499, không việc gì cái quỷ A. Liều hành ánh thiệt tình cảm giác được chính mình toàn thân liền giống như có ngàn ngàn vạn vạn căn thật nhỏ ngân châm ở thứ chính mình, đau đến kêu kêu một cái khắc cốt minh tâm, chính là, đương nàng nhìn đến liều như yên giống như một con vô tội tiểu bạch thỏ dường như thoái thác trách nhiệm của chính mình khi, cái kêu kêu vương ái quốc đồng học cư nhiên thật là có chút tin. Tức khắc hơi kém một ngụm lao huyết phun ra tới. Này kỳ thật ở, quá khi dễ người a a a, Có lẽ là liều ngánh ngánh ánh mắt quá mức mãnh liệt, cho nên vương ái quốc đồng hài liếc mắt một cái vọng qua đi, lại phát hiện nàng liền như vậy gắt gao nhìn chầm chầm chính mình. Dường như chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng dường như, xem đến hắn đánh cái dùng mình. Này, nữ nhân thật sự đều là lao hổ a, ơn, dù sao đều không phải dễ trọc. Nghĩ đến đây. Hắn không khỏi nhìn về phía Liễu như yên, như mày nói, Liễu như yên đồng học, hiện tại Liễu ánh ánh đồng học tình huống nhìn tựa hồ cũng không thật là khéo, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể trực tiếp đem người còn tại nơi này mặc kệ đi. Ai, sớm biết rằng Liễu như yên không có gì sự tình nói, chính mình liền không nên nhanh như vậy chạy tới. Bất quá, rốt cuộc là đồng học một hồi, muốn làm hắn khoanh tay đứng nhìn cũng là không thể, cho nên hắn nghĩ nghĩ. Cũng mặc kệ cái gì nam nữ thụ thụ bất thân sự tình, cắn răng đối liêu đánh ánh nói, liêu đánh ánh đồng học, bằng không như vậy, ta ôm ngươi hồi trưởng học phòng y, y tế đi. Bất quá, ngươi nhưng phải nhịn điểm như đau, bằng không, ta cũng không dám đỡ. Nhưng mà trả lời hắn, chỉ có liêu đánh ánh một đôi hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt, vừa mới nàng còn có sức lực kêu to ra tới, chính là hiện tại sao, nàng miệng tưởng phát ra một tia thanh âm cũng không có khả năng. Bởi vì nàng toàn thân trên dưới bao gồm khuôn mặt đều đau đến muốn mệnh, nơi nào còn có nửa phần sức lực làm khác sự tình gì. Đừng nói là nói chuyện, chính là khóc, cũng chưa biện pháp phát ra âm thanh, vì thế, vương ái quốc đồng học trợn tròn mắt, này liêu ánh ánh đồng học, nàng rốt cuộc là ý gì à? Được chưa? Cấp câu nói thành không. Liên như vậy khô cần nhìn chính mình, chẳng lẽ trông cậy vào chính mình là nàng con run trong bụng, có thể minh bạch nàng ý tứ? Giờ này khắc này, Liễu Như Yên nghiêm trang nói, "Được rồi, Vương Ái Quốc đồng học, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, vẫn là ta đến đây đi, ta sức lực đại." Tuy rằng Liễu Hánh ánh đồng học vừa mới hành vi là có chút khoa trương, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì cái này mà đi trước rời đi mà không cứu nàng, rốt cuộc chúng ta chính là đồng học cùng chiến hữu, chúng ta không vứt bỏ, cũng quyết không buông tay. Không vứt bỏ, không buông tay. Ha, Liễu Như Yên đồng học nói rất đúng. Chúng ta chẳng những là đồng bào, càng là đồng học cùng chiến hữu, ở người khác gặp được khó khăn cùng yêu cầu trợ giúp thời điểm, chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ cũng không buông tay. Một đạo sang sảng thanh âm từ nơi xa truyền đến, này tự nhiên là Ngưu Đại Tráng chuyển đến giáo lãnh đạo chi nhất Dương Chủ Nhiệm. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hiện giờ trường học tạm thời quản lý nhân viên liền Dương Chủ Nhiệm một cái. Mà đương mưu đại tráng cùng với mạnh cầm cũng một ít ở đường đua thượng huấn luyện học sinh cùng đứng gác các binh lính liên tiếp chạy tới báo cáo có phi cơ mất khống chế sự tình khi, lập tức liền khiến cho hắn độ cao coi trọng. Tuy rằng hắn xác định ngày hôm qua còn kiểm tra quá phi cơ, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, trong trường học máy móc đều có chút lao hóa, rất có khả năng ở luyện tập thời điểm xuất hiện vấn đề, chẳng qua ngày thường có các giáo quan ở một bên nhìn, đảo cũng vẫn luôn tường an không có việc gì. Nhưng lại là không nghĩ tới, bất quá đảo mắt công phu, liền ra chuyện như vậy, này nhưng đem hắn dọa. Chuyện như vậy, xử lý đến một cái không tốt, không nói được bọn họ đệ nhị hàng không học viện sở hữu lãnh đạo cũng huấn luyện viên cùng với các lao sư toàn bộ đều đến tao hương, nặng thì cách chức cũng quân pháp xử trí, nhẹ thì khai ra quân tịch cũng đánh về quê hoặc là mặt khác khác cái gì, dù sao tóm lại đừng nghĩ rơi vào cái gì hảo. Nhưng hiện tại Dương chủ nhiệm cách thật xa liền nghe được liễu như yên này buổi nói chuyện, tức khắc trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới này tiểu cô nương tuổi trẻ kỷ kỷ cư nhiên như thế trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên như trương phò huấn luyện viên theo như lời, là cái hẳn là hảo hảo bồi dưỡng hạt giống tốt ta, người như vậy, là càng nhiều càng tốt. Được rồi, hiện tại phòng y tế bác sĩ cùng hộ sĩ đều tới, các ngươi thả tránh ra, làm cho bọn họ kiểm tra một chút vị đồng học này thương thế như thế nào đến nỗi chuyện này kỹ càng tỉ mỉ trải qua, ta hy vọng liêu ánh ánh đồng học có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trả lời. Dương chủ nhiệm tới nơi này mục đích cũng không phải là vì khen một người đệ tử, mà là tới cứu người cũng hiểu biết phi cơ mất khống chế nguyên nhân. nay đây hắn cũng không chỉ hoãn quá nhiều thời giờ cùng người khác nói chút có không, nay không khen con người toàn vẹn đảo mắt liền phân phó nhân viên y tế chạy nhanh cấp vị đồng học này kiểm tra tình huống. hiện giờ phi cơ tuy rằng quan trọng. Nhưng nhân tài so phi cơ càng thêm quan trọng, phải biết rằng, quốc gia bồi dưỡng một cái phi không phải tốn tiền so mua giá phi cơ còn quý đâu. Cho nên, Dương chủ nhiệm trước mắt nhất quan tâm, vẫn là có hay không nhân viên thương vong, trước mắt thoạt nhìn, trừ bỏ cái này còn nằm cabin học sinh ngoại, chính là liễu như yên cũng vương ái quốc này hai cái học sinh, bọn họ thoạt nhìn trạng thái thực hảo, căn bản là không có nửa điểm nhi bị thương dấu vết, nhìn đến nơi này. Dương chủ nhiệm trong lòng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Một đội nhân viên y tế nghe lệnh, chạy nhanh tiến lên chuẩn bị đem vị đồng học này từ cabin dọn ra tới. Bọn họ tự nhận là chính mình dùng lực lượng đều là tương đối thích hợp, vừa không sẽ quá nặng, cũng sẽ không quá nhẹ, đủ để đem vị đồng học này dọn ra cabin, cũng sẽ không cho nàng tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ tay vừa mới mới vừa đụng tới vị đồng học này thời điểm. Nàng phía trước liền nhìn cứng đờ trên mặt Nước mắt liền đại viên đại viên rơi xuống Giống như bọn họ khi dễ nàng giống nhau Này Tức khắc liền đem một đám người cấp dọa trận tròn mắt Không biết Thật đúng là cho rằng bọn họ đối nàng làm cái gì đây Vô pháp Bọn họ chỉ phải từ bỏ dọn nàng ra tới tính toán Sau đó Một người bác sĩ liền cảm thấy Không dọn liền không dọn đi Ta trước cho ngươi đem cái mạch cũng thành Cho nên là liền chuẩn bị cấp vị đồng học này bắt mạch nhưng mà hắn ngón tay cũng chỉ vừa mới đáp ở cổ tay của nàng nhi thượng, liền lại nhìn đến này đồng học rơi lệ đầy mặt, thậm chí còn run run bộ dáng, nhưng đem hắn tức giận đến. bất quá khí về khí, đối với đem người bệnh thân thể xem đến so cái gì đều quan trọng bác sĩ tới nói, liền tính là bị người hiểu lầm hắn cũng nhịn, lăng là đáp ở cổ tay của nàng thượng, kiên trì đem xong mạch, sau đó mày chính là vừa nhíu, thực không khách khi nói chủ nhiệm. Ta không biết vị đồng học này rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng là, nàng thân thể không việc gì. Chuẩn xác mà nói, là thân thể của nàng hào đâu, cũng không biết nàng là cái cái gì kỳ ba, phi cơ đụng vào trên mặt đất như vậy nghiêm trọng sự tình, chẳng những một chút ngoại thương đều không có, hơn nữa liền nội thương cũng chút nào nhìn không tới, nếu không phải phi cơ liền bãi ở bọn họ trước mặt, mà cái này đồng học lại ngồi ở kia cabin. Hắn đều phải hoài nghi này có phải hay không bọn học sinh trò đùa dai. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Liêu ánh ánh hơi kém đem chính mình một ngụm ngân nhà đều cấp cán, lang băm, lang băm, cái này đáng chết lang băm. Chính mình rõ ràng toàn thân hợp với xương cốt đều phải đau thành cha, hắn thế nhưng nửa điểm nhi cũng chưa cho chính mình kiểm tra ra tới điểm nhi cái gì tật xấu, còn nói chính mình thân thể không việc gì, không việc gì cái quỷ A. Lao nương đều phải đau đã chết được chứ. Trưng năm trăm, Phật, nghe được lời này, Dương chủ nhiệm ánh mắt sắc bén nhìn về phía liêu ánh ánh, trong lòng nhanh chóng tự hỏi cái này đồng học làm như thế nguyên nhân, hắn nhưng không cảm thấy kia bác sĩ nói khả năng không đúng, bởi vì vị này bác sĩ cũng không phải là người bình thường, kia chính là tổ truyền xuống dưới danh y liề, có như vậy y liề thuật người, hiện giờ Hoa Quốc cũng không nhiều ít. Cho nên, hắn trước tiên tưởng chính là, cái này học sinh cái gì muốn làm như vậy, rõ ràng thân thể thực hảo nhưng vì cái gì muốn làm bộ thống khổ bất kham bộ dáng Còn có, nếu hắn không có nhìn lầm nói, rõ ràng là nàng mở ra phi cơ đụng vào trên mặt đất, nhưng vì cái gì nàng sẽ lông tóc vô thương. Ngay cả Dương chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ chân chính phi cơ mất khống chế bộ dáng như tổn hại phi cơ mảnh nhỏ cùng linh kiện hoặc là nói là bạo tạc cũng tiêu đốt thành phế tích tình huống hoàn toàn không giống nhau. Ở chỗ này, người, cơ hết thể đều bình yên vô sự. Nếu nói nơi này đầu không có gì kỳ quặc nói, hắn mới không tin đâu. Đem nàng nâng trở về. Nghĩ đến đây, Dương chủ nhiệm ánh mắt phát lạnh cũng không hề xem kia học sinh rơi lệ đầy mặt bộ dáng trực tiếp liền phân phó phía sau nhi hai nàng bình, không hề có bởi vì nàng là cái nữ học sinh mà có cái gì bất đồng. Nói xong hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì dường như nói, đem nàng mang về thẩm tra thất. Nghe được lời này, Nguyên bản còn nước mắt rơi như mưa liều ánh ánh tức khắc ngừng nước mắt rơi xuống, mà là có chút không thể tưởng tượng nhìn hạ đạt mệnh lệnh dương chủ nhiệm, nếu nàng có thể mở miệng nói chuyện nói, khẳng định sẽ quát, ngươi hạt sao? Ta hơi kém ngã chết ngươi có biết hay không, ta hiện tại toàn thân đều đau đến muốn hóa thành cặn bã ngươi có biết hay không? Ngươi biết ta là ai sao, liền dám đối với ta như vậy? Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại căn bản là phát không ra nửa điểm nhi thanh âm thẳng đến nàng cảm giác được toàn thân như ngàn vạn căn tê chân một chút đâm vào so một chút trọng thời điểm mới thấp thấp a một tiếng sau đó sau đó liền không co sau đó nàng đã bị đau hôn mê bất tỉnh không thể không nói liêu doanh doanh lớn lên thực mỹ điển hình mỹ nhân phôi, đặc biệt là ở đau ngất đi lúc sau còn hơi hơi nhíu lại có một loại nhìn thấy mà thương cảm giác nếu là đổi đến khác chỗ ngồi sợ là đến đem người mê đến đã quên chính mình là ai nhưng mà hiện tại sao không nói đến nâng nàng là hai nàng binh chính là mặt khác nam binh cùng các nam sinh cũng không công phu xem nàng đều nhìn về phía kia rơi trên mặt đất lại hào pháp không tổn hao gì phi cơ ai làm hiện tại một màn này quá mức ngạc nhiên đâu bọn họ đừng nói xem chính là nghe cũng không có nghe nói qua phi cơ mất khống chế còn có thể bình yên vô sự đại hai nữ binh đem liều đánh đánh nâng ra cabin Dương chủ nhiệm thần sắc lược hiện ngưng trọng nhìn mặt khác một đội chuyên nghiệp duy tu phi cơ các binh lính nói, hiện tại các ngươi hảo hảo kiểm tra một chút này chiếc phi cơ, nhìn xem là ra cái gì tật xấu, nhớ kỹ, vô luận toàn diện, chỉ cần có tật xấu địa phương, các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, hiểu chưa? Minh bạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh chủ nhiệm yên tâm. Nay đội bọn lính thần sắc nghiêm túc, chút nào không bị phía trước sự tình hút đi nửa điểm nhi lực chú ý hiện tại vừa nghe đến làm cho bọn họ kiểm tra phi cơ, lập tức liền lên tiếng, sau đó phân công hợp tác, cùng nhau kiểm tra cất cánh cơ tình huống tới. Đêm này đó làm xong, Dương chủ nhiệm lúc này mới nhìn về phía Liễu như yên cùng vương ái quốc hai người, đang chuẩn bị hỏi bọn hắn chút sự tình đâu, khỏe mắt dư quang lại thấy cái kia đã bị đặt ở cáng thượng nữ sinh thân mình đều cuốn xúc thành một đoàn, thoát nhìn, thật đúng là như là rất thống khổ bộ dáng, chẳng lẽ, này cũng có thể trang đến ra tới. Trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, nhưng nghĩ lại thế nàng trẩn trị người sau. Dương chủ nhiệm liền thu hồi loại này ý tưởng, rốt cuộc, thế nàng trẩn trị vị kia, chính là hiếm, có danh ý gì hề. Hẳn nếu nói nàng không việc gì, đó chính là không việc gì, tuyệt đối không thể lại có tình huống khác, cho nên, tất nhiên là nàng làm bộ. Tiểu yên tiểu yên ngươi không có việc gì đi. Vẫn luôn không dám có động tác mạnh cầm. Ở phát hiện nơi này đã không có gì chuyện này lúc sau, vội vàng một đường chạy chậm đến liễu như yên bên người, nhỏ giọng hỏi, phải biết rằng, lúc ấy nàng nhìn đến này phi cơ vẫn luôn đuổi theo tiểu yên thời điểm, chính là hơi kém dọa tròn váng. Bị điểm nhi kinh mà thôi, không có gì đại sự nhi, cũng là vận khí tốt, phi cơ rơi xuống thời điểm, có chút trượt bằng không nột, tam tỷ ngươi sợ là sẽ không còn được gặp lại của ta. liễu như yên nửa thật nửa giả nói, Dù sao chuyện này trừ bỏ nàng cùng liều ánh ánh ở ngoài, cũng không ai biết, nàng tin tưởng liều ánh ánh đối chuyện này tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng. Mạnh cầm nghe được liều như yên như vậy vừa nói, thật đúng là coi như thật, hai mắt đều bị kín một tầng hơi nước, lúc ấy, lúc ấy nếu không phải tiểu yên mang theo nàng trốn chạy, nói không chừng nàng liền như vậy bị phi cơ cấp hút rốt cuộc hạ nghiền thành tắt bã, tưởng tượng đến tiểu yên là vì không cho chính mình bị thương mà thay đổi phương hướng, nàng liền một trận khổ sở. Nếu là liễu như yên biết cô nương này cư nhiên nghĩ đến nhiều như vậy, phỏng chừng thật sẽ đến một câu, tam tỷ, ngươi nghĩ đến quá nhiều, nhân gia muốn giết căn bản là không phải ngươi, mà là ta, cho nên ngươi mới là kia chỉ ao cá, bị ta liên lụy ao cá, cho nên thiệt tình không cần vì ta lo lắng, cũng không cần cảm tạ ta, thật đến. Đáng tiếc nàng cũng không biết, cho nên là, còn tưởng rằng mạnh cầm là bị do đâu, chỉ là hiện giờ người ở đây nhiều như vậy. Nàng cũng không tốt lắm nhiều lời chút cái gì, cho nên chỉ phải an ủi nói, tam tỷ, ta là hù doa ngươi, ngươi không gặp ta hảo hảo sinh sôi đứng ở chỗ này sao? Hơn nữa nha, ta chạy trốn thức mau, phi cơ đều không nhất định có thể đuổi tới ta đâu. Phúc! Liêu như yên đồng học, ngươi cái này lời nói cũng quá lớn điểm nhi đi, còn phi cơ đều không nhất định có thể đuổi tới ngươi đâu, ngươi muốn thật có thể chạy qua phi cơ, còn có thể tại nơi này chờ. Như đại tráng Vốn Di cũng muốn chạy qua đi hỏi một chút vương ái quốc tình huống nơi này, kết quả liền nghe được Liêu Như Yên ở khoát lác, tức khắc bật cười lên. Sau đó, Vốn Di đều từng người ở làm từng người sự tình mọi người, cơ hồ giống như là bị thi triển một cái ma pháp dường như, toàn bộ đều nhìn chằm chằm lớn đôi mắt quay đầu nhìn về phía Liêu Như Yên, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, cũng chỉ viết một câu, ngươi gặp người, ngươi khoát lác, ngay cả Dương chủ nhiệm, giờ phút này cũng là vẻ mặt không tán thành nhìn liêu như yên, thầm nghĩ quả nhiên còn chỉ là cái tiểu hải tử, liền ái khoe khoang cùng khoác lác, ai, xem ra về sau bồi dưỡng cái này học sinh thời điểm còn phải tốn nhiều điểm nhi tâm lực a, bằng không bồi dưỡng ra một cái lăng đầu thanh nói đã có thể không quá mỹ diệu. nghĩ đến đây hắn tức khắc sát mặt chầm xuống, túc thanh nói được rồi, làm bậy đằng cái gì đâu, liêu như yên, vương ái quốc, các ngươi theo ta đi. Ta có lời muốn hỏi các ngươi, đến nỗi những người khác, giải tán, tự hành trở về. Đương nhiên, nhân viên y tế ngoại trừ. Bọn họ tới thời điểm, chính là mở ra quân tập tới, lấy phi cơ tầng trời thấp phi hành gần nửa giờ tới xem, hồi trường học khoảng cách cũng không gần, cho nên nghe được chủ nhiệm lời này, những cái đó xem náo nhiệt người tức khắc liền khổ mặt, trong lòng đều ở kêu rên, chủ nhiệm, chúng ta rõ ràng cái gì đều không có làm. Chỉ là hơi chút tạm dừng một chút trong tay sống mà thôi, cười cái kia là lần này tân sinh á tân sinh, ngài lao vì mau không trừng phạt hán, liên quan chúng ta cũng muốn phạt. Trưng 501, dầu mối không ăn. Nhưng mà bọn họ lại không dám đem lời này nói ra, cho nên mỗi người nhi chỉ có thể kéo điếc đầu túi đầu làm việc, một bộ phận người lại là ở trong lòng cân nhắc nếu không phải nên cấp vị này tên là Ngưu Đại Tráng tân sinh gia tăng điểm nhi huấn luyện lượng gì đó, rốt cuộc. Nếu không phải hắn kia lớn giọng nhi giống lên một tiếng, bọn họ cũng sẽ không như vậy ngạc nhiên nhìn về phía nàng không phải. Liễu Như Yên đồng học, Vương Ái Quốc đồng học, hiện tại nói nói các ngươi biết đến sở hữu, ta nói chính là sở hữu. Trở lại trường học, Dương chủ nhiệm lập tức liền đem Liễu Như Yên cùng Vương Ái Quốc đưa tới thẩm tra thất. Tuy rằng Liễu Như Yên thoạt nhìn có chút như là người bị hại, mà Vương Ái Quốc là phía sau đuổi theo đi, nhưng bên trong sự tình, ai biết được. Báo cáo chủ nhiệm, là cái dạng này, chiều nay ước chừng 3 giờ 10 tả hữu, ta cùng với Ngưu Đại Tráng Đồng Học đang ở trên sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, sau lại trong lúc lơ đãng phát hiện trường học kia giá phi cơ vô cùng có khả năng mất khống chế, cho nên ta cùng với Ngưu Đại Tráng Đồng Học liền đuổi theo, nhưng nghĩ việc này không nhỏ, cho nên ta làm Ngưu Đại Tráng Đồng Học chạy nhanh hồi trường học báo cáo. Vương Ái Quốc nghe vậy, rất là thành thật bắt đầu công đạo chính mình biết nói hết thầy. Bất quá hắn lại không dám đem chính mình sở suy đoán đồ vật nói ra, rốt cuộc, không chứng cứ sự tình. Hắn thân là hàng không học viện một viên là không thể loạn mở miệng, nếu không liền có lầm đạo hiểm nghi, hắn nhưng không nghĩ ganh cái này trách. Cho nên hắn ở trong lòng lặng yên nói một câu, liếu như yên đồng học, thực xin lỗi, tuy rằng trong lòng ta suy đoán 8-9 phần 10 là thật, nhưng chuyện này lại là nói miệng không bằng chứng, ta không thể đem chính mình suy đoán nói ra, xác thật đối với ngươi bất công. Nhưng giả như ngươi bị thương hoặc là hy sinh nói, ta tưởng khi đó ta khẳng định sẽ mạo hiểm như vậy nói một câu chính mình suy đoán. Dương chủ nhiệm nghe vậy gật gật đầu, như đại tráng tới thời điểm, không sai biệt lắm tam điểm mười lăm phân, thời gian nhưng thật ra đối được, mà căn cứ hắn ở hiện trường trô đã thấy.